Sai thiệu không cam tâm quay đầu nhìn lại, cái này hỏa diễm cũng không có bước cháy lên, ngược lại giống như nhận được triệu vô cực khống chế đồng dạng, hoàn toàn bị triệu vô cực cho áp xúc lên. Làm sao có thể? Sai thiệu con ngươi lập tức mãnh liệt keo lại đến, hắn đã sớm nghe nói triệu vô cực thực lực cường đại, tuyệt đối không phải mình có thể đối kháng. Thế nhưng là, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới là, bản thân tiên thiên thực lực cấp bậc, ở, ở triệu vô cực trước mặt, lại là giống như một đứa con nít một dạng. Ba cái này hỏa diễm vừa nổ. Sải Thiệu lập tức liền cảm giác từng đợt hỏa độc công tâm, toàn thân gân mạch truyền đến từng đợt tích tích thanh âm một bộ, tựa như là hoàn toàn đứt gãy một dạng. Một thân tu vi toàn bộ bị phế bỏ. "Ngươi, ngươi Sải Thiệu a" một tiếng phun một ngụm máu tươi, sau đó liền cái gì đều không biết. Đem hắn dẫn đi. Triệu Vô Cực lạnh lùng nhìn Sải Thiệu một cái, sau đó lại nhìn xem Thương Tú Tuần nói, "Lý Tú ninh tình huống như thế nào? Nàng muốn chạy trốn, bất quá, đã bị chúng ta bắt." Thương Tú Tuần nhìn xem Triệu Vô Cực mỉm cười nói, Lý Tú Ninh thực lực bình thường, ngay cả tiên thiên cảnh giới đều không phải là, chúng ta muốn bắt được nàng rất dễ dàng. Triệu Vô Cực khẽ gật đầu, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, tốt, Phi điểu viên." Lý Tú Ninh ngơ lớp lo sợ ngồi trên ghế, nhưng trong lòng của nàng là truyền đến từng đợt cảm giác sợ hãi, bản thân còn không hề rời đi phi mã mục chẳng liền bị người phát hiện, đối diện với mấy cái này cao thủ, nàng cơ hồ không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, lập tức liền bị tóm. Nàng là hậu thiên cực hạ, Cũng không có tu luyện cái gì cao thâm công pháp, một khi phi mã mục chẳng đối với nàng động thủ, nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực hoàn thủ. Cũng không biết xài thiệu tình huống làm sao, nếu là xài thiệu xuất hiện vấn đề, ta, ta lại nên làm cái gì? Lý Tú Ninh đã từng chủ bị nương tử quân, cũng coi là nữ anh hùng, cũng từng ở thiên quân vạn mã bên trong mặt không đổi sắc, nhưng mà, đối mặt tình huống này, Lý Tú Ninh vẫn cảm giác được áp lực thực lớn. Tiếp xuống nên làm cái gì? Lý Tú Ninh tâm loạn như ma. Tuy nói phi mã mục chẳng cũng không có bất kỳ cái gì ngược đãi hành vi, nhưng là, nơi này còn có một cái triệu vô cực, ma môn tả đế, triệu vô cực thế nhưng là không có bao nhiêu hảo danh thanh. Người này là Lý Việt địch nhân lớn nhất, nếu là triệu vô cực thực muốn đối với mình động thủ, bản thân lại nên làm thế nào cho phải. Trong lúc nhất thời, Lý Tú Ninh cũng không biết mình đến cùng phải làm thế nào mặt đối với tình huống kế tiếp. kia sáng sáng lên, Lý Tú Ninh hơi sướng sở, sau đó, nàng liền thấy một tấm anh tuấn vô cùng khuôn mặt. Không cách nào hình dung, giống như trích tiên hạ phàm đồng dạng, thậm chí, trên người hắn còn có một loại hùng hậu nam tính mị lực, đây là đạo tâm trùng ma đại pháp mang tới hiệu quả, Triệu Vô Cực tuấn mỹ và khí chất rất xa vượt qua người bình thường. Đông Dung, Lý Tú Ninh trong đầu lấp lóe lấy một cái ý niệm, nàng lập tức sẽ biết đối phương là ai, không khỏi đùng một tiếng, từ trên ghế đứng lên, "Ngươi, ngươi là Tà Đế Triệu Vô Cực." Tú Ninh mời ngồi. Triệu Vô Cực khẽ môi mỉm cười, "Bản tôn chính là Tà Đế Triệu Vô Cực." Lý Tú Ninh trong lòng càng thêm tâm thần bất định, vô luận triệu vô cực biểu hiện ra biết bao thân mật cùng hiền lành, Lý Tú Ninh vĩnh viễn biết rõ, triệu vô cực xưng hô là cái gì, tà đế, ma môn tà đế. Ba cái này lý phiệt địch nhân lớn nhất, lúc này an vị trước mặt mình. chương 122, Sợ hàng xài điệu Vừa nhìn thấy triệu vô cực thời điểm, Lý Tú Ninh liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cho dù là triệu vô cực không hề làm gì, vẹn vẹn chỉ là cái danh này, cũng đủ để cho Lý Tú Ninh cảm thấy sợ hãi. Làm sao, Tú Ninh công chúa, ngươi rất sợ ta. Triệu vô cực cười tủm tỉm nhìn xem Lý Tú Ninh, rất là tùy ý ngồi ở Lý Tú Ninh trước mặt. Tề Vương nói giỡn, tiểu nữ tử vậy mà không biết, Tề Vương vì sao muốn đem Tú Ninh mang đến nơi đây. Lý Tú Ninh miễn cưỡng cười một tiếng, nhìn xem Triệu vô cực nói, nếu là Tề Vương có ý nghĩ gì có thể nói ra, ta Lý Phiệt tất nhiên cũng sẽ nghĩ biện pháp thỏa mãn Tề Vương. Triệu vô cực lại là khoan thai cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, dẫn tới. sau đó. Đã có người đem Sài Thiệu mang vào cái đại sảnh này, trong lúc nhất thời, Lý Tú Ninh đều không có nhận ra Sài Thiệu, hơn nửa ngày, nàng mới hồi phục tinh thần lại, cái này toàn thân giống như than cốc một dạng đen tùi lùi nam tử, không phải người khác chính là Sài Thiệu. Sài Thiệu, ngươi, ngươi tại sao có thể như vậy? Lý Tú Ninh giật nảy cả mình, lại một lần từ trên ghế nhảy dựng lên, vẻ mặt khẩn trương và lo lắng nhìn xem Sài Thiệu. Triệu vô cực lại là cười nhạt một tiếng, Tú Ninh, ngươi không cần phải lo lắng. Hắn bây giờ còn sống sót. Lý Tú Ninh ngẩn ngơ, sau đó lại hướng về Triệu Vô Cực lạnh lùng mở miệng nói, "Tề Vương, ngươi đây là ý gì? Tuy nói chúng ta Lý Việt cùng ngươi Tề Địa là đối thủ, ngươi, ngươi cần gì phải làm nhục sai điệu, làm nhục chúng ta Lý Việt?" Triệu Vô Cực mặt mỉm cười nhìn xem Lý Tú Ninh, thanh âm lại là khoan thai tự đắc, "Tú Ninh, ngươi nói như vậy, cũng chính là nói đùa." Nói đến đây, Triệu Vô Cực hai tay mở ra, nhàn nhạt mở miệng nói, "Bản tôn lúc nào khó xử qua các ngươi?" Từ các ngươi tiến vào phi mã mục tràng đến bây giờ bản tôn uy hiếp các ngươi sao? Nếu như có thể bản tôn đã sớm đem các ngươi bắt lại, ngược lại là tú ninh công chúa, các ngươi mua không được chiến mã, liền định phóng hỏa đốt cháy phi mã mục tràng. Nếu như không phải bản tôn, phát hiện ra sớm, ngươi nói, hiện tại phi mã mục tràng lại nên là một bộ dạng gì cảnh tượng. Ta, ta nhưng không có tiến về phi mã mục tràng, ta chỉ là, ta chỉ là. Nói đến đây, xài thiệu há miệng. Sau đó một ngụm máu tươi phun ra ta mang theo bó đuốc đi mã chẳng nhìn xem mà thôi, triệu vô cực, ngươi tốt nhất đừng ngậm máu phun người. Triệu vô cực nhìn xài thiệu một cái, trong mắt khinh miệt lại là lóe lên liền biến mất, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, xài thiệu, ngươi có phải hay không cho là mình còn có cơ hội? Ngươi có phải hay không cảm thấy, đệ đệ của ngươi xài võ, còn không có bị tóm lên đến, ngươi có phải hay không cảm thấy, đệ đệ ngươi xài võ liên lạc những cái kia cường đạo còn có thể tiến công phi mã mục tràng? Sài thiệu sắc mặt hơi hơi biến ảo lên, triệu vô cực thì là nhàn nhạt mở miệng, ngươi liền không có tò mò, vì sao, cho tới bây giờ, sài võ còn chưa có xuất hiện. Một cái đáng sợ ý nghĩ từ sài thiệu chỗ sâu trong óc xung ra, hán cơ hồ không dám xác nhận, sau đó, triệu vô cực thì là nhàn nhạt mở miệng nói, đem người mang vào. Cách đại môn bị mở ra sau đó, liền thấy cái toàn thân khôi giáp nam tử từ ngoài cửa đi đến, ra hỏa này một thân hắc giáp. Toàn thân trên giới càng là tản ra một cỗ hùng hậu khí thế, chỉ là đi vào cái đại môn này liền cho người ta một loại hắc vân áp thành thành muốn phá vỡ vị đạo. Một người, hắc giáp. Chuyện của tôi lốt nét. Lý Tú Ninh con người lập tức mãnh liệt keo lại đến, nàng đột nhiên nghĩ tới triệu vô cực thủ hạ vương bài, hắc giáp kỵ binh. Ba cái kia quét ngang đông đột quyết, đánh hiệt lợi khả hãn chạy chối chết hắc giáp kỵ binh. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt của mình. Ở trong tay của hắn còn mang theo một cái nửa chết nửa sống gia hỏa. Không phải xài võ là ai? Phù phù. Ba cái này hất giáp kỵ binh tiện tay đem xài võ vứt xuống trên mặt đất, cứ như vậy đứng ở triệu vô cực bên người, toàn thân trên dưới lại là tản ra một cỗ làm cho người không rét mà run băng lãnh khí tức. Người. xài thiệu con ngươi lập tức mãnh liệt kêu lại đến. Một loại nồng nặc cảm giác sợ hãi từ trong lòng của hắn xung ra, triệu vô cực thì là nhàn nhạt mở miệng nói, bản tôn đã sớm biết các ngươi khoảng thời gian này, muốn đối với phi mã mục tràng bất lợi, bất quá, rất đáng tiếc. Triệu vô cực nhìn xem xài thiệu, thanh âm nhàn nhạt mở miệng nói, "Bạn tôn cũng sớm đã điều tập 1.000 hắc giáp kỵ binh, các ngươi triệu tập cường đạo, triệu tập kỵ binh, căn bản liền ngăn không được chúng ta xung phong một cái. Trong phút chốc, xài thiệu mặt xám như cho, phi mã mục tràng phía ngoài kỵ binh, đây là xài thiệu sau cùng át chủ bài, bây giờ, cuối cùng này át chủ bài đều bị triệu vô cực vô tình xé nát, mà, nhà mình đệ đệ thì là còn giống như chó chết bị vứt trên mặt đất, trong chấp nhóm này, để xài thiệu lòng như cho xài Thiệu. Ngươi có thể muốn sống. Triệu vô cực tứ bình bát ổn ngồi trên ghế. Trên mặt lại là lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Xài thiệu theo bản năng nhìn xem triệu vô cực. Mặc dù không có nói chuyện. Thế nhưng là. Trong mắt lại là lộ ra một vòng nồng nặng cầu sinh khát vọng. Hừ. Đứng ở bên người triệu vô cực hắc giáp kỵ binh lại là lạnh rên một tiếng. Vương ra trước mặt. Còn không quỳ xuống. Quỳ. Quỳ xuống. Xài thiệu mang mang nhìn xem triệu vô cực. Hừ Đứng ở bên người Triệu Vô Cực hắc giáp kỵ binh lại là bất động thanh sắc rút ra bên hông bội đao, Xài Thiệu lập tức kích linh linh run rẩy một chút, theo bản năng quỷ ở Triệu Vô Cực trước mặt. Lý Tú Ninh nhìn ở trong mắt, đáy mắt chỗ sâu lại là toát ra một vòng nồng nặc thất vọng. Sai Thiệu thực sự là không dùng được. Lý Tú Ninh đứng dậy, đang muốn nói chuyện, Triệu Vô Cực lại là phủi tay, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Tú Ninh công chúa thì không cần." Tề Vương hiểu lầm. Lý Tú Ninh hướng về Triệu Vô Cực, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Ta lý ra người." cho tới bây giờ đều chỉ có đứng đấy chết, không có quỷ cầu sinh. Ở thời khắc này, Lý Tú Ninh tựa như là quên đi sợ hãi trong lòng đồng dạng, nàng hướng về triệu vô cực dùng một loại vang vang hữu lực thanh âm nói ra, Thế Vương, nếu là muốn làm nhục chúng ta lý ra người, lại là không thể nào. Triệu vô cực nhún nhún vai, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, nhưng là bây giờ các ngươi lý ra phò mã, xài thiệu lại là quỷ gối bản tôn trước mặt, Tú Ninh, ngươi không ngại để xài phò mã đứng lên thử xem. Xài thiệu, ngươi đứng lên. Lý Tú Ninh nhàn nhạt mở miệng nói, "Thế nhưng là," Lý Tú Ninh lời nói, Sai Thiệu lại là mắt điếc hai ngơ, sợ hại đánh nát nội tâm của hắn, hắn hiện tại thân thể căn bản liền không nghe sai khiến, muốn đứng lên, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. "Tú Ninh, ngươi đang nói cái gì, còn không mau một chút bái kiến tề Vương." Sai Thiệu lời nói ra, để Lý Tú Ninh ngẩn ngơ, trên mặt lại là lộ ra nồng nặc thất vọng. "Sai Thiệu, bản cung thực sự là nhìn lầm ngươi." Lý Tú Ninh lắc đầu, lại cũng không còn ẩn tàng thất vọng của mình. Chương 123, ba người các người, chỉ có một cái có thể sống sót. Tú Ninh, ngươi đang nói cái gì? Sai Thiệu lập tức vội vàng mở miệng nói, "Ngươi, ngươi nhanh lên quỷ xuống, dạng này, dạng này chúng ta liền có thể sống sót." Một bên nói, Sai Thiệu không ngừng mà hướng về phía Lý Tú Ninh nháy con mắt, trong mắt lại là lộ ra mấy phần khẩn cầu, chỉ là Lý Tú Ninh vẫn là không hề bị lay động, đáy mắt khinh miệt lại là bất kể như thế nào đều không che giấu được. Run dế còn sống tạm bỡ, huống chi là người. Triệu Vô Cực lại là khẽ mỉm cười, sau đó ánh mắt rơi vào xài thiệu trên thân, thanh âm lạnh nhạt mở miệng nói, "Xài thiệu, ngươi muốn tiếp tục sống sao? Bản tôn cho ngươi cơ hội này." Xài thiệu nhìn xem Triệu Vô Cực, trong mắt lại là lộ ra một vòng mong đợi thần sắc, hắn bây giờ còn trẻ tuổi, còn không muốn chết, chỉ cần có thể sống sót thì có cơ hội đồng sơn tái khởi, miễn là còn sống, liền còn có cơ hội. Triệu Vô Cực thì là nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Xài thiệu, Sài võ, Lý Tú Ninh, ba người các người, có một người có thể sống sót, chính các ngươi lựa chọn A. Nói đến đây, triệu vô cực ánh mắt rơi vào bên người hắc giáp kỵ binh trên thần, cái này hắc giáp kỵ binh lập tức liền rút ra trường kiếm trong tay, ầm một tiếng, nhét vào xài thiệu trước mặt. Xài thiệu theo bản năng nắm chặt ở trong tay hắc thiết bảo kiếm, lạnh như băng kim loại xúc cảm lập tức để xài thiệu run một cái. Ba người, chỉ có một người có thể còn sống sót. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, bản thân muốn giết vị hôn thê của mình bản thân muốn giết mình bản gia đệ đệ trong ngay mắt xài thiệu sâu trong nội tâm nổi lên một cái dây rủa ngay lúc này bên người lại là đột nhiên xông lên một hình bóng lại là xài võ vọ vọt lên liền muốn cướp đi xài thiệu trong tay hắc thiết bảo kiếm không tốt xài thiệu trong lòng lập tức toát ra một cái sợ hãi suy nghĩ trong tay hắn hắc thiết bảo kiếm đỗng nhiên nâng lên sau đó dùng sức đâm, trong phút chốc thê thảm thanh âm truyền ra ngoài một lần này xài thiệu lại là lập tức chặt đứt xài võ năm ngón tay ngươi Ngươi xài thiệu hai con ngươi đỏ ngầu nhìn xem xài võ, trong miệng càng là phát ra lệnh như băng gào thét thanh âm, ngươi tại sao phải cùng ta cướp? Ta, ta xài võ theo bản năng lui lại, trong miệng càng là ngập ngừng nói không ra lời, nhìn trước mắt xài thiệu, giống như một cái điên dại, ngón tay kịch liệt đau nhức lại là bất kể như thế nào đều không thể che giấu sợ hãi trong lòng. Ta giết ngươi. Xài thiệu điên cuồng hướng về xài võ đi tới, giờ khắc này, trong đầu của hắn bên trong cũng chỉ có giết người suy nghĩ, còn lại, Hết thể tất cả đều không trọng yếu, hắn chỉ cần mình có thể sống sót. Giết! Hắc thiết bảo kiếm hung hang hướng về xài võ phách chẳng tới, xài võ vừa mới né tránh, xài thiệu hô hấp lập tức có chút hỗn loạn, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, lại bị triệu vô cực phế đi toàn thân võ công, tự nhiên cũng là không cách nào phát huy ra bản thân hẳn có bản sự. Trong lúc nhất thời, xài thiệu mặc dù là đang đuổi lấy xài võ công kích, thế nhưng là thân thể mỏi mệt, lại là nhường hắn căn bản liền không phát huy ra bất luận cái gì bản sự. Xài võ không ngừng mà né tránh, cũng là phát hiện xài thiệu hiện tại khí lực không đủ, thân thể của hắn bỗng nhiên hướng phía trước xuống lên, xài thiệu, người đi chết đi. Sau đó, xài thiệu cùng xài võ liền điên cùng đánh nhau đến cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, chỉ có thể nhìn thấy hai người trên mặt đất không ngừng mà la lộn, xài thiệu trong tay nắm lợi nhận, cuối cùng vẫn chiếm, cứ thượng phong. Xài võ trên thân lập tức nhiều hơn từng đạo từng đạo răng khắp nơi vết thương, khí lực cũng là từ từ không đủ lên. A. Sài Thiệu trong tay hắc Thiết Bảo Kiếm hung hăng đâm vào Sải Võ lồng ngực, nóng bỏng máu tươi lập tức liền rơi xuống đến Sải Thiệu toàn thân. Sải Thiệu đôi mắt một mảnh xích hồng, trong miệng càng là hồng hộp thở hổn hển, cả người mỏi mệt đến cực điểm. Lý Tú Ninh thì là lạnh lùng nhìn trước mắt một màn này, Sải Thiệu trong lòng nàng hình tượng cơ hồ có thể nói là hoàn toàn vỡ vụn, lại cũng không phải cái kia phong độ phiên phiên công tử ca, mà là bị triệu vô cực hung hăng xé nát, tất cả tất cả ngụy trang Sải Thiệu, cái này Sải Thiệu, hắn liền là một người điên. Hô. Hô! Sai thiệu thở khí thô, ánh mắt lại là rơi vào Lý Tú Ninh trên thần, ngựa khí của hắn cư nhiên kỳ dị biến bình thường lên, Tú Ninh, Tú Ninh, ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi. Thanh âm của hắn ôn nhu dị thường, thậm chí mang theo vài phần mọc ngào, giống như tình lữ tầm đó nói ôn nhu nhất lời nói một dạng. Sẽ không tổn thương ngươi. Lý Tú Ninh nhìn xem xài thiệu, trên mặt lại là lộ ra cực đoan thất vọng, nàng hai tay mở ra, sau đó nhắm mắt lại, ngươi muốn tiếp tục sống, giết ta đi. Sai Thiệu hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó, đôi mắt của hắn bên trong lộ ra thật sâu điên cuồng, nguyên bản là đen nhánh khuôn mặt, lộ ra giống như ác ma một dạng biểu lộ. "Giết!" Sai Thiệu trong tay hàn thiết bảo kiếm thẳng đến Lý Tú Ninh trái tim, chỉ là, cái này hàn thiết bảo kiếm còn không có đâm vào Lý Tú Ninh trái tim thời điểm, đột nhiên, một trận chỉ phong bắn ra, nặng nề rơi vào Sai Thiệu trên đùi phải. Ầm. Sai Thiệu toàn thân chấn động, chỉ nghe được một trận rõ ràng rắc rắc, rắc giòn vang. Sài Thiệu một đầu đùi phải bị cả chặt đứt xuống tới. Phu phù. Sài Thiệu lập tức ngã trên mặt đất. Sau đó trong miệng của hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. A. Thanh âm thống khổ không ngừng mà từ Sài Thiệu trong miệng bạo phát đi ra. Lý Tú Ninh mở mắt liền thấy Sài Thiệu thống khổ co quắp tại trên mặt đất, mà triệu vô cực thì là tiện tay chảo một cái. Hàn Thiết Bảo kiếm liền rơi vào triệu vô cực trong tay. Thật là nhìn không ra. Sài Thiệu ngươi thậm chí ngay cả vị hôn thê của mình đều giết. Xài thiệu thoáng lấy lại tinh thần. Hướng về triệu vô cực nói, ngươi không giữ lời hứa, ngươi nói, ngươi nói, ba người chúng ta người bên trong chỉ có một người có thể sống sót, thế nhưng là, ngươi, nhưng ngươi xuất thủ. Có đúng không? Triệu vô cực nở nụ cười, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ta đích xác là ba người các ngươi bên trong chỉ có một người có thể sống sót, thế nhưng là, bạn tôn cũng không có nói, bạn tôn sẽ không xuất thủ à. Sai thiệu trong mắt lập tức lộ ra thật sâu tuyệt vọng, chỉ là, triệu vô cực lại là nhàn nhạt mở miệng nói, ba bất quá bản tôn vẫn sẽ thả ngươi một con đường sống, Lan. Lập tức liền có người một cái tay nhấc lên xài thiệu, đi thẳng cái đại môn này, trong gian phòng, chỉ còn lại có triệu vô cực cùng Lý Tú Ninh hai người. Lý Tú Ninh nhẹ nhàng thở dài một cái, ánh mắt của nàng nhịn không được rơi vào triệu vô cực trên thân, sau đó thở dài nói, ta đế thực sự là tốt sách lược, kể từ đó, chỉ sợ, xài thiệu là thân bại danh liệt, liền xem như sống sót, cũng là cùng người chết không có gì khác nhau. a Triệu vô cực nhìn xem Lý Tú Ninh, trên mặt lại là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Tú Ninh, bản tôn cũng cho ngươi một lựa chọn, làm sao? chương 124, Tú Ninh nguyện ý gả cho Tề Vương. Cho ta một lựa chọn, lựa chọn gì? Lý Tú Ninh hướng về Triệu vô cực chậm rãi mở miệng do hỏi. Triệu vô cực mang trên mặt mấy phần nhàn nhạt, nhạt mỉm cười, lại là có mấy phần mỹ lực, Tú Ninh, ngươi cũng là lý phiệt công chúa, chắc chắn, ngươi cũng là một cái có kiến thức nữ tử, bản tôn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy? Bây giờ thiên hạ này, đến tuột cùng là bản tôn có thể nhất thống thiên hạ đây, hay là các ngươi lý đường có thể nhất thống thiên hạ? Lý Tú Ninh hơi hơi chần chờ một chút, sau đó lắc đầu nói, ai càng có cơ hội, cái này ta nói không tốt, chiến tranh một khi bắt đầu, thắng bại thường thường là ở trong nháy mắt, có thể đánh bại ngươi, cái này cũng không dễ dàng, hoặc có lẽ là, ngươi cùng những người khác không giống nhau, mặt khác bất luận cái gì quần hùng, muốn tiêu diệt bọn họ, chỉ cần để bọn hắn thua một lần cái này là đủ rồi, mà ngươi... Nói đến đây, Lý Tú Ninh hơi hơi lắc đầu, "Ngươi thua nổi, ngươi cho dù là thua 100 lần, ngươi đã có cơ hội đồng sơn tái khởi, trong tay ngươi chính quyền củng cố, lại có thể không ngừng mà tích lũy lực lượng, chỉ cần cho ngươi cơ hội, ngươi liền có thể không ngừng mà đồng sơn tái khởi." Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn Lý Tú Ninh, khỏe môi nụ cười lại là càng thêm rực rỡ, "Tú Ninh, ngươi cảm thấy ly đường có thể thua bao nhiêu lần?" Lý Tú Ninh chần chờ một chút, sau đó nói, "Nếu như là Nhị ca, hắn có thể đủ lên làm hoàng đế." có lẽ vẫn là có khả năng cùng ngươi lại một tranh lực lượng bây giờ lý đường đại bộ phận thiên hạ đều là nhị ca đánh xuống thế nhưng là nhị ca cũng không có lấy được chính thống dù sao không phải là trưởng tử bây giờ phụ thân vẫn là thiên hướng về đại ca nội bộ bất ổn nói đến đây lý tú ninh cười khổ mở miệng nói ta xem trừ phi là nhị ca lập tức làm ra quyết đoán bằng không mà nói lý đường không thua được mấy lần ngươi nhị ca xác thực là một nhân tài triệu vô cực mang trên mặt một cái mỉm cười thẳng nhiên nói. Có sao nói vậy, kỳ thật, thiên hạ này nếu là giao cho ngươi nhị ca, ngược lại là có thể khai sáng một cái thịnh thế. Lý Tú Ninh ngẩn ngơ, không nghĩ tới triệu vô cực cư nhiên như thế đánh giá Lý Thế Dân, tuy nói là thù địch, triệu vô cực thẳng thắn lại cũng là để Lý Tú Ninh sinh ra mấy phần hảo cảm. Sau đó, Lý Tú Ninh lại nở nụ cười khổ, đáng tiếc, trên cái thế giới này còn có ngươi, ngươi so nhị ca càng thêm đáng sợ, nhị ca có thể phát triển cho tới hôm nay. Ít nhiều cũng là dựa vào lấy lý ra mới có thể qua khởi, thế nhưng là ngươi, ngươi không giống nhau, ngươi hoàn toàn chính là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, có thể làm đến bước này, thực rất không dễ dàng, còn có, võ công của ngươi. Lý Tú Ninh nhìn xem triệu vô cực 10 điểm bất đắc dĩ mở miệng nói, kỳ thật, Sơn Đông có một cái rất lớn nhược điểm, kia liền là, chỉ có ngươi mới thật sự là lãnh tụ, mà ngươi, lại ưa thích bốn phía du ngoạn, cũng không ở lãnh địa của ngươi, nếu là có thể bắt sống ngươi, hoặc là giết ngươi. Địa bàn của ngươi không chiến tự tan, thế nhưng là lấy võ công của ngươi, chỉ sợ là không ai có thể giết ngươi, dù cho là ở chính diện liền xem như ngươi binh bại, liền xem như ngươi thua, thì có thể làm gì. Ai cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi phân tích rất không sai. Triệu vô cực nở nụ cười, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, bản tôn liền đã đứng ở thế bất bại, vô luận các ngươi làm như thế nào, làm sao đi dãy ruộng, cũng sẽ không là bản tôn đối thủ. Nói đến đây, triệu vô cực nhìn xem Lý Tú Ninh. Thanh âm lại là thập phần đạm nhiên, nhìn như vậy đến, Tú Ninh ngươi đã nói ra đáp án của ngươi, ngươi cũng là cho rằng, bản tôn nhất định sẽ thắng qua Lý Đường đúng không? Lý Tú Ninh mang trên mặt đắng chát, nàng lại là phát hiện bản thân tại bất chi bất giác đã nói ra đáp án. Chính nàng cũng không coi trọng Lý Đường. Điều này cũng không thể quái Lý Tú Ninh bất đắc dĩ, thật sự là triệu vô cực quá buồn. Đầu tiên, trong tay hắn hắc ra quân chính là có thể xưng vô địch tồn tại. Tiếp theo, triệu vô cực thực lực càng là sâu không lường được. Lý Đường lại như thế nào đối kháng Triệu Vô Cực? Không tính Triệu Vô Cực thực lực, 6000 hắc giáp quân có thể quét ngang đông đột quyết, điểm này Lý Đường lại có thể làm được hay không? Nhất là, Triệu Vô Cực ở trong lãnh địa cơ hồ là quét dọn tất cả môn phiệt chế độ, đem tất cả lực lượng đều tập trung lại, khai khẩn hoang địa, thổ địa, chiến mã, nguồn mộ lính, liền xem như phát triển tình thế cũng là cực tốt. Bắt đầu so sánh, Lý Đường so sánh đại tùy có thể tính là quản lý xuống cực hào hảo, nhưng là, cùng Triệu Vô Cực thế lực so ra, kia liền là có vẻ hơi giàn mua lầm cẩm, lấy triệu vô cực kiến thức. nếu là hắn hữu tâm phát triển lãnh địa, tuyệt đối là hướng về giải phóng sản xuất lực, phát triển năng lực sản xuất phương hướng đi phát triển. cái này cần toàn bộ địa bàn người đều hoạt động, không ngừng mà tham dự kiến thiết, không ngừng mà để cao địa bàn bên trong nhân khẩu tổ chức. nhưng là lý đường lại không được, ở đang phát triển quá trình, bọn họ tiếp nhận số lớn môn thiệt, cần những cái này môn thiệt để duy trì bản thân thông chi, cũng chính là bởi vì như vậy. Lý Đường cũng không thể chân chính phát triển, hoặc có lẽ là, cho dù là phát triển, cũng là không bằng Triệu vô cực. Cười khổ, bất đắc di cười khổ. Lý Tú Ninh giờ khắc này cảm nhận được thật sâu bất lực, nàng nhìn Triệu vô cực, chậm rãi mở miệng nói, ngươi phải cho ta lựa chọn gì? Tú Ninh ngươi cũng là Lý Đường công chúa, bản tôn chỉ hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không gả cho bản tôn? Triệu vô cực nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, bản tôn cùng Lý Đường tầm đó sớm muộn cũng là muốn phân ra thắng bại, nếu là bản tôn thắng, ngươi cảm thấy? Lý phiệt bên trong còn có ai, có thể miễn trừ cái chết. Các triều đại đổi thay, nhất là làm hoàng đế, bọn họ thất bại kết quả, tú ninh, ngươi có thể nói cho ta sao? Lý tú ninh con ngươi lập tức mãnh liệt keo lại đến, trong lòng thì lấp lóe lấy vô số suy nghĩ, nàng nhìn triệu vô cực, ngươi muốn cười ta, vẫn là muốn ổn định quan trung môn phiệt thế lực đúng không? Đúng, cũng không đúng. Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, thần phục bản tôn, bản tôn tự nhiên sẽ cho bọn hắn một đầu sinh lộ, không thần phục bản tôn. Bản tôn tự nhiên cũng sẽ để bọn hắn đi chết, Tú Ninh không nên đánh giá thấp dung nhan của mình, bản tôn đối với ngươi, cũng là cực kỳ thưởng thức. Lý Tú Ninh thân thể cứng ngắc lại một lần, lại nhìn xem triệu vô cực nói, nếu là Tú Ninh gả cho ngươi, ngươi sẽ xử trí như thế nào chúng ta lý đường. Ta sẽ giữ lại các ngươi lý ra một chi lực lượng. Triệu vô cực mỉm cười nhìn Lý Tú Ninh, về phần, giữ lại bao nhiêu, liền muốn nhìn bản tôn tâm tình, cùng Tú Ninh ngươi biểu hiện, Tú Ninh có thể yên tâm. Bản tôn có thể bảo đảm, các ngươi lý gia tuyệt đối sẽ không diệt tộc. Lý Tú Ninh nhẹ khẽ thở dài một cái, nhìn xem triệu vô cực nói, ta đế, Tú Ninh còn có lựa chọn của mình sao. Triệu vô cực khẽ mỉm cười nói, liền muốn nhìn, Tú Ninh ngươi rốt cuộc là tính thế nào, đến cùng muốn hay không vì lý gia huyết mạch để cân nhắc. Ta đã biết. Lý Tú Ninh nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tú Ninh nguyện ý gả cho Tề Vương. chương 125, thân bại danh liệt xài thiệu. Sau một tháng, Sai Thiệu đã về tới Trường An, chỉ là, nhìn thấy Sai Thiệu dáng vẻ thời điểm, mỗi một người đều là nhịn không được gầm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, giờ này khắc này, Sai Thiệu cả người thoạt nhìn giống như than đen đồng dạng, toàn thân trên dưới không có một chút hoàn hảo không hao tổn địa phương, một cái chân tức thì bị Triệu Vô Cực cắt đứt, đi trên đường đều là khập khiễng. Mặc dù không có giết Sai Thiệu, nhưng là, cái dạng này, lại là so với giết Sai Thiệu càng thêm nhường hắn tuyệt vọng, nguyên bản tiên thiên cấp bậc võ công toàn bộ bị Triệu Vô Cực phế đi. Hỏa độc công tâm, càng là thương tổn tới kinh mạch của hắn. Mà càng thêm thê thảm là, đoạn một cái chân, thậm chí, ngay cả vị hôn thê của mình đều bị cùng nhau cấp đi. Sai thiệu dưỡng thương mấy ngày, thân thể lại là gần như hoàn toàn khôi phục. Chỉ là, thân thể thương thế có thể khôi phục một chút, nhưng là, trên tinh thần bị tra tấn lại không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Xài thiệu một cái chân hoàn toàn bị phế bỏ, kinh mạch thương thế càng là nghiêm trọng vô cùng, trên căn bản là đã mất đi tất cả chiến đấu khả năng, nhất là phía ngoài tin đồn, để sai thiệu cảm nhận được triệt để tuyệt vọng. Tất cả những thứ này, thê thảm nhất chính là sai thiệu, mà là hưng phấn nhất thì còn lại là Lý Kiến Thành. Bất kể như thế nào, sai thiệu đều là thuộc về Lý Thế Dân thiên sách phủ tướng giỏi. Sai thiệu biến thành cái dạng này, đối với Lý Thế Dân mà nói tự nhiên là một cái đả kích thật lớn. Mắt thấy có thể suy yếu Lý Thế Dân lực lượng trong tay, Lý Kiến Thành tự nhiên cũng là vui thấy kỳ thành. Sai phủ, Lý Thế Dân hạ chiều về sau. Tự mình đến đến xài thiệu phủ đệ. Xài huynh, thương thế làm sao? Lý thế dân đi tới xài thiệu phủ đệ, mang một chút linh dược, cũng không biết có tác dụng hay không, dù sao tới trước bái phòng là được rồi. Ta không sao. Xài thiệu khan rộng, nhìn xem lý thế dân trong miệng lại là phát ra thật thấp gào thét, tần vương, cái kia triệu vô cực, là ta thất sách, bị hắn tính toán. Lý thế dân hít mắt, chầm rãi mở miệng nói, làm sao bị triệu vô cực tính toán. Xài thiệu ho khan mấy tiếng. Sau đó liền đem cùng ngày buổi tối sự tỉnh quá trình nói ra, đương nhiên, che giấu xài võ bị bản thân giết đi sự thật, hiện tại, xài thiệu cũng chỉ là nói lao bà hắn bị người đoạt đi, nếu là đích thân hắn giết mình bản ra để đệ tin tức truyền ra ngoài. Như vậy, ở xài ra, xài thiệu sẽ vinh viễn mất đi địa vị của mình. Ba cái này triệu vô cực thực sự là đáng sợ, này cũng có thể bị hắn cho đoán được. Lý thế dân âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó tự nhủ, cái kia triệu vô cực đem tú ninh thế nào vừa nhắc tới Lý Tú Ninh, xài thiệu lập tức muốn rách cả mí mắt, hắn cắn hàm răng nói, ta không biết, ta không biết, hắn, hắn nhất định là đem Tú Ninh bắt đi. Lý Thế Dân thở dài mấy tiếng, đang chuẩn bị an ủi một chút xài thiệu, sau đó rời đi thời điểm, đột nhiên, trong gian phòng lại chui vào mấy người. anh, Ngay lúc này, xài thiệu đại môn đột nhiên bị người bị thô bạo mở ra, sau đó, liền thấy xài thiệu phụ thân xài liệt đi đến, hắn tức giận hướng về xài thiệu thanh âm bên trong lại là lộ ra một vòng thất vọng sâu đậm. xài thiệu, ta hỏi ngươi, ngươi đem xài võ thế nào? Vừa nhắc tới xài võ, xài thiệu toàn thân chấn động, cả người mãnh liệt từ trên giường ngồi dậy, trên mặt lại là viết đầy kinh khủng, ta không biết, ta không biết, ta cái gì đều không biết. Ngươi, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không giết xài võ? Sai liệt tức giận hướng về xài thiệu, ngươi, thành thật trả lời ta. Lý thế dân vội vàng mở miệng nói, thế bá, đây là có chuyện gì? Sai liệt u ám mở miệng nói, còn có thể chuyện gì xảy ra, tiểu tử này, giết xài võ, vì cầu sinh, vì để cho bản thân sống sót, hắn đã giết xài võ, người, người nói cho ta biết, chuyện này là thật hay giả. Phụ thân, việc này là giả, là giả, ta, ta không có giết xài võ. Sai thiệu vội vàng giải thích, Hải nhi lòng này, thiên địa chứng, dám, hài nhi, quả quyết không có giết xài võ. Người không có. Sai liệt lạnh lùng mở miệng, chỉ là nhìn xem sai thiệu cái dạng này. Là hắn biết, chuyện này tất nhiên là phát sinh, con của mình vì sinh tồn, cư nhiên thực giết xài võ. Hài Nhi, Hài Nhi thật không có. Sai Thiệu Hoàng Sợ mở miệng nói, xài võ là Hài Nhi bản ra đệ đệ, Hài Nhi làm sao lại giết xài võ. Lý Thế Dân ở một bên lên tiếng nói, thế bá, không biết chuyện này là ai nói ra đến. Sai Liệt quay đầu nhìn xem Lý Thế Dân, có chút vô lực mở miệng nói, là Tú Ninh. Ba cái gì? Lý Thế Dân cũng là lấy làm kinh hãi. Mà xài thiệu thì là nhảy dựng lên, trong miệng phát ra điên cùng thanh âm, ta có thể làm sao? Ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Là triệu vô cực, triệu vô cực buộc ta giết bọn hắn, là xài võ. Xài võ nhất định phải tới đoạt kiếm, là hắn muốn trước hết giết ta, ta có thể làm sao? Ta chỉ có thể giết bọn hắn, chỉ có thể giết chết bọn họ. Lý thế dân nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói, thế bá, việc này, là chuyện nhà của các ngươi, thế dân cáo lui trước. sau đó Lý Thế Dân mang theo ý chỉ kính đức đám người rời đi xài thiệu phủ đệ. Ý chỉ kính đức đi theo Lý Thế Dân bên người, lại là giận dữ mở miệng nói, thật là không có nghĩ đến, xài thiệu cư nhiên có thể làm ra loại này giết bản ra đệ đệ hành vi, lúc trước lại là nhìn lầm, không nghĩ tới, hắn là loại người này. Lý Thế Dân thì là hơi hơi thở dài một cái, chậm rãi mở miệng nói, xài thiệu kết thúc, từ đó, chính là phế nhân. Vì sao? Ý chỉ kính đức kỳ quái nhìn Lý Thế Dân. Lý Thế Dân thì là hơi hơi thở ra một hơi, chậm rãi mở miệng nói: Nếu là triệu vô cực giết tú ninh, như vậy mọi thứ đều là triệu vô cực biên tạo nền. Thế nhưng là triệu vô cực lại không có giết tú ninh. Bây giờ tú ninh chính miệng nói xài thiệu, xài thiệu lại như thế nào phản bác? Bán vợ cầu sinh, giết đệ cầu sinh. Nói đến đây, Lý Thế Dân hơi hơi lắc đầu nói: Xài thiệu có miệng khó biện, đừng nói đây là xài thiệu làm, coi như không phải. Xài thiệu cũng không có ra mặt ngày. Thế nhưng là. Chúng ta đều biết đây là triệu vô cực quỷ kế A. Quý chỉ kính Đức Kỳ quái mở miệng nói, triệu vô cực kế sách này, có thể gạt được người khác, không lừa được chúng ta A. Vô dụng Lý Thế Dân lắc đầu nói, giết người chu tâm, nhân ngôn đáng sợ, tin tưởng người không cần quá nhiều, chỉ cần có cái này là đủ rồi. Bách tính ngu rốt, triệu vô cực một chiêu này, đủ để cho Sài Thiệu thân bại danh liệt, cho dù là trăm ngàn năm về sau. Sách sử phía trên, Sài Thiệu, đều muốn gánh vắt một cái bêu danh. Sài Thiệu. Chịt để thân bại danh liệt, cái này so với lên giết hắn, còn muốn cho hắn càng thêm tàn nhẫn. chương 126, Vũ Văn Việt lựa chọn. Triệu vô cực A, triệu vô cực, ngươi thực sự là một cái đối thủ đáng sợ. Lý thế dân tự lầm bẩm, sau đó hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, tiếp tục nói, chúng ta đi thôi. Quý chỉ kính đức đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi, Tần Vương, một lần này bệ hạ để ngài lặng dương, chỉ sợ, cũng là tổn tâm tư, muốn đến đỡ Thái tử, nếu là Thái tử. Quý chỉ kính đức nói đến đây, lại là có chút nói không được nữa, hắn nhìn xem Lý Thế Dân, lần này, từ hàng tĩnh trai người ở Lạc Dương làm thanh thế, bảo là muốn tuyển thiên hạ minh chủ, kỳ thật, từ hàng tĩnh trai lựa chọn trọng yếu nhất, từ hàng tĩnh trai nhất định là lựa chọn ta. Lý Thế Dân dứt khoát mở miệng nói, bọn họ sẽ không lựa chọn triệu vô cực, bởi vì bọn họ là địch nhân, ta đã cùng từ hàng tĩnh trai người liên lạc qua, cái này, ta cũng không lo lắng, từ hàng tĩnh trai lựa chọn chúng ta, trên giang hồ. Chúng ta cũng có thể cùng triệu vô cực đối kháng. Nói đến đây, Lý Thế Dân hơi hơi híp mắt lại, sau đó tự nhủ phụ hoàng, hắn muốn làm gì, liền để hắn đi làm tốt, kiến thành, ta ngược lại thật ra rất muốn biết rõ, hắn đến cùng có thể nhấc lên dạng gì bọn nước. Ý chỉ kính đức nhìn xem Lý Thế Dân, trong lòng của hắn đối với Lý Thế Dân tự nhiên là tôn trọng vô cùng, Lý Thế Dân vô luận làm tính toán ứng gì, thiên sách phủ đều sẽ hoàn thành, liền xem như vì hoàng đế bảo tọa, cũng không phải là không được. Thiên sách phủ mỗi một người trong lòng đều là rõ ràng vật phần. Một khi Lý Thế Dân thất bại, như vậy bọn họ những cái này Lý Thế Dân môn đồ đều sẽ chết, không thể để cho Lý Thế Dân lui xuống đi. Nhất định phải làm cho Lý Thế Dân thành công, chỉ có dạng này, bọn họ mới có cơ hội phong vương bái hậu. Những đạo lý này mỗi một người đều hiểu, Lý Thế Dân cũng có cái này nhân cách mị lực. Thần vương vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Vị chỉ kính đức hơi hơi trầm mặc một chút, sau đó nói, từ hàng tinh trai hiện tại làm ra lớn như vậy động triệu vô cực rất có thể đi lạc dương nếu là hoàng thượng có chủ tâm muốn để triệu vô cực giải quyết hết tần vương cái kia không cần nói nhiều chuẩn bị một chút chúng ta đi lạc dương lý thế dân hơi hơi chần chờ một chút sau đó lạnh lùng mở miệng nói lấy triệu vô cực làm người chưa hẳn liền sẽ động thủ với ta tùy cơ ứng biến chúng ta luôn luôn có cơ hội rời đi lạc dương lạc dương là một cái sinh tử cục chỉ cần không chết chúng ta liền có thể được càng nhiều tiền sư ba giờ này khắc này Vũ văn hóa cập 10 vạn đại quân lại là tụ tập ở hiển sư, nơi này cũng liền trở thành vũ văn hóa cập tạm thời trú đóng địa điểm. Đối với bây giờ vũ văn hóa cập mà nói, hắn lại là vô cùng mâu thuẫn, hắn so bất luận kẻ nào đều biết, hiện nay bản thân cũng không có bao nhiêu át chủ bài, 10 vạn đại quân thoạt nhìn thanh thế kinh người, thế nhưng là trên thực tế, vũ văn hóa cập lại cũng không có bao nhiêu lương thảo. Bây giờ thiên hạ thế cục, vương thế sung là cần vũ văn hóa cập, nhưng là, cũng không thể tin được vũ văn hóa c Hắn cần Vũ Văn Hóa Cập 10 vạn đại quân đến đối kháng triệu vô cực hoặc là Lý Đường công kích, nhưng là lại cũng sợ hãi Vũ Văn Hóa Cập lập tức làm lớn, trái lại trực tiếp an vương thế sung chiêm cứ lạc dương, mà Vũ Văn Hóa Cập lại không có bất kỳ cái gì khuyết trương năng lực, vô luận là hướng đông vẫn là hướng tây, hắn trên cơ bản đã không có bất luận cái gì khuyết trương đường sống, tất cả có thể khuyết trương lộ tuyến trên cơ bản toàn bộ bị triệu vô cực cùng Lý Đường phong kín, mà trước đây không lâu triệu vô cực quân đội rốt cục bắt đầu động tác nguyên tắc. Một năm này nguyên vốn phải là ngóa cương trại tiến công lạc dương, sau đó, ngóa cương trại binh bại, từ đó không gượng dậy nổi, nhưng là, hiện tại, tiến công lạc dương thì còn lại là triệu vô cực. Dĩ nhiên, từ mặt giấy số liệu đến xem, vương thế sung trong tay lực lượng quân sự so với nguyên tắc bên trong muốn mạnh hơn, nhưng là, triệu vô cực số liệu từ trên giấy đến xem cũng là vượt xa nguyên tắc ngóa cương trại. Một trận chiến này, Trâm Lạc nhạn tự mình sách 30 vạn đại quân trực tiếp tiến công lạc dương phải tất yếu một trận chiến cầm xuống lạc dương đang giá nói chính là mệnh lệnh này cũng không phải là triệu vô cực hạ đạt, mà là nội các thảo luận đi ra cho rằng bây giờ là tiến công lạc dương thời cơ tốt nhất. Trâm lạc nhạn tự nhiên là xoa tay phải tất yếu cầm xuống lạc dương muốn bắt lại lạc dương đầu tiên phải đối mặt chính là tuyển sư tuyển sư thành bên trong vũ văn hóa cập còn đang uống rượu tâm tình của hắn cũng không phải là tốt đẹp như vậy vốn đang cho là mình đi tới lạc dương có thể đại triển quyền cước lại không ra sao cũng có thể đoạt lấy một mảnh địa bàn lớn ai biết hiện tại anh hùng không có đất dụ võ một loại bất cứ cảm giác để Vũ Văn Hóa Cập trong lòng mười điểm khó chịu hắn cũng không có thể hiện ra bản thân hẳn có tài năng đại ca trầm Lạc nhạn phái người đến ngay tại Vũ Văn Hóa Cập uống rượu thời điểm phía ngoài Vũ Văn Thành đô lại là thật nhanh đi tới Vũ Văn Hóa Cập trước mặt muốn hay không gặp mặt gặp mặt Vũ Văn Hóa Cập hơi hơi híp mắt lại sau đó gật đầu nói tốt vậy liền gặp mặt chỉ chốc lát sau, một nữ tử liền đi tới đại sảnh, mà Vũ Văn Hoa Cập nhìn rõ ràng cô gái này thời điểm, con ngươi lại là nhịn không được mánh liệt kêu lại đến, xa hạt mỹ nữ, Trầm Lạc Nhạn. Trầm Lạc Nhạn cư nhiên đích thân đến, Vũ Văn Hoa Cập biết rõ, Triệu vô Cực địa bàn bên trong cũng không kỳ thị nữ tính, thậm chí có thể cho nữ tử ủy nhiệm qua lại, cho phép các nàng làm rất nhiều chuyện, Trầm Lạc Nhạn chính là trong đó người nổi bật. Bây giờ Trầm Lạc Nhạn ở Triệu vô Cực trong tay cũng là được trọng dụng, Tây Tuyến Nguyên Soái thống soái 30 vạn đại quân tiến công lạc dương chính là trầm lạc nhạn một tay xử lý vũ văn tướng quân trầm lạc nhạn nhìn xem vũ văn hóa cập trên mặt lại là mang theo mỉm cười thản nhiên lần thứ nhất gặp mặt người tốt Mời ngồi vũ văn hóa cập vây vây tay mời trầm lạc nhạn ngồi xuống hắn cũng không dám đắc tội triệu vô cực trầm lạc nhạn rõ ràng là triệu vô cực nữ nhân đắc tội trầm lạc nhạn cái này hậu quả hắn đảm đương không nổi không nghĩ tới trầm nguyên soái ngươi cư nhiên đích thần đến Vũ Văn Hoa cập lại cũng khách khí, nhìn xem Trầm Lạc Nhạn mỉm cười nói, "Bây giờ, người ta hai quân khai chiến sắp đến, Trầm quân sư cả người vào hang hổ, quả nhiên có gan có biết. Cái gọi là can đảm, kỳ thật chỉ là tính trước làm sao." Trầm Lạc Nhạn nhìn xem Vũ Văn Hoa cập mỉm cười nói, "Lạc Nhạn chỉ là khẳng định, Vũ Văn tướng quân không dám giết tiểu nữ tử mà thôi." Vũ Văn Hoa cập bắp thịt trên mặt nhịn không được rung động mấy cái, hướng về Trầm Lạc Nhạn nói, "À, Trầm Nguyên Soái, ngươi liền như vậy khẳng định." Tự nhiên Trầm Lạc Nhạn lại là khí định thần nhàn, bởi vì Vũ Văn Tướng Quân, ngươi phải cân nhắc không phải ngươi, mà là Vũ Văn gia tộc, không phải một cái bản thân, ngươi muốn cân nhắc tương lai mình quyền thế, muốn cân nhắc Vũ Văn gia tương lai, đúng hay không? Vũ Văn hoa cập trầm mặc, mà trầm Lạc Nhạn thì là hơi mở miệng cười nói, bây giờ Vũ Văn Nhu cũng là vương gia nhà ta hậu cùng Quý Phi một trong, Vũ Văn Tướng Quân, làm sao lấy hay bỏ? chương 127, Lạc Dương, Sóng Gió 4 phương 8 hướng động. Vũ văn hóa cập bắt đầu trầm mặt, cái này đích xác là vũ văn hóa cập trôn xuống đến áng kỳ, lúc ấy chính là cảm giác triệu vô cực gia hỏa này không được, ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian 2 năm, triệu vô cực lại có thể làm đến bước này. Qua trong giây lát, toàn bộ thiên hạ đã bị triệu vô cực cấp đi một nửa, hiện tại, thiên hạ 2 phần, triệu vô cực tương lai có thể làm tới trình độ nào? Ai đều không biết. Tiến một bước, chính là hoàng đế gia thân, lùi một bước, coi như không còn có bất cứ cơ hội nào. Trầm lạc nhạn lại là không nhanh không chậm nhìn xem vũ văn hóa cập, thanh âm thản nhiên mở miệng nói, vương thế xung là một cái lòng dạ hẹp hòi hạng người, hiện tại chỉ là ở vào lạc dương, vọng tưởng đợi đến vương gia nhà ta cùng lý đường đánh một cái lưỡng bại câu thương, sau đó nghĩ đến quật khởi, lại hoặc là, nhìn xem nhà ai chiến thắng, tới trước đầu nhập vào, chỉ là đáng tiếc. Nói đến đây, trầm lạc nhạn cười khẩy nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, vô luận là vương gia nhà ta vẫn là lý đường, lại làm sao lại cho vương thế xung cơ hội này hắn quá ngu xuẩn, hắn quá ngu xuẩn. Những lời này lại là để Vũ Văn Hóa cập nội tâm hơi động một chút, lại cũng là rất là tán đồng. Liền nghe được Trầm Lạc Nhạn tiếp tục nói, Vương Thế Sung mỗi tháng tuy nhiên cung cấp lương thảo cho Vũ Văn Tướng Quân, chỉ sợ cũng là đại đại cắt sén, tướng sĩ có thể miễn cưỡng ăn cơm no mà thôi. Bởi vì Vương Thế Sung sợ hãi, một khi Vũ Văn Tướng Quân binh hùng tướng mạnh, trở tay cướp đi lạc dương. Vũ Văn Hoa cập hơi hơi híp mắt lại, nhìn xem Trầm Lạc Nhạn nói chẳng lẽ trầm nguyên xoáy dự định để vũ văn hóa Cập đầu nhập vào thế vương không phải lạc nhạn dự định mà là vũ văn tướng quân ngươi sớm liền làm ra quyết định này không phải sao trầm lạc nhạn nhẹ nhàng cười một tiếng hiện nay toàn bộ Giang sơn căn bản liền sẽ không cho thế lực khác cơ hội vùng lên làm sao lấy hay bỏ vũ văn tướng quân mấy năm trước liền đã làm ra quyết định không phải sao vũ văn hóa Cập nhìn trước mắt trầm lạc nhạn lại cũng là không thể không thừa nhận triệu vô cực nhìn người ánh mắt thật là có một bộ hắn nhịn không được bật cười Thực là nghĩ không ra, Trầm Nguyên Soái ở Lý Mật trong tay chỉ có thể coi là một cái quân sư, mà bây giờ thì là một cái thống soái 30 vạn đại quân đại Nguyên Soái Nói đến đây, Vũ Văn Hoa Cập nhìn xem Trầm Lạc Nhạ, không biết, Trầm Nguyên Soái có thể cho chúng ta Vũ Văn gia chỗ tốt gì. Bây giờ Vũ Văn Nhu chính là chúng ta nhà vương gia Quý Phi, địa vị này, đương nhiên sẽ không thấp, bất quá, chúng ta đại tể chính sách chắc chắn Vũ Văn Tướng Quân cũng biết, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì muốn thiệt, cho nên... Vũ văn gia tất cả thổ địa đều không thuộc về vũ văn gia, vũ văn gia đời sau có thể làm quan, nhưng là, nhất định phải muốn dựa vào tài năng của mình mới có thể lên trước, vương gia nhà ta cho tống phiệt cái gì đãi ngộ, liền có thể cho vũ văn phiệt thái độ gì, làm. Sao? Vũ văn hoa cập trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói, tốt, không biết trầm nguyên Soái tiếp xuống có cái gì yêu cầu. Trầm lạc nhạn khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm mở miệng nói, không cần lo lắng, vũ văn tướng quân. Ngươi bây giờ trong tay lương thực không đủ, xi si tốt ăn không đủ no. Ta trước cho ngươi một tháng của lương, có thể cho ngươi chống đỡ tiếp. Đối với lạc nhạn mà nói, động binh qua, tuyệt đối không phải nhân tuyển tốt nhất, lấy cái giá thấp nhất bắt xuống lạc Dương, cái này mới là thiên đạo. Vậy phải xem nhìn Trần Nguyên Soái mưu lược. Vũ Văn Hoa cập lại là đột nhiên nở nụ cười. Phi Mã Mục Tràng, Triệu vô cực nhìn xem phong thư trong tay, sau đó tự nhủ. sư Phi Huyên mang theo Hòa Thị Bích tiến về Lạc Dương. Khấu Trọng. Từ Tử lăng cũng ở Lạc Dương. Lý Thế Dân cũng đã xuất phát đi Lạc Dương. Không sai, đúng là như thế. Một nữ tử đứng ở triệu vô cực trước mặt, trên mặt biểu lộ lại là cùng cung kính kính. Đây cũng là một vị người mặc đồ trắng tuyệt sắc mỹ nhân, mặt mũi của nàng thanh lệ thanh lịch, duyên dáng yêu kiểu, thoạt nhìn giống như một đóa ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên hoa, khí chất cao quý, nhưng là, bên trong lại là có một loại nhiếp phách câu hồn vị đạo. Yêu mị câu người. Để tất cả nhìn thấy nàng người cũng nhịn không được muốn đem quần áo của nàng lột sạch, cộng phó Vu Sơn Vân Vũ. Ba đây là trúc Ngọc Nghiên một cái khác đệ tử, Bạch Thanh Nhi, nguyên bản hắn là Ngụy Trang Thành Tiễn Độc Quan tiểu thiếp, hiện tại là là trở thành Triệu Vô Cực người bên cạnh, trước đây không lâu, bị Triệu Vô Cực phá thân, bây giờ Bạch Thanh Nhi lại là trở thành Triệu Vô Cực nữ nhân bên cạnh. Xem ra, tất cả mọi người là ở Lạc Dương. Triệu Vô Cực thủ trưởng khế động, lập tức phong thư này liền cháy hết, sau đó, hắn nhìn xem Bạch Thanh Nhi Chúng ta quân tệ cũng là muốn tiến công Lạc Dương đúng không? Chính là Bạch Thanh Nhi thanh âm tiểu mị, không nói ra được động người. Nói đến đây, Bạch Thanh Nhi hơi hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, "Mà khác, Loan Loan sư tỷ cũng đã tiến về Lạc Dương, muốn cùng từ hàng Tĩnh trai thế hệ này ưu tú nhất truyền nhân, phân cao thấp." Nói chuyện thời điểm, Triệu vô cực lại là cảm nhận được Bạch Thanh Nhi thanh âm bên trong mấy phần ghen ghét. Bạch Thanh Nhi cùng Loan Loan quan hệ cũng không tốt, đại khái nguyên nhân là bởi vì Trúc Ngọc Nghiên yêu chuộng Loan Loan chiếm đa số, âm quỷ phái đời tiếp theo trưởng môn trên cơ bản chính là Loan Loan, nàng tu luyện là Trúc Ngọc Nghiên thân truyền Thiên Ma Đại Pháp, mà Bạch Thanh Nhi thì là tu luyện Sát Nữ Thần Công, hai bên chênh lệch cũng vẫn rất lớn. Ma môn cũng không củng cố, bạc tình bạc nghĩa người cũng vẫn là rất nhiều. Chính vì vậy, Bạch Thanh Nhi đối với Loan Loan có một loại rất mạnh ghét ghét, bất quá Triệu vô cực cũng không để bụng những cái này, chỉ cần Bạch Thanh Nhi có thể lại trên giường đem mình hồi hạ dễ chịu là có thể, về phần vật gì khác. Triệu vô cực cũng không để bụng, Ma môn sự tình xử lý thế nào? Có bao nhiêu người nguyện ý đầu nhập vào chúng ta? Triệu vô cực nhàn nhạt gió hỏi. Kém xa, trước mắt đầu nhập vào chúng ta chỉ có chân truyền đạo, mặt khác còn không có. Bây giờ Thạch Chi Hiên cũng ở, tịch ứng cũng đang tái xuất ra hồ. Ma tướng Tông ở phía xa tái ngoại, bọn gia hỏa này, một cái so với một cái có thể tính kế. Thiên liên Tông một nửa đầu nhập vào chúng ta, tứ xuyên bản cổ an long lại là Thạch Chi Hiên người, muốn bọn họ thần phục chúng ta sao? cũng không phải là dễ dàng như vậy. Bạch Thanh Nhi nhẹ nhàng thở dài một cái, mười điểm bất đắc dĩ mở miệng nói, không có cách nào à? Xem ra, bản tôn đối với ma môn người thật sự là quá khách khí, Lạc Dương hành trình kết thúc về sau, cũng nên cầm một chút người trong ma môn khai đạo. Triệu Vô Cực trên mặt nổi lên một vòng cười lạnh. "Vương thượng." Bạch Thanh Nhi xoay đông nhúc nhích thân thể, tựa như là rắn một dạng quấn quanh ở Triệu Vô Cực trên thân, dùng một loại ngọt phát chán thanh âm nói, "Ngươi chẳng nào thì mang theo người ta đi Lạc Dương a?" Triệu vô cực khẽ mỉm cười, nhìn Bạch Thanh Nhi một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, tất nhiên đều đã đi, bản tôn lại còn có không đi lý lẽ. Nói đến đây, triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, bản tôn ngược lại muốn xem xem, từ hàng tinh trai, rốt cuộc muốn làm sao lựa chọn ra một cái thiên hạ minh chủ. chương 128, tiên tử cùng ma nữ. Lạc Dương. Triệu vô cực xuyên Việt phía trước, nó có hơn 5.000 năm văn minh lịch sử, hơn 4.000 năm xây thành trì lịch sử cùng hơn 1.500 năm đóng đô lịch sử. Danh xưng là 13 triều cố đô, đối với trong lịch sử bất kỳ một cái nào triều đại mà nói, Lạc Dương lịch sử địa vị tự nhiên là bày ở chỗ này, cầm xuống Lạc Dương, chẳng khác nào là hướng về đăng cơ đại bảo lại gần phía trước một bước. Bây giờ Lạc Dương hiện tại đã là biến thành một cái thùng thuốc nổ, hơi không cẩn thận, lập tức liền là một trận kinh thiên động địa vụ nổ lớn, bây giờ giang hồ bên trong người, thiên hạ thế lực người dẫn đầu đều đã ở Lạc Dương. Nhất là, hiện tại Triệu vô cực trong tay đại quân cũng đã bắt đầu mạt binh lễ mã bày ra một bộ tiến công lạc dương tư thái vương thế sung không thể không điều binh khiển tướng nhưng là mặc dù là như thế vương thế sung đối với vũ văn hóa cẩm cũng vẫn là phòng bị một tay cũng không dám cho vũ văn hóa cẩm quá nhiều lương thực trong lòng thì tính toán vũ văn hóa cẩm cùng trầm lạc nhạt đại quân tiêu hao nhiều hơn một chút hắn tốt từ đó được lợi tính niệm thiền viện một bộ xanh nhạt trường sam sư phi huyên đang ngưng thần tĩnh tọa trên người nàng thanh sam lại là không gió mà bay lại là có một loại không nói hết thanh thản phiêu dật túi ngắm thanh lưu thong dòng tự nhiên, mà trên lưng mang theo tạo hình trang nhã cổ kiếm, tăng thêm nàng ba phần anh lẫm chi khí, lại cũng đang nhắc nhở mỗi một người, nàng cái tia thiên hạ vô song kiếm thuật. Phi Huyên, chúng ta đã được đến tình báo, triệu vô cực đã từ phi mã mục chàng động thân, ít ngày nữa hắn khả năng liền tới đến lạc dương. ở trong tĩnh niệm thiện viện trừ bỏ sư phi Huyên còn có bốn đại thánh tăng. sư phi Huyên hơi hơi híp mắt lại, sau đó nhẹ nhàng thở dài một cái, bốn vị đại sư, không biết. Các ngươi cảm thấy ở triệu vô cực thực lực làm sao? Triệu vô cực thực lực rất mạnh, chí ít, là vượt qua chúng ta tưởng tượng cường đại. Bốn đại thánh tăng một trong gia tường đại sư nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó chậm rãi mở miệng nói, chí ít cũng là tam đại tông sư cấp bậc kia, cũng không biết, ma môn bên trong lúc nào xuất hiện bậc này cao thủ. Nói đến đây, gia tường đại sư ánh mắt rơi vào sư phi huyên trên thân, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, sư tiên tử, ngươi nhưng là muốn cẩn thận. Triệu vô cực người này tu luyện chính là ma môn bên trong thần bí nhất đạo tâm trùng ma đại pháp, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng cảnh giới, chỉ sợ là sẽ hấp dẫn trên người ngươi đạo thai. Sư Phi Huyên khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói, việc này ra sư đã nhắc lên, Phi Huyên tự nhiên minh bạch, Phi Huyên rời núi, cũng là hồng trần luyện tâm, nếu là gặp Triệu vô cực, nếu là có oan nghiệt, đây cũng là Phi Huyên trong số mệnh tiếp số, trốn không thoát, vậy liền thản nhiên tiếp nhận. Phi Huyên trí tuệ, việc này chúng ta liền không tiện tay. Tất cả giao cho phi huyên xử lý. Đạo tín khẽ gật đầu, hắn cũng minh bạch, đạo thai cùng ma chủng ở giữa lẫn nhau hấp dẫn, việc quan hệ cá nhân tu vi, lại là ai cũng không nói được. Thực sự là chưa từng nghĩ, triệu vô cực cái này mà đạo yêu nhân cư nhiên cũng có thể có nhất thống thiên hạ thời cơ. Trí tuệ đại sư nhẹ nhàng thở dài một cái, ma môn bên trong cũng có thể xuất hiện như vậy anh tài, ngắn ngủi mấy năm, vậy mà có thể chiếm cứ cái này nửa giang sơn. Ma đạo yêu nhân... Chắc chắn cũng là dùng một chút người không nhận ra thủ đoạn. Có người lạnh rên một tiếng, sau đó, ánh mắt của mọi người lại nhất tề rơi vào sư Phi Huyên trên thân. Phi Huyên, nếu là triệu vô cực đi tới lặng dương, lại là không biết, hắn muốn xử lý như thế nào. Sư Phi Huyên hơi hơi chầm ngâm một lần, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ta nếu là triệu vô cực, chỉ sợ cũng là muốn đối với hòa thị bích động tâm tư. Nếu là biết rõ, hòa thị bích ngay tại tĩnh niệm thiện viện, chắc chắn, triệu vô cực cũng là muốn tự mình qua đến cái này chính là chúng ta thời cơ tốt nhất. Vây công triệu vô cực. Vô luận là sư phi huyên vẫn là bốn đại thánh tăng, trong lòng mỗi một người đều rất minh bạch, triệu vô cực thực lực đủ cường đại, bọn họ đơn đã độc đấu tuyệt đối không phải triệu vô cực đối thủ. Vây công, đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu là có thể để tên ma đầu này như vậy thu tay lại, từ đó không hỏi thiên hạ, đây đối với thiên hạ mà nói cũng là một chuyện tốt. Đạo tín lại thở dài một cái, nếu không thì, Phật môn nguy rồi. Sư Phi Huyên cũng là trầm mặc không nói, cũng minh bạch, đạo tín đại sư trong lời nói có hàm ý. Nói trắng ra là, chính là lấy thân tự ma, giống như là lúc trước Bích Tú Tâm đối với Thạch Chi Hiên một dạng. Chỉ là, Sư Phi Huyên không phải Bích Tú Tâm, mà triệu vô cực cũng không phải Thạch Chi Hiên. Lạc Dương, một chiếc thuyền con. Bạch Thanh Nhi chính đang triệu vô cực bên người đàn tố cầm, ngón tay nhẹ nhàng kích thích, liền phát ra yêu nhã tiếng đàn, thanh âm này, yêu nhã lọt vào tai, thế nhưng là, ở tiếng đàn chỗ sâu lại hình như là có thanh âm khác, lơ đang lay động tiếng lòng. Công phu đạt đến cảnh giới nhất định, tự nhiên có thể dễ dàng xếp đặt tâm thần, Bạch Thanh Nhi đánh đàn nhìn lên bình thản, kỳ thực âm thầm ẩn nốt sắc cơ, có thể nhiễu tâm hồn người, cũng có thể ở chỗ mấu chốt mà âm lọt vào thai. Thiên ma âm cũng không tệ lắm. Triệu Vô Cực nhìn xem Bạch Thanh Nhi mỉm cười nói, xem ra, khoảng thời gian này song tu, công lực của ngươi tiến rất xa a. Đều là thánh đế xem trọng. Bạch Thanh Nhi lập tức ngoan ngoãn mở miệng, Nàng đi theo Triệu Vô Cực bên người tự nhiên là chiếm được chỗ tốt rất lớn, trừ bỏ công lực tăng trưởng, còn có chính là nhiều võ học chí lý, Triệu Vô Cực thuận miệng nói, chính là cực kỳ võ học cao thâm lý luận, Bạch Thanh Nhi đi theo Triệu Vô Cực bên người lấy được chỗ tốt tự nhiên là cực lớn. Ba nguyên bản cái này thiên ma âm nghe chỉ là tà âm, tự nhiên là nhiếp phách câu hồn, mà Triệu Vô Cực tùy ý chỉ điểm, Bạch Thanh Nhi lập tức liền lĩnh ngộ mấu chốt trong đó, tà âm nhất biến, lại là có một loại trí thuần chí chính vị đạo chỉ là đang trong lúc lơ đãng, ma âm câu hồn. Đội thuyền nhẹ nhàng trầm xuống, nhỏ nhẹ để cho người ta gần như không có khả năng phát giác được, nhưng là Triệu Vô Cực lại là cảm nhận được, Khỏe môi của hắn hơi hơi mang theo một nụ cười, là Loan Loan tới rồi sao? Đội thuyền nhẹ nhàng chập chờn, sau đó chỉ thấy một tên áo trắng thiếu nữ đi vào khoang thuyền nhìn xem Triệu Vô Cực, yêu kiều tú đầu, Loan Loan gặp qua thánh đế. Triệu Vô Cực nhìn xem Loan Loan, đen nhánh chất tóc, có ánh như tuyết da thịt, tuyệt mỹ dung nhan. Cân xứng không thể ví von tư thái bên trên, thậm chí tìm không đến bất kỳ cái gì đủ để phá hư nàng hoàn mỹ vô khuyết nửa điểm, ngược lại là càng nhìn càng cảm thấy nàng loại kia khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ lệ lộ ra huyễn người quỷ diễm, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, thật giống như là muốn đem người linh hồn đều hấp dẫn đi vào mở dạng. Triệu Vô Cực đều trong phút chốc có một loại tim đập nhanh hơn cảm giác, lần thứ nhất nhìn thấy Loan Loan, cũng phải bị nàng cho kinh diêm đến, thật không hổ là âm quỷ phái thế hệ này ưu tú nhất truyền nhân. Tiên tử ma nữ, cùng nhau tụ tập ở Lạc Dương. chương 129, thế dân lão đệ. Loan Loan đến, mời ngồi. Triệu vô cực tiện tay bãi xuống, mời Loan Loan ngồi xuống. Loan Loan cũng không khách khí, ngồi ở Triệu vô cực trước mặt, lại là xảo tiếu như yên nhìn xem Triệu vô cực. Thánh đế tự mình đến đến Lạc Dương, Loan Loan không có từ xa tiếp đón, còn mời Thánh đế tha thứ. Triệu vô cực thì là chậm rãi mở miệng nói, không sao, Lạc Dương bây giờ là tình huống như thế nào. Loan Loan cười một tiếng. Sóng mắt lưu chuyển, nhìn xem triệu vô cực nói, thành đế, bây giờ toàn bộ lạc dương thành thế nhưng là rất thú vị, đến rất nhiều người, sư phi huyên khoảng thời gian này, một mực tiềm phục tại lạc dương, cùng những cái này thế lực đều có lui tới, cũng hỏi qua một chút thế lực, đạo làm vua. khanh khách, cái này sư phi huyên, thế nhưng là dối trá. Dối trá sao? Triệu vô cực khẽ mỉm cười, hắn lại là lòng dạ biết rõ. Từ hàng tinh trai đại biểu Phật môn thế lực, kỳ thật căn bản cũng không có cân nhắc bất luận kẻ nào. Từ sớm liền bắt đầu lựa chọn Lý Thế Dân, mà Sư Phi Huyên hành động, kỳ thật chính là Lý Thế Dân tạo thế. Một khi Lý Thế Dân được thế, mượn nhờ một cỗ này đại thế, lại trở về đại đường, hắn liền có thể lấy thế thủ thắng. Từ vừa mới bắt đầu, Sư Phi Huyên căn bản liền sẽ không đem hòa thị bích giao cho bất luận kẻ nào, chỉ có Lý Thế Dân, cho dù là đối phương khẩu tài làm sao, cho dù là đối phương lý luận làm sao thanh tân thoát tục, Sư Phi Huyên cũng sẽ không cho. Kỳ thật, có nhiều thứ đều là chuyện rất vớ vẩn. Nếu như, hỏi vài câu đạo làm vua, liền có thể đánh giá ra ai là minh quân. Đây quả thực là tán dốc, ngay cả chủ nghĩa mác đều phải qua vô số thực tiễn mới có thể lục lọi ra một con đường đến. ngươi hỏi đạo làm vua, dương nghiễm đều có thể nói với ngươi đạo lý rõ ràng. Ba cái gọi là đạo làm vua, kỳ thật chính là một cái xả đạm sự tình, bất quá, cũng không phải là không có người nhìn không ra. Chỉ là, mỗi một người đều có lòng cầu gặp may, dù là tồn vạn nhất nghĩ, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất đây. Hoà Thị Bích rơi xuống trong tay của mình, đây chính là chỗ tốt rất lớn. Đối mặt chỗ tốt này, người đến hay là không đến, cứ việc. Hiện tại thiên hạ thế lực đã bị triệu vô cực cùng lý đường cho quét bảy tám phần, nhưng là vẫn có một ít chưa từ bỏ ý định người đến. Ngay cả triệu vô cực đều tới. Bây giờ Hoa Thị Bích đã thành thẫn trai lẫn lộn công cụ. Bây giờ toàn bộ thiên hạ đều đã bị huyên náo sôi sùng sùng, mọi người đều biết, làm ra thật tốt tuyên truyền hiệu quả. Chẳng lẽ rối trá? Loan Loan cười tủm tỉm nhìn xem ta đế. Thánh đế, chúng ta thánh môn, ý tứ là cá tính, có thể không học am ni cô bên trong một bộ này. Triệu vô cực lại là thần sắc lạnh nhạt, đó là Loan Nhi người quá đơn thuần. Loan Loan không khỏi hơi sững sờ, sau đó cười hì hì mở miệng nói, "Thánh đế cớ gì nói ra lời ấy?" Bản tôn nhớ kỹ, Ma tướng tông tiền thân thế nhưng là Túng Hoành gia, tưởng tượng năm đó, thời kỳ chiến quốc, Túng Hoành gia hạng gì phong thái, Trưng Nghi giận mà chư hầu run, an cư mà thiên hạ tức, như thế Tung Hoành thủ đoạn So với hôm nay Phật Đạo Hai Phái lại như thế nào? Loan loan không khỏi hơi sững sở, Triệu Vô Cực nhàn nhạt mở miệng nói, thực sự là ngu xuẩn, bây giờ, Phật Đạo Hai Phái thao túng dư luận thủ đoạn, dựng nên như sư phi huyền loại này hình tượng người phát ngôn, Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, từ hàng tĩnh trai cần muốn làm gì? Bọn họ chỉ cần phái ra một tên truyền nhân hành tàu giang hồ, liền có thể độc kháng ma môn tàm phái, nhẹ nhòm khiêu động thiên hạ đại cục. Triệu Vô Cực tiếp tục nói, Ngay cả ma môn ngàn năm có một tuyệt thế thất thải tà vương Thạch Chi Hiên cũng bị từ hàng tính trai tính toán, thủ đoạn như thế, chính là hợp tung liên hoành thủ đoạn. Buồn cười, bản sự ta ma môn tung hoành thủ đoạn, bây giờ lại bị địch nhân dùng. Loan loan, ngươi lại nói dối trá, tự xưng là ca tính. Nói đến đây, Triệu vô cực nhẹ nhàng thở dài một cái, Phật đạo hai phái, nội tình biết bao hùng hậu, thế nhưng là, từ hàng tính trai, chỉ cần một cái tính trai truyền nhân, thậm chí không cần vận dụng Phật môn lực lượng. Chỉ cần mượn nhờ một chút ái mộ từ hàng tĩnh trai chuyển nhân hộ hoa nhân lực lượng, liền đã có thể tiếu ngạo giang hồ, lôi kéo khắp nơi. Loan Loan, ngươi bây giờ còn cảm thấy, từ hàng tĩnh trai rối trá sao. Triệu vô cực mỉm cười nhìn Loan Loan, sau mà người, mặt dày mà lòng đen tối, bất cứ chuyện gì đều là mang theo nhân nghĩa hai chữ, kỳ thực là vì lợi ích của mình suy tính, Loan Nhi, chỉ có thể nói, ngươi quá đơn thuần. Loan Loan ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời, đúng là nói không ra lời. Nàng là ma giáo ma nữ không giả, thế nhưng là, chân chính ở trong chính trị hắc ám nàng cũng không phải là hiểu rất rõ. Nói đến đây, triệu vô cực đứng dậy, không biết lúc nào, đã bắt đầu mưa rào xối xả. Hơi hơi thổ tức một tiếng, triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, Loan Nhi, ngươi khoảng thời gian này có thể lưu tại bản tôn bên người, cái này từ hàng tĩnh trai truyền nhân, nàng Tu Vi đã đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới, nếu bàn về cảnh giới, so ngươi còn phải cao hơn nửa bậc. Trừ phi là ngươi có thể đem thiên ma đại pháp tu luyện tới tầng thứ 18, nếu không thì, ngươi không phải cái này từ hàng tĩnh trai xuất sắc nhất chuyển nhân đối thủ. Loan loan không khỏi trầm mặt một chút, sau đó nhìn xem triệu vô cực nói, loan loan cẩn tuân Thánh đế mệnh lệnh. Hô! Triệu vô cực dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, sau đó, người lại là đi tới trên bờ, loan loan theo thật sát triệu vô cực bên người, thể nội thiên ma đại pháp lại là vô thanh vô tức cùng triệu vô cực đạo tâm trùng ma đại pháp dây dừa với nhau. Chỉ là đứng ở triệu vô cực bên người, nàng cũng cảm giác một loại trước đó chưa từng có cảm giác thư thích. Thánh đế, chúng ta muốn đi đâu? Loan Loan nhìn xem triệu vô cực dò hỏi. Chờ người! Triệu vô cực mang theo Loan Loan đi tới đồng gia tử lâu, trên mặt lại là mang theo ung dung mỉm cười. Chờ ai! Loan Loan tò mò nhìn triệu vô cực dò hỏi. Chờ nên chờ người! Triệu vô cực khỏe môi lộ ra một vẻ mỉm cười thẳng nhiên, sau đó, ánh mắt của hắn quét qua liền thấy một cái nam tử ở hầu cận hộ vệ dưới đi lên ngôi tiểu lâu này. Ba người này thoạt nhìn lại cũng là có mấy phần khí vũ hiên ngang, trọng yếu hơn chính là, trên người hắn quanh quẩn một cố khí chất đặc biệt. Thiên tử chi khí. Người này, không phải người khác, chính là Lý Thế Dân, tương lai đường Thái Tông. Mới vừa đến lầu ba, Lý Thế Dân lập tức cũng cảm giác được có một ánh mắt rơi vào trên người mình, trong lòng của hắn giật mình, quay người lại, liền thấy triệu vô cực chính đang nhìn mình chằm chằm. Thế Dân Lão Đệ, Sao không ngồi xuống một lần?" Triệu Vô Cực thanh âm hết sức rất nhỏ, mang theo một cố khiếp người tiếng lòng mị lực. Lý Thế Dân toàn thân chấn động, liếc mắt liền nhìn ra Triệu Vô Cực thân phận, Tên trước mắt này chính là Tà Đế Triệu Vô Cực, cũng là Tể Vương Triệu Vô Cực, bây giờ bản thân tranh bá thiên hạ đối thủ lớn nhất một trong. Không nghĩ tới bản thân mới vừa đến Lạc Dương liền gặp Triệu Vô Cực, Lý Thế Dân hơi chần chờ một chút, sau đó ngay tại Triệu Vô Cực trước mặt ngồi xuống, "Tể Vương." Chương 130 Triệu Vô Cực, Lý Thế Dân Sư Phi Huyên, Loan Loan. Lý Thế Dân đối với triệu vô cực thái độ có thể nói là hết sức khách khí, thậm chí nói là cung kính. Dù sao triệu vô cực hiện tại cơ hồ có thể nói là Lý Thế Dân to lớn nhất cũng là kẻ địch khủng bố nhất, nhất là, cái này là cái thứ nhất để Lý Thế Dân cảm giác bản thân không cách nào chiến thắng được nhân. Người khác thua một lần liền muốn sợ bản thế nhưng là triệu vô cực thua 100 lần, đều có thể một lần nữa đứng lên. Có thể thắng lại thường thắng cái này không đáng sợ, đáng sợ nhất đối thủ thua được nhìn thấy triệu vô cực trong nháy mắt đó, lý thế dân nghĩ qua vô số khả năng, triệu vô cực sẽ trực tiếp xuất thủ giết mình. bất quá, rốt cuộc là tương lai đường thái tông, lý thế dân vẫn là nhanh chóng tỉnh táo lại, trực tiếp đi tới triệu vô cực trước mặt. loan loan, rót rượu. triệu vô cực nhìn loan loan một cái, thanh âm lại là lạnh nhạt. loan loan nhịn không được nhìn nhiều triệu vô cực một cái, trong lòng lại là nói thầm, triệu vô cực đây là đem mình làm nha hoàn sao? bất quá. Nàng vẫn là thành thành thật thật cho Triệu Vô Cực cùng Lý Thế Dân rót rượu. Hai chén, thanh you. Triệu Vô Cực cầm chén rượu lên nhìn xem Lý Thế Dân mỉm cười nói, "Thế Dân lão đệ, mời." Lý Thế Dân cũng là cầm ly rượu lên, sau đó uống một hơi cạn sạch. Xem xét cẩn thận một lần Triệu Vô Cực, Lý Thế Dân trên mặt lại là lộ ra vẻ cười khổ, lúc trước chỉ là nghe nói Tề Vương uy danh, lại là không hề nghĩ tới, Tề Vương lại còn có như thế phong độ, thật không hổ là thế dân đối thủ lớn nhất. Triệu Vô Cực thản nhiên nói, Thế dân láo đệ không cần khích lệ bản tôn, bản tôn cố nhiên là nhân trung trí lòng, bất quá, lý đường có thể có hôm nay, lại cũng có thế dân láo đệ ngươi cực lớn công lao, quan trung hiểm lấy nuôi thế, ngồi xem quan ngoại mưa gió, lẫn nhau chém giết, mình thì ổn thỏa bá chủ vị trí, chỉ đợi thiên hạ biến động, lập tức liền có thể kình thôn thiên hạ. Lý thế dân cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, Tề vương chớ có bị chê cười ta, ta lý thế dân nhiều lắm chỉ là vì phụ huynh giành chính quyền tiên phong tướng lĩnh những lời ấy được cái gì bá chủ vị trí chân nhân trước mặt không nói tiếng lóng triệu vô cực khẽ mỉm cười trầm giọng nói minh châu thủy trung là minh châu mặc dù nhất thời bị họ thảo che kín cuối cùng cũng có một ngày sẽ lộ ra ánh sáng của nó ngươi không phải cam lòng ở dưới người nhân vật ngươi có ngươi dạ thầm ngươi có ngươi khát vọng nếu không thì ngươi cũng sẽ không đến lạc dương triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói ta tin tưởng một ngày kia ngươi nếu là trở thành hoàng đế nhất định là một đời minh quân Có thể được tể vương như thế tán dương, thật sự là thế dân phúc khí. Lý Thế Dân khách khách khí khí nở nụ cười, sau đó, hắn khuôn mặt lại lộ ra đau thương bất bình thần sắc, thấp giọng nói: "Năm đó, ta giúp gia phụ khởi binh Thái Nguyên, gia phụ từng đáp ứng chúng ta huynh đệ bên trong ai có thể đánh hạ quan trung, liền phong hắn làm thế tử. Lúc ấy cũng từng tự mình chính miệng nói với ta: "Việc này toàn bộ từ ngươi dốc hết sức chủ trương, đại sự nếu thành, tự nhiên công quy về ngươi, cho nên nhất định lập ngươi làm thế tử." Đáng tiếc Thế tử không có rơi xuống đầu của ngươi, ngược lại là rơi vào đại ca ngươi trên thân, trưởng ấu khác biệt, ngươi bây giờ tuy nhiên trong tay nắm giữ quyền lợi, nhưng là, cuối cùng không phải thế tử, chính thống hai chữ này, nói ra dễ dàng, làm được, lại là khó nhiều lắm, ngươi mặc dù cầm thiên hạ, thế nhưng là, chính thống cuối cùng sẽ không rơi ở trên người của ngươi. Triệu vô cực chậm rãi nhìn xem lý thế dân, cho nên, ngươi muốn tranh, không tiếc bất cứ giá nào đi tranh đoạn, đừng nói là thế dân lao đệ ngươi, liền xem như bản tôn cũng là quả quyết sẽ không cam lòng. Lý Thế Dân trong lòng lập tức sinh ra một loại cảm giác chi kỷ. Hắn cảm giác có một ít châm trọng, không nghĩ tới, hiểu rõ nhất mình người, dĩ nhiên là đối thủ của mình, là địch nhân của mình. Ba bất quá, có một số việc, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ. Triệu vô cực bưng rượu trầm rãi mở miệng nói, việc này, ngươi nếu là làm thành công, liền khó tránh khỏi muốn trên lưng một cái thí huynh sát đệ tội danh. Cái này sẽ là ngươi vĩnh viễn không cách nào tẩy đi chỗ bẩn, dù cho là trăm ngàn năm về sau cũng là trên người người chỗ bẩn. Lý thế dân tâm tư khẽ động, nhìn xem triệu vô cực nói, xin hỏi Tề Vương, nếu là ngươi ở vào thế dân vị trí bên trên, ngươi phải nên làm như thế nào? Triệu vô cực nở nụ cười, tựa hồ là đang tự thuật một cái không có ý nghĩa chuyện nhỏ một dạng, ta triệu vô cực một đời làm việc, làm sao cần phải hướng người khác giải thích? Lý thế dân trong lòng nhất định, sau đó nở nụ cười, đúng là như thế, tất nhiên làm ra quyết định, cần gì phải quan tâm ngàn trăm năm về sau? Xét xử lại là đánh giá như thế nào ta Lý Thế Dân loan loan nhìn xem Lý Thế Dân nàng trong nháy mắt hiểu được trước mắt cái này Lý Thế Dân cũng không phải một cái loại lương thiện, lúc cần thiết thủ đoạn tuyệt đối so với lên ma môn còn muốn ma môn, nàng nhịn không được nhìn thoáng qua triệu vô cực, trong lòng thì âm thầm thở dài, trên cái thế giới này nếu là không có triệu vô cực Lý Thế Dân chỉ sợ là thật muốn nhất thống thiên hạ, cái gì chính nghĩa cái gì đại nghĩa, những vật này ở Lý Thế Dân thứ người như vậy trong mắt Chỉ có đáng giá cùng không đáng hai chữ Đây mới thật sự là quân vương Chân chính kiêu hùng Đông dương, có người mở miệng nói Xem ra, thế dân huynh đã là chuẩn bị kỹ càng Âm thanh này hết sức đột ngột, Loan loan trong lòng hơi hơi run lên Người này thanh âm cách mình không tính rất gần Tuy nhiên lại rõ ràng chuyển tới trong thai của mình Hiện nhiên người này cũng là một cao thủ Triệu vô cực khẽ mỉm cười Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói Là sư tiên tử sao Không qua tới một lần Loan loan toàn thân cơ bắp lập tức kéo căng, nhìn trong trọc vào trước mắt cái này áo xanh nho sĩ, hai tay thì là vô thanh vô tức để ở thiên ma nhận phía trên, tùy thời có thể cho sư phi huyên đến một chiều hung ác. Triệu vô cực ánh mắt thì là ở loan loan trên thân nhẹ nhàng quét qua, loan loan thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, sắc khí trên người lại là tiêu tán không ít. Bị triệu vô cực trực tiếp nhận ra thân phận, sư phi huyên cũng là vô thanh vô tức thở dài một cái, nàng cảm thấy, triệu vô cực so với chính mình tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn Lý Thế Dân cũng là đồng dạng hơi hơi híp mắt lại, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Nguyên lai là sư tiên tử, sư phi huyên bất đáp dĩ, chỉ có thể đi tới triệu vô cực trước mặt, hướng về phía triệu vô cực nhẹ nhàng chắp tay, gặp qua tà đế, phi huyên mời ngồi. triệu vô cực khẽ mỉm cười, ánh mắt lại rơi vào loan loan trên thân, loan loan ngươi cũng ngồi xuống đi, nho nhỏ trên mặt bàn, lập tức liền ngồi lên bốn người, thịt rượu chuẩn bị đầy đủ, lại không người động đũa, không khí nơi này lại là khá là kiềm chế." Loan loan cùng sư phi huyên đôi mắt đẹp tương đối, trong không khí thật giống như là muốn bắn ra hỏa hoa đồng dạng, mà triệu vô cực thì là vẫn như cũ khí định thần nhàn, ma nữ cùng tiên tử ở trên một cái bàn ngược lại là khá là thú vị. chương 131, ngươi lấy cái gì cùng bản tôn đấu? Bầu không khí hơi ngưng kết, sau đó, sư phi huyên phá vỡ cục diện bế tắc, nàng nhìn hai người nói, tệ vương, tần vương, bây giờ có thể tranh thiên hạ này chỉ có hai vị, phi huyên hiếu kỷ, muốn hướng hai vị thỉnh giáo đạo làm vua. Loan loan lập tức lườm một cái, châm chọc nói, Sư Phi Huyên, ngươi xong chưa, ngươi khoảng thời gian này, vấn đề này hỏi bao nhiêu người. Sư Phi Huyên không coi là thật, lại là hơi mở miệng cười nói, Phi Huyên phải dùng hòa thị bích lựa chọn minh chủ, tự nhiên là còn muốn hỏi một hai. Nói đến đây, Sư Phi Huyên có chút dừng lại, sau đó nói, dù cho là tà đế, nếu là có lợi cho thiên hạ vạn dân, Phi Huyên cũng chưa chắc không thể đem hòa thị bích tặng cho tà đế. Triệu vô cực lại là khí định thân nhàn. Sau đó chậm rãi mở miệng nói, sư tiên tử, vấn đề này, bản tôn nhìn, ngươi ngược lại là không xứng hỏi. Sư phi huyên không khỏi hơi hơi ngẩn ngơ, triệu vô cực lại là chậm rãi mở miệng nói, bản tôn hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì cho rằng, thế dân lao đệ, hoặc là bản tôn nói đạo trị quốc liền là chân chính đạo trị quốc. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, ngươi cho là chính là chính xác đây. Sư phi huyên cười khổ, tà đế thiện biện, phi huyên chỉ sợ không phải tà đế đối thủ, chỉ là thiên hạ dân sinh Phi Huyên lại cũng hiểu sơ một hai. A, Triệu vô cực hướng về sư Phi Huyên trên mặt lại là lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Như vậy bản tôn ngược lại là có mấy cái vấn đề nhỏ muốn thỉnh giáo một lần Phi Huyên ngươi. Sư Phi Huyên hơi hơi trầm ngâm một chút, sau đó nhìn xem Triệu vô cực nói, tà đế xin hỏi. Triệu vô cực cười nhạt một tiếng, Xin hỏi Phi Huyên, một mẫu đất nếu là ở Nam Vương, là nên trồng lúa mì đây hay là phải trồng lúa nước? Hàng năm cần bón phân mấy lần? Nông dân nếu là muốn thu hoạch. Một mẫu đất có thể thu bao nhiêu lương thực. Một năm mấy mùa, nếu để cho phi huyên ngươi chủ chính một phương, ngươi muốn như thế nào điều chỉnh hương thân quan hệ trong đó, ngươi lại như thế nào nên để nông dân thu hoạch càng nhiều lương thực. Sư phi huyên trận mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời, đúng là một chữ đều không nói được, nàng lại như thế nào đoán được triệu vô cực đột nhiên lại hỏi vấn đề như vậy. Vấn đề này rất đơn giản, thế nhưng là, chính là cái này đơn giản vấn đề lại là để sư phi huyên một câu đều không nói được. Lý Thế Dân lại là nở nụ cười khổ nói, ta phục rồi. Không nghĩ tới, Tề Vương ngay cả dạng này chi thức đều hiểu. Bản tôn kỳ thật cũng không hiểu nhiều lắm, bất quá, bản tôn thủ hạ người minh bạch. Triệu vô cực buông tay một cái, chính sách của quốc gia, thậm chí không cần bản tôn tự mình tham dự, tự nhiên sẽ có người chỉnh Lý Quốc sách, điều chỉnh quan hệ, trên dưới thông hành. Lý Thế Dân thở dài một tiếng, biết người khéo dùng, bên này là đạo làm vua, Tề Vương Tề địa, Thế Dân cũng là hơi có nghe thấy. Tề vương thành lập nội các, nội các bên trong lẫn nhau nề trọng, liền xem như không cần thông qua tề vương cũng có thể phát hào mệnh lệnh, lấy dân tâm thay thế quân tâm, tề địa bên trong, tất cả sĩ tốt, bách tính, quan lại hình thành một cái chính thể, chặt chẽ không thể tách rời. Nói đến đây, lý thế dân trong miệng phát ra khen ngợi thanh âm, thản nhiên nói, thế dân cho tới bây giờ đều không thấy cùng loại với tề vương dạng này quân chủ, hàng năm không ở lãnh địa, mà lãnh địa lại cũng có thể tự động vận chuyển, mà tề vương cũng có thể tùy ý phát triển lãnh địa không sụp đổ bên trong tự động vận chuyển lại cũng là bách tính an cư lạc nghiệp những lời này Lý Thế Dân nói lại là hết sức thành khẩn hai bên đều là địch nhân Lý Thế Dân có thể nói ra những lời này hiển nhiên cũng là có đầy đủ lòng dạ cùng khí độ Triệu vô cực lại là cười cười rất là tùy ý mở miệng nói bản tôn chỉ là không thèm để ý có rất nhiều chuyện không thích quá quan tâm có một số việc để cho thủ hạ xử lý sẽ để cho thủ hạ xử lý nếu là mọi chuyện tự thân đi làm cái kia mới là thật không thú vị Thế dân lão đệ, ngươi có tin hay không, nếu là một ngày kia, bản tôn cho dù là không có ở đây, ngươi, cũng như thường không phải ta đại tề đối thủ. Lý Thế dân toàn thân chấn động, mắt hổ bên trong lại là lộ ra mấy phần giống như lệ điện một dạng quan mang. Sau đó, hắn chậm rãi mở miệng nói, đừng nói là không có tề vương, dù cho là có tề vương vậy thì như thế nào? Ta Lý Thế dân lại có sợ gì thay? Không sai, không sai. Triệu vô cực lại là mỉm cười nhìn Lý Thế dân. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, bản tôn ngược lại là có một cái vấn đề, muốn thỉnh giáo một lần thế dân láo đệ ngươi. Thề vương hỏi không sao. Lý thế dân nhìn xem triệu vô cực nói. Nếu là một ngày kia, triệu vô cực hướng về lý thế dân con ngươi, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói, ngươi nhất thống thiên hạ, đăng cơ đại bảo. Đột nhiên nhìn lại, Phật môn tăng chúng không tự sản xuất, dựa vào mồ hôi nước mắt nhân dân sống qua, lại có ác tăng ước hiếp dân chúng. Nhìn nhìn lại, Phật môn chúng tăng, trong tay có số lớn thổ địa không ngừng mà sát nhập thôn tính thổ địa ngươi nên như thế nào Lý Thế Dân hơi hơi híp mắt lại lại nhìn sư phi huyên một cái sau đó nhàn nhạt mở miệng nói tự nhiên là tiêu diệt phật đạo nhị môn không tự sản xuất còn vọng tưởng chiếm cứ thổ địa tự nhiên là muốn chu diệt bất quá cũng phải phân chia đối đãi thiên hạ chính tà cũng không tuyệt đối ác tăng đang chém lấy được đại sư tự nhiên cũng phải kính trọng sư phi huyên toàn thân chấn động lại là không nghĩ tới Lý Thế Dân cũng sẽ nói ra lời nói này Mà triệu vô cực thì là tiếp tục mỉm cười nói, còn không chỉ đây, nếu như, ngươi phát hiện, những cái này hòa thượng nì cô đạo sĩ, đánh lấy lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình mục đích, nhúng tay hoàng chữ, ngươi phải nên làm như thế nào? Lý Thế Dân không nói gì, chỉ là trong đôi mắt hơi hơi nổi lên mấy phần sắc cơ. Tuy nhiên, Lý Thế Dân biểu hiện rất tốt, nhưng là, Sư Phi Huyên là ai? Cơ hội là đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới, nàng cơ hồ là lập tức cũng cảm giác được Lý Thế Dân trong lòng sắc cơ. Sư phi Huyên cảm thấy Loan Loan tự nhiên cũng cảm giác được, nàng lập tức cảm giác hết sức thú vị, cái này Phật môn ủng hộ đối tượng, cư nhiên cũng phải phản đối Phật môn. Xem ra, Thế Dân dự định cùng bản tôn đi một dạng đường đi. Triệu Vô Cực mỉm cười nhìn Lý Thế Dân, thanh trừ môn thiệt, chia đều thổ địa, để cho triều đình tự động vận chuyển. Lý Thế Dân nhìn xem Triệu Vô Cực, chậm rãi mở miệng nói, "Ba tuy nhiên nói, Tề Vương là Thế Dân đích nhân, thế nhưng là, Lý Thế Dân cũng minh bạch chuyện gì tốt cốt sách, cái gì là không tốt cốt sách." Quân hùng thiên hạ, bao quát lý đường ở bên trong, đều là không bằng tề vương. Triệu vô cực bình tĩnh nở nụ cười, sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào sư phi huyên trên mặt, sư tiên tử, xem ra, các ngươi một lần này từ hàng tĩnh trai gặp được đại vấn đề, ngay cả các ngươi ủng hộ đối tượng, hiện tại cũng đối với các ngươi có cái nhìn, không biết, sư tiên tử ngày sau muốn cầm cái gì cùng bản tôn đấu. Sư phi huyên còn muốn lên tiếng, triệu vô cực lại là nhàn nhạt mở miệng nói, sư tiên tử làm phiền ngươi nói cho bốn đại thánh tăng còn có liếu không, ba ngày sau đó bạn Tôn sẽ đích thân tiến về tĩnh niệm thiện viện lấy đi hòa thị bích chương 132, một bàn tay chụp chết ảnh tử thích khách dương hư ngạ Sư Phi Huyên trong lòng hơi hơi nghiêm nghị nàng tự nhiên là cảm thấy triệu vô cực những lời này nói tuyệt đối không phải nói giỡn, mà là hắn là thực sự sẽ trực tiếp giết tới tĩnh niệm thiện viện ma đạo bên trong xuất hiện cao thủ như thế Sư Phi Huyên có một loại nắm vững không được cảm giác Triệu vô cực cùng Thạch Chi Hiên hoàn toàn không giống, Thạch Chi Hiên có sơ hở, mà Triệu vô cực không có bất kỳ cái gì sơ hở, luận vũ lực Triệu vô cực không người có thể địch, bàn về ý chí Triệu vô cực ý chí kiên định, không có cái hở. Thiên hạ, lại có ai là đối thủ của hắn? Ba ngày sau, Phi Huyên xin đợi đại giá. Sư Phi Huyên nhìn Triệu vô cực một cái, trong lòng của nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu, một khi Triệu vô cực thực đối bọn hắn động thủ, bọn họ cũng chỉ có đối kháng chính diện, cái này khoáng thế ma đầu. Nếu là không có thể chân chính đem đánh giết, thiên hạ, đem không có bất kỳ người nào có thể đối kháng. Triệu vô cực chỉ là cười nhạt một tiếng, đợi đến loan loan lần nữa tỉnh hồn lại thời điểm, liền phát hiện, nàng cùng triệu vô cực đứng ở đầu cầu. Thánh đế, ngươi thế nhưng là thật muốn tiêu diệt tĩnh niệm thiện viện. Loan loan lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp lưu chuyển, rơi vào triệu vô cực trên thân. Tự nhiên, triệu vô cực nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, tĩnh niệm thiện viện không phải là muốn dùng hỏa thị bích tạo thế sao? Như vậy bản tôn liền xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm sao tạo thế, hừ, không có hòa thị bích, bản tôn ngược lại là phải nhìn xem, bọn họ muốn thế nào chọn lựa thiên hạ minh quân. Loan Loan thì là hưng phấn mở miệng nói, vậy, thánh đế một lần này chuẩn bị bao nhiêu người? Không cần bao nhiêu người, bản tôn một người như vậy đủ rồi, nếu là Loan Nhi, ngươi muốn tới, liền đi theo bản tôn cùng đi à. Triệu vô cực cười nhạt một tiếng, bản tôn sẽ để cho ngươi thấy, tính niệm thiện viện, rốt cuộc là làm sao bị bản tôn triệt để phá hủy. Loan Loan trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn, sau đó thật nhanh mở miệng nói, "Như vậy, Loan Nhi, thật là muốn mong đợi." Triệu Vô Cực chỉ là bình tĩnh cười một tiếng, Loan Loan thì là mở miệng nói, "Là vậy, Thánh đế, tất nhiên lý thế dân mới là đại họa tâm phúc của chúng ta, vì sao? Ngươi vừa rồi không xuất thủ giết lý thế dân." Triệu Vô Cực mắt sáng lên, sau đó nhìn xem Loan Loan mỉm cười nói, "Loan Nhi, ngươi cảm thấy, trên cái thế giới này hận nhất lý thế dân người là ai?" Loan Loan con ngươi lóe lên, Sau đó đến, là Lý Kiến Thành. Không sai, đúng là như thế. Triệu vô cực lại là khí định thân nhàn, chậm rãi mở miệng nói, Lý Kiến Thành so thế dân huynh lớn hơn 10 tuổi, năm đó ở Thái Nguyên khởi sự lúc, hắn còn ở Hà Đông Phủ, cũng chưa từng tham dự đại mưu, có thể nói là không có bất kỳ cái gì công lao, nhưng mà, một năm về sau, hắn lại cứng rắn được lập làm thái tử, kể từ đó, người nói Lý Thế Dân có thể cam lòng sao. Lý Thế Dân đã sinh ra thí huynh sát đệ dạ tâm, Lý Thế Dân bên ngoài sùng phong đi đầu, xông pha chiến đấu, chẳng quan đoàn đại, giết địch lấy thành, mà Lý Kiến Thành lại lưu tại Tây Kinh ngồi mát ăn bát vàng. Lý Kiến Thành trong lòng đối với Lý Thế Dân liền không hận sao. Chẳng lẽ, hắn liền một chút cũng không sẽ phòng bị Lý Thế Dân động tác sao? Ha ha, liền xem như Lý Kiến Thành ngu xuẩn, không quan tâm, như vậy, ta cũng sẽ nhắc nhở Lý Kiến Thành. Nói đến đây, triệu vô cực khẽ mỉm cười, vô luận là Lý Kiến Thành hay là Lý Thế Dân? Bọn họ cũng chỉ là quân cờ mà thôi, không giết lý thế dân chỗ tốt càng lớn, giết hắn, ngược lại là không có bao nhiêu chỗ tốt, địch nhân càng loạn, chúng ta thì càng có thể ổn định, chỉ chờ tới lúc lý đường nội bộ sinh loạn, chúng ta liền có thể thừa cơ động thủ, lý đường, ngăn không được chúng ta. Loan Loan còn là lần đầu tiên nghe được loại này thiên hạ đại thế phán đoán, đôi mắt đẹp của nàng nhịn không được rơi vào triệu vô cực trên thân, sau đó mở miệng nói, cho nên, ngươi không giết hắn. Thế nhưng là giết hắn. Chúng ta chẳng phải là cũng phải thiếu một tên kinh địch. Không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Triệu Vô Cực nhìn xem loan loan, trên mặt lại là nổi lên một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, ta thừa nhận, Lý Thế Dân đích thật là một cái xoáy tài, ánh mắt của hắn, kiến thức của hắn, đích thật là vượt qua người ta một bậc, nhưng là, vậy thì như thế nào? Một cái nội đấu lý phiệt, có vô số heo đội hữu Lý Thế Dân, ngươi cho rằng, tài hoa của hắn có thể phát huy ra bao nhiêu? Nói đến đây, Triệu Vô Cực nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, Nếu như chúng ta giết Lý Thế Dân, như vậy Lý Thế Dân bộ hạ liền sẽ đầu nhập vào Lý Phiệt, Lý Phiệt cùng Lý Thế Dân là hai việc khác nhau, không có Lý Thế Dân, Lý Đường nội bộ lực lượng sẽ được chỉnh hợp, chúng ta muốn giết hắn, Lý Đường lại làm sao lại loạn lên. Loan loan không khỏi kính để nhìn xem triệu vô cực, trong lòng của nàng nhịn không được toát ra nguyên một đám suy nghĩ, giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác toàn bộ ma môn kiến thức thật sự là quá nông cạn, cùng triệu vô cực hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ tồn tại. Vô luận là thực lực vẫn là kiến thức, lại hoặc là mưu lược, ma môn đám người, cùng triệu vô cực căn bản chính là không có cách nào bằng được. Triệu vô cực đi vài bước, đột nhiên dừng bước. Hiu. Ngay lúc này, đột nhiên một đạo kiếm quang lóe lên, kiếm quang này lại là sáng như tuyết vô cùng, trong nháy mắt đó, bắn ra quan mang, thậm chí để loan loan cũng nhịn không được hiếp mắt lại. Chuyển của tui VN. Thật nhanh kiếm, tốc độ thật nhanh. Loan loan trong lòng hơi chấn động một chút, thiên ma đại pháp liền muốn thi triển ra. Mà cái này một kiếm lại là thẳng đến triệu vô cực cổ họng đánh tới, tốc độ vừa nhanh vừa độc, tựa hồ là tiếp theo trong nháy mắt liền đâm vào triệu vô cực cổ họng bên trong. Triệu vô cực trên mặt lại là lộ ra một cái nụ cười khinh miệt, hắn thậm chí không có nhúc ních, cũng không có quen người, thậm chí không có bất kỳ cái gì động tác. Kiếm, khoảng cách triệu vô cực cổ họng không đến một tấc khoảng cách dừng lại. Người hành thích trong mắt lập tức lộ ra vô cùng kinh khủng biểu lộ, hắn cảm giác thân thể của mình tựa như là bị lại tự hồ là có một cỗ sức mạnh vô cùng đáng sợ chấn áp hắn thân thể. Thân thể từ trên xuống dưới, giống như đều bị cỗ này kinh khủng lực lượng cho chấn áp, người, đều lơ lửng ở giữa không trung, không thể động đậy. Làm sao có thể? Người ám sát không thể tin nhìn xem triệu vô cực, hắn tự nhận là lấy bản thân thực lực, liền xem như giết không được triệu vô cực, muốn chạy trốn cũng là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ba nhưng mà, chân chính công kích xuất hiện thời điểm, hắn mới kinh khủng phát hiện, bản thân lực lượng, vậy mà không cách nào làm cho trường kiếm trong tay hơi hướng về phía trước xe dịch nửa tức thậm chí bản thân cả người đều bị khống chế lại thân thể hoàn toàn không nhận chỉ huy không núc đích đây là dạng gì thực lực ảnh tử thích khách dương hương ngạn triệu vô cực ánh mắt rơi vào dương hương ngạn trên mặt khỏe môi lại là hơi hơi nổi lên một nụ cười dám đến hành thích bản tôn bản tôn không thể không nói ngươi thật là có lá gan đáng tiếc lá gan của ngươi lại là dùng nhầm chỗ nói chuyện thời điểm Triệu Vô Cực thủ trưởng khẽ nâng lên, nhắm ngay Dương Hương Ngạn khuôn mặt. Chương 133, Thượng Tú Phương. Dương Hương Ngạn con ngươi lập tức mãnh liệt teo lại. Sau đó, liền thấy Triệu Vô Cực thủ trưởng đột nhiên bắn ra một đoàn đáng sợ chân khí, chân khí này rơi xuống Dương Hương Ngạn thân thể bên trong, Dương Hương Ngạn lập tức cảm giác bản thân cả người xương cốt đều đi theo kéo kẹt kéo kẹt rung động lên. Oeng. Ở loan loan xem ra, Triệu Vô Cực chỉ là đem bàn tay nhắm ngay Dương Hương Ngạn Lập tức liền đem Dương Hương Ngạn trực tiếp đánh thành mảnh vỡ. Cô Loan Loan nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái, ánh mắt rơi vào Triệu Vô Cực trên thân, trong lòng thì nổi lên một vòng thật sâu rung động, từ Triệu Vô Cực xuất thủ đến bây giờ, nàng vẫn luôn là nhìn trong mắt. Khoát tay, thuần túy dựa vào chân nguyên là có thể đem Dương Hương Ngạn đánh ngay cả cặn đều không còn, Triệu Vô Cực thực lực lại là khủng bố đến trình độ nào. Ảnh tử thích khách Dương Hương Ngạn, hắn là Thạch Chi Hiên đồ đệ, không nghĩ tới, cư nhiên bị người đánh bại dễ dàng. Loan loan hơi cảm thán một chút, sau đó ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên thân, ngươi hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. Không rõ ràng lắm, nếu như không có ngoại ý muốn gì, trên cái thế giới này là không thể nào có người đánh bại ta. Triệu vô cực thanh âm lạnh nhạt, lại nhìn loan loan một cái, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, thạch chi hiên ngăn không được ta một quyền. Thạch chi hiên, ngăn không được ngươi một quyền. Loan loan con ngươi lập tức kêu lại đến, trong lúc nhất thời, lại là phương tâm cực chấn, như thế nói đến triệu vô cực thực lực rốt cuộc là khủng bố đến loại cảnh giới nào. Và anh, không biết lúc nào bắt đầu lên, trời trong phía trên đột nhiên một cái sét đánh nổ vang, lại là mưa rào tầm tã, tới rơi xuống, mưa rào xối xả tạo thành một cái to lớn màn mưa, bọc lại tất cả. Triệu vô cực trên thân thể lại là nổi lên nhàn nhạt thủy quang, cái này nước mưa cũng không có rơi vào triệu vô cực trên thân, mà là giống như thần dân đồng dạng, khuất phục với nó đế vương. Tính niệm thiện viện, sư phi huyên về đến nơi này, cũng không có dấu giếm kinh nghiệm của mình, mà là đem tất cả tin tức toàn bộ đều nói cho bốn đại thánh tăng. a di Đà Phật, thực giống như triệu vô cực nói tới như vậy, ba ngày sau, hắn sẽ đích thân đến chúng ta tĩnh niệm thiện viện. Đột nhiên Liêu không nói chuyện. Đại sư, sư phi huyên ánh mắt lập tức liền rơi vào Liêu không trên thân, nàng biết rõ, Liêu không tu luyện là bế khẩu thiền, đã có trọn vẹn 49 năm chưa từng nói chuyện, bây giờ, Liêu không lại là mở miệng nói chuyện. Liêu không mới mở miệng tất cả mọi người bắt đầu bắt đầu chờ mặc chúng ta có phải hay không triệu vô cực đối thủ bốn đại thánh tăng một trong đạo tín tiền sư đột nhiên mở miệng nói sư phi huyên khẽ cười khổ sau đó chậm rãi mở miệng nói phi huyên cũng không từng cùng triệu vô cực động thủ tuy nhiên nghe nói hắn tu luyện ma môn đạo tâm chủng ma đại pháp thế nhưng là chúng ta lại cũng không biết triệu vô cực thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh nguyên bản phi huyên là chuẩn bị thiết lập ván cược lấy hòa thị bích xem như ngồi nhử chờ đợi triệu vô cực đến sau đó Chúng ta đồng loạt ra tay, chắc chắn tên ma đầu này là không ngăn nổi, chỉ là Nói đến đây, sư Phi Huyên hơi hơi lắc đầu, Phi Huyên cảm giác được triệu vô cực cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy Phi Huyên ở triệu vô cực trước mặt, cảm giác duy nhất chính là mình tất cả trí tuệ cũng không dùng tới Tựa hồ, tất cả châm có âm mưu với hắn, tất cả nhằm vào hắn sự tỉnh đều không có bất kỳ cái gì tác dụng Người này, tựa hồ đã là dòm ra thiên đạo bí mật Bốn đại thánh tăng cùng liễu không đồng thời bắt đầu trầm mặc trong lòng mỗi một người đều có một cái ý niệm trong đầu triệu vô cực rốt cuộc có bao nhiêu khó đối phó bây giờ triệu vô cực tự mình qua tới hắn thực lực làm sao chỉ có thể để chính chúng ta để phán đoán sư phi huyên thanh âm lạnh nhạt tựa hồ là đang tự thuật một cái chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng cảnh giới của nàng đã đến kiếm tâm thông minh cảnh giới dù cho là địch nhân cường đại trong nội tâm nàng lại cũng là không có bất kỳ cái gì e ngại nộ cường tác cường hiện nay triệu vô cực dĩ nhiên là vô địch một dạng tồn tại Cho nên, hắn đi tới chỗ nào trên cơ bản cũng là ngây ngang, Vương Thế Sung biết do triệu vô cực đến, Độc Cô Phiệt biết do triệu vô cực đến, cái gọi là thiên hạ chính đạo cũng biết triệu vô cực đến, thế nhưng là chính là không có người dám đem triệu vô cực thế nào. Tựa hồ, mỗi một người đều đang đợi cái gì, chờ đợi từ hàng tĩnh trai xuất thủ, chờ đợi tĩnh niệm thiện viện xuất thủ. Ai cũng biết, triệu vô cực thực lực bây giờ mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, bọn họ cũng không phải triệu vô cực đối thủ, hiện tại ai tới tìm triệu vô cực phức? Cái kia thuần túy chính là tự tìm phiền phức. Đồng gia tiểu lâu. Nhan nhạt tiếng đàn ở toàn bộ Đồng gia tiểu lâu bên trong lưu truyền, ở Triệu Vô Cực bên người còn có một cái tuyệt sắc nữ tử, người này chính là danh truyền thiên hạ âm nhạc đại gia Thượng Tú Phương. Thượng Tú Phương cùng Thạch Thanh Tuyền nổi danh, bất quá, tổng hợp mà nói, Thượng Tú Phương danh khi muốn lớn hơn một chút. Thạch Thanh Tuyền vẫn là ở vào ẩn cư trạng thái, mà Thượng Tú Phương thì là danh dương thiên hạ, tự nhiên là đánh một tay hảo khúc tử. Triệu Vô Cực tà tà tựa ở trên mềm giường. Tú phương đại gia cầm kỹ quả nhiên lợi hại. Triệu vô cực đôi mắt hơi hơi đóng mở, khỏe môi lại là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Lần trước nghe qua thạch thanh tuyển từ khúc, lúc đầu, còn tưởng rằng trên cái thế giới này có thể vượt qua thạch thanh tuyển cũng không có nhiều người. Hiện tại xem ra, tú phương đại gia không hổ là cùng thanh tuyển đại gia nổi danh. Thề vương quá khen rồi. Thượng tú phương mỉm cười nhìn triệu vô cực. Bây giờ, tú phương ở Lạc Dương vốn chính là muốn diễn xuất. Bây giờ, thề Vương ra lệnh một tiếng lại là không người dám để Tú Phương đi diễn xuất, có thể thấy được, Tế Vương uy danh hiển hách. Triệu vô cực bưng lên trà xanh, vừa uống trà xanh, một bên lẳng lặng nhìn qua Thượng Tú Phương, trên mặt lại là nổi lên vẻ mỉm cười, võ công của ngươi rất kỳ quái, ẩn thân tại chư thân bách hiếu, thoạt nhìn ngươi một điểm võ công cũng sẽ không, thế nhưng là, lấy thực lực ngươi bây giờ, so với sư phi huyên phải kém hơn một chút. Thượng Tú Phương ngón tay hơi hơi gãy một lần dây đàn, trên mặt lại là lộ ra khiếp sợ biểu tình, Tế vương, ngươi. Ngươi tiếng đàn bên trong tựa hồ là ẩn chứa Phật môn trí lý, bạn tôn đoán chừng. Triệu Vô Cực hơi hơi thu hồi ánh mắt, nhìn xem Thượng Tú Phương nói, ba mẹ của ngươi Thượng Minh Nguyệt hẳn là người trong Phật môn, Phạm Thanh Tuệ, Bích Tú Tâm, Thượng Minh Nguyệt. Triệu Vô Cực hơi hơi hít mắt lại, hướng về Thượng Tú Phương mỉm cười nói, mẹ của ngươi cũng là từ hàng tĩnh trai người sao? Thượng Tú Phương toàn thân chấn động, lại là không nghi tới, Triệu Vô Cực cư nhiên liếc mắt liền nhìn ra sâu trong nội tâm mình bí mật lớn nhất, ngươi một cái cô gái yếu đuối. Nếu là không có một điểm bản sự, chỉ sợ là không có cách nào hành tẩu giang hồ. Triệu vô cực nhìn xem Thượng Tú Phương, mẹ của người, nếu như chỉ là một người bình thường, lại như thế nào cùng nhiều như vậy thế lực dây dưa đến cùng một chỗ. Tuyệt đối không phải một cái bình thường ca cơ, Phật môn công pháp, to lớn thanh danh, từ hàng tinh trai, không sai à. Trước 134, thế gian này, chỉ có tể vương mới có thể cho Tú Phương báo thủ. Thượng Tú Phương sắc mặt hơi hơi biến ảo, trong nội tâm nàng bí mật lớn nhất. Cư nhiên bị triệu vô cực dễ dàng nói toạc ra, trong khoảnh khắc, thượng tú phương đều có một loại cảm giác giận cả tóc gáy, thân thể bên trong chân khí cũng hơi có chút hỗn loạn lên. Triệu vô cực thì là chậm rãi mở miệng nói, thiên ma sách mười quyển, cũng là ghi lại bất đồng võ công, âm quỷ phái là thiên ma đại pháp, ta xem, từ hàng tinh trai, trừ bỏ từ hàng kiếm điện, cũng hẳn là có mặt khác công phu, đúng hay không? Thượng tú phương hơi hơi gật đầu, nhìn xem triệu vô cực nói, không sai. Từ hàng tính trai bên trong đích thật là có mặt khác công phu, từ hàng kiếm điển chỉ là một cái trong số đó, còn có đại phạm thiên âm chấn ngã như ý vinh hàng công. Nói đến đây, Thượng Tú Phương hơi hơi chầm mặt một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói, mụ mụ tu luyện chính là chấn ngã như ý vĩnh hàng công, tu luyện thời điểm, như ý tự tại, vĩnh hàng bất động, tâm ma huyết tượng, không được xâm lấn, nếu như phối hợp đại phạm thiên âm tu luyện, có thể dùng đến rèn luyện tinh thần, hình thành tinh thần lực trường. Hô! Thượng Tú Phương đột nhiên vận chuyển công pháp, trong khoảnh khắc, cả phòng bên trong giống như Phật Đà phản âm, giống như để cho người ta đăng nhập cực lạc mở dạng. Chỉ là Triệu vô cực tâm trí biết bao kiên định, Thượng Tú Phương tinh thần lực trường hoàn toàn không đủ để quấy nhiễu Triệu vô cực. Triệu vô cực trong miệng đột nhiên phát ra một cái âm phủ, ông, Thiên Long Bát âm, ba cái này âm phủ nổ tung, lại là vừa đúng, sóng âm chấn động, lại là vừa lúc liền ở cái này không gian nho nhỏ bên trong quanh quẩn. Vô anh, đột nhiên. Thượng tú phương tinh thần lực trường trực tiếp vỡ nát, mà thượng tú phương cả người sắc mặt lập tức trắng bệnh một mảnh, không nghĩ tới triệu vô cực thực lực vậy mà như thế khủng bố, chỉ là một cái âm phù lập tức liền phá mở bản thân tinh thần lực trường, công phu này cũng không tệ, cũng là chuyên công tinh thần tu luyện, tự tại như ý, chân ngã vĩnh hằng, nếu là tu luyện đến cao thâm trình độ, cũng là không kém hơn từ hàng kiếm điện. Triệu vô cực hơi mở miệng cười nói, xem ra tú phương cũng là bỏ công sức ra khá nhiều, thiên tư không sai, nếu không thì. Ngươi cũng là không có cách nào tu luyện tới hôm nay tình trạng này. Thượng Tú Phương lại là dịu dàng cười một tiếng, nàng đột nhiên đứng dậy, đối với triệu vô cực làm một đại lễ, cơ hồ quỷ mọp xuống đất. Ba bái chiên khấu. Triệu vô cực đỡ lấy thượng Tú Phương đứng dậy, Tú Phương đại gia, đây là cần gì, ngươi nếu là muốn giấu giếm bản thân biết võ công sự thật, bản tôn cho ngươi giữ bí mật chính là. Tề Vương có biết, vì sao Tú Phương không dám ở mặt người thiên hạ phía trước bày ra mình võ công. Thượng tú phương nhìn chăm chú triệu vô cực, thanh âm lại là cực nhanh. Triệu vô cực hơi hơi suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói, nếu như, ngươi thể hiện ra võ công của mình mà nói, có lẽ, ngươi thì sẽ cùng mẹ ngươi mở dạng, chết ở từ hàng tinh trai trong tay. Thượng tú phương lại là đột nhiên tiện thể đổ vào triệu vô cực trong ngực, hương ngọc tràn đầy, bắt tay vào làm mềm mại, triệu vô cực hai tay ôm thượng tú phương eo nhỏ nhắn, thanh đạm như lan hương khí truyền vào, triệu vô cực khẽ mỉm cười. Ngươi muốn để bản tôn cho ngươi mẫu thân báo thủ. Thượng Tú Phương ôi y tại triệu vô cực trong ngực, hơi hơi ngẩng đầu, thổ khí như lan, tề vương nhưng biết, khi còn bé, mụ mụ cũng chưa chết, ở lúc còn rất nhỏ, Tú Phương cùng mụ mụ ngủ ở một cái thôn trấn bên trong, lúc kia, rất nhiều người đều nói Tú Phương là một cái con hoang, Tú Phương kỳ thật rất ngạc nhiên, vì sao, người khác đều có cha, mà ta, không có. Ba lúc kia Tú Phương A, rất không hiểu chuyện, bị người khi dễ, sẽ khóc nháo muốn gặp phụ thân. Sau khi nói đến đây, Thượng Tú Phương trên mặt lại là nổi lên nước mắt trong suốt, ba lúc kia khóc ba ngày ba đêm, cuối cùng khóc ngất đi, cuối cùng mụ mụ thật sự là không có cách nào, đành phải đáp ứng dẫn ta đi gặp hắn, Tú Phương thật cao hứng, Tú Phương biết rõ, bản thân rốt cục có cha. Sau khi nói đến đây, Thượng Tú Phương lại là hơi hơi dừng lại một chút, lau khô nước mắt, trên mặt lộ ra một cái ngọt ngào mỉm cười, thế nhưng là ngươi biết, đó là nơi đó sao? Đó là một tòa phi thường sang trọng phủ đệ. Ngươi, không thấy phụ thân của mình a Triệu vô cực nhẹ nhàng thở dài một cái, đưa tay vướt Thượng Tú Phương phía sau lưng, thế ra môn thiệt, nhiều quy củ, chắc chắn, mẹ của ngươi bị rất nhiều đãi nộ không công chính. Không sai. Thượng Tú Phương cười lạnh, hắn nói, ta và mụ mụ liền nhà kia đại môn còn không thể nào vào được, về sau, chúng ta ở trên đường cái gặp hắn. Ngươi biết, hắn làm sao làm. Hắn xuất ra roi ngửa quật mẹ ta, mụ mụ ngã trên mặt đất thổ huyết, mang theo Tú Phương rời đi, về sau nữa. Mẹ liền bị thương, lúc sắp chết, nàng nói cho Tú Phương tất cả. Từ ngày đó bắt đầu, Tú Phương bắt đầu liệu mạng học tập thi từ ca phú, liều mạng bắt đầu tập võ, du tẩu cùng các đại thế lực tầm đó, mục đích, chính là muốn nhìn xem ra hỏa kia đi chết, còn có. Triệu vô cực yên lặng nhìn xem Thượng Tú Phương, hắn đã hoàn toàn minh bạch Thượng Tú Phương dự định, nữ nhân này du tẩu cùng các đại thế lực tầm đó, chỉ sợ, cũng là muốn báo thủ, không chỉ là Thượng Tú Phương phụ thân, còn có từ hàng tinh trai. Phế bỏ Thượng Minh Nguyệt võ công người nhất định là từ hàng tinh trai, về sau trọng thương Thượng Minh Nguyệt cũng là từ hàng tinh trai. Tề Vương, Tú Phương liếu yếu đào tơ. Thượng Tú Phương ôm ở triệu vô cực trong ngực, nhẹ nhàng nói, Tú Phương cũng biết tề Vương cái gì cũng không thiếu. Nếu là tề Vương không chê Tú Phương, Tú Phương nguyện ý dùng xuống nửa đời hồi báo tề Vương, chỉ cần tề Vương, giết người kia. Triệu vô cực hơi hơi hít mắt lại, nhìn xem Thượng Tú Phương nói, cha người là Lý Vên. Thượng Tú Phương thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Sau đó nhìn xem triệu vô cực nói, Tú Phương cha không phải Lý uyên sát hại Tú Phương mẫu thân hung thủ, là Lý uyên Triệu vô cực nhìn xem thượng Tú Phương, tiện tay vừa nhấc nhẹ nhàng lao thượng Tú Phương khỏe mắt nước mắt, từ hàng tinh trai, Lý uyên không sai, trên cái thế giới này, cường đại nhất hai cỗ thế lực, Tú Phương xem ra là muốn để bản tôn giết Lý uyên diệt đi từ hàng tinh trai. Thượng Tú Phương khẽ mỉm cười, nhìn xem triệu vô cực nói, không sai, đúng là như thế, trên cái thế giới này duy nhất có thể làm đến điểm này người, chỉ sợ cũng chỉ có thể vương ngươi. Thú vị! Triệu vô cực đột nhiên túi lầu xuống, ở thượng tú phương trên môi nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó nói, ngươi nói đúng, trên cái thế giới này duy nhất có thể đối phó lý huyên người cũng chỉ còn lại có bản tôn, trên cái thế giới này, cũng chỉ có bản tôn mới có thể đối phó lý huyên. Trong ngực người ngọc run lên, thượng tú phương đưa mắt nhìn triệu vô cực thật lâu, cái này mới chậm rãi nói, xem ra tú phương tìm đúng người, trên cái thế giới này Cũng chỉ có tể vương có thể đối kháng lý huyền, cũng chỉ có tể vương có thể tiêu diệt từ hàng tinh trai. Mẹ chết ở tú phương trước mặt thời điểm, tú phương rõ muộn một trước mắt. chương 135, đại đường mỹ nữ, lại ăn một cái. Thượng tú phương thân phận quả thực để triệu vô cực cảm giác có chút hỗn loạn, bất quá, triệu vô cực rất nhanh cũng liền kịp phản ứng. Cái này không phải không có khả năng. Mặc dù nói mở đầu bên trong cũng không có đề cập thượng tú phương thân phận chân thật, thế nhưng là, tựa hồ cũng là có một chút đầu mối. Bá Đao Nhạc Sơn cùng Lý Huyên quan hệ trong đó, rất có thể cũng là bởi vì Thượng Minh Nguyệt, Lý Huyên không tiếp nhận Thượng Minh Nguyệt 89 phần 10 cũng là bởi vì từ Hàng Tinh Trai. Nguyên tắc bên trong Thượng Tú Phương cùng Lý Phiệt quan hệ còn coi như không tệ, nhất là cùng Lý Thế Dân, hai người phi thường thân mật. Bây giờ nghĩ lại, nguyên tắc bên trong Thượng Tú Phương tới gần khấu trọng, ý nghĩ trong lòng chỉ sợ cũng là muốn phá hủy Lý Phiệt, về sau thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào. Lý Phiệt cường đại, khấu trọng lại từ bỏ tranh bá thiên hạ ý nghĩ. Thượng tú phương lùi lại mà cầu việc khác, trợ giúp Lý Thế Dân lấy được Lý Uyên, không thể không nói, Thượng tú phương là một người rất thức thời vụ, mắt thấy không thể đẩy lên Lý Phiệt, liền chủ động giảm xuống mục tiêu. Dù sao, nàng phải đối phó địch nhân một cái là Lý Phiệt, một cái khác là từ hàng tinh trai. Chỉ sợ ở nguyên tắc, Thượng tú phương đối với Khấu Trọng cũng không có bao nhiêu tình cảm, 89 chín phần mười liền là đang lợi dụng Khấu Trọng, chỉ là Thượng tú phương ẩn nút cực sâu, liền xem như Khấu Trọng cũng nhìn không ra Thượng tú phương thủ đoạn bất quá, nói đi thì nói lại, đây cũng là từ hàng Tĩnh trai trước sau như một ký lưỡng, tuy nhiên Thượng Tú Phương cũng không phải là từ hàng Tĩnh trai đệ tử, nhưng là chắc chắn cũng là từ Thượng Minh Nguyệt trên thân học xong không ít thủ đoạn. Lập tức, Triệu Vô Cực nhìn xem Thượng Tú Phương ánh mắt là hơn ra thêm vài phần quái dị, từ hàng Tĩnh trai nữ nhân, không có một cái nào là đèn đã cặn dầu, cho dù là Thượng Tú Phương còn không thể hoàn toàn xem như từ hàng Tĩnh trai đệ tử. Thoáng qua suy tư, Triệu Vô Cực liền trầm giọng nói, Tú Phương đại gia Chân nhân trước mặt không nói tiếng lóng, Lý Việt chính là bản tôn địch nhân lớn nhất, liền xem như Tú Phương đại gia không nói, bản tôn cũng sẽ đem Lý Việt dâm ở dưới chân, bất quá, bản tôn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Tú Phương đại gia, từ hàng tinh trai chính là bản tôn địch nhân lớn nhất, muốn bản tôn hoàn toàn tin tưởng Tú Phương đại gia, cái này là không thể nào. Tề Vương không cần nói nhiều. Thượng Tú Phương tựa ở Triệu Vô Cực trong lực, sau đó chậm rãi mở miệng nói, chỉ cần có thể cho mẹ báo thủ, nhưng cái này đều không tính là gì. Tú Phương từ mụ mụ nơi này biết rõ từ hàng tính trai không ít bí mật, nguyện ý đều hiến cho tể vương. Ngoài ra, Lý Phiệt, Tú Phương cũng có một số người đang âm thầm liên lạc, Tú Phương liều yếu đào tơ, nguyện vương ra xem trọng. Tú Phương đại gia, triệu vô cực càng thêm ôm sát thượng Tú Phương, khỏe môi lại là mang theo vài phần làm cho người say mê nụ cười, người thực nguyện ý. Chớ quên, bản tôn là ma môn tà đế, Tú Phương đại gia, ngươi muốn trở thành bản tôn nữ nhân, sẽ không sợ là dê vào miệng Http. Thượng Tú Phương khe khẽ thở dài, nhìn xem triệu vô cực nói, tề vương nói dân à, chớ nhìn Tú Phương là đại gia, vô luận là tới nơi nào đều là người người tán dương, thế nhưng là, lại có bao nhiêu người đem Tú Phương xem như chi kỷ. Thân làm người trong phong trần, trong miệng người khác xưng hâu ngươi là một cái đại gia, trên thực tế, đầy mình xấu xa tư tưởng. Vương gia cái thế anh hùng, nếu là có thể gả cho vương gia, chính là vương gia chắc phi lại cũng là Tú Phương kết cục tốt nhất. Nếu không, Tú Phương đi con đường nào? Chẳng lẽ, Tú Phương còn có lựa chọn khác sao? Vương gia chắc phi, Tú Phương thật là thú vị, ngươi cũng đã biết, dưới gầm trời này lại có bao nhiêu người nguyện ý trở thành buồn vương chắc phi. Triệu vô cực nhẹ nhàng dơ lên Thượng Tú Phương rượu nhược thiên thành cái cằm, cười tủm tỉm mở miệng nói. Thượng Tú Phương hơi hơi ngẩn ngơ, nàng tự hỏi tuyệt sắc vô song, phóng nhãn thiên hạ, cũng chỉ có chút ít mấy cái nữ tử có thể cùng bản thân bằng được. Bây giờ, cũng là bị Triệu vô cực nói còn chưa có tư cách, trong lúc nhất thời trong lòng thì có mấy phần hờ dỗi, lại không biết mình nên nói cái gì cho phải. Triệu vô cực lại là hơi mở miệng cười nói, ba bất quá, Tú Phương đại gia đích xác là có tư cách trở thành bổn vương chắc phi, Tú Phương yên tâm, ngày sau, nếu là có một ngày bổn vương đăng cơ đại bảo, hứa ngươi một cái quý phi vẫn là không thành vấn đề. Thượng Tú Phương thân thể hơi chấn động một chút, sau đó tự lầm bẩm, đa tạ vương ra, Tú Phương quả nhiên không có nhìn lầm vương ra, vương ra so với lý huyên cái này hỗn đảng. Lại là càng phải có trách nhiệm Triệu vô cực dơ lên thượng tú phương cái cằm Sau đó mỉm cười nói Như vậy, tú phương phải chăng muốn chủ động bày tỏ một chút Thượng tú phương mặt đỏ lên Sau đó chủ động nâng cằm lên Hai tay vờn quanh ở triệu vô cực trên cổ Chủ động cùng triệu vô cực hôn ở cùng nhau Động tác của nàng ngượng ngùng đến cực điểm Đây là nàng lần thứ nhất như thế chủ động Cũng là lần đầu tiên bị nam nhân như vậy ôm vào trong ngực Kích động Thượng tú phương cảm giác lòng của mình khiêu động trước đó chưa từng có nhanh rời môi Thượng Tú Phương trên mặt đã hơi hơi mang tới mấy phần mê mang, thanh âm đều là mang theo vài phần khẩn cầu, vương ra, còn mời vương ra thường tiếc Tú Phương. Mỹ nhân đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng, chỉ cần là nam nhân bình thường đều biết phía dưới nên làm cái gì. Triệu vô cực không còn khắc khí, hai tay phát lực, lập tức liền đem Thượng Tú Phương bế lên, sau đó sải bước hướng về nội thất bên trong đi vào. Ngay tại Thượng Tú Phương duyên dáng gọi to âm thanh bên trong, đại môn không gió tự đóng. Ở phương diện này, Triệu vô cực đã là vô sự tự thông, trên tay nâng lên, rơi xuống, trong phút chốc, thượng tú phương cả người liền bị lấy không còn một mảnh. Trong lúc nhất thời, thượng tú phương cả người giống như non dê đồng dạng, người ngọc ở trong lòng, quần áo khắp nơi. Vương gia, mời, mời ngươi nhẹ một chút. Sự đáo lâm đầu thượng tú phương lại là có chút khẩn trương. Tú phương yên tâm, bản tôn luôn luôn là thương hương tiếc ngọc, mở đầu có thể sẽ đau một chút, tiếp xuống liền hết đau. Triệu vô cực giống như là đang dỗ một cái tiểu nữ hài một dạng. Một lần an ủi thượng tú phương, sau đó cởi áo núi dây lưng. Trải qua mây mưa, một đêm phong lưu. Đợi đến triệu vô cực từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại thời điểm, thượng tú phương người vẫn là mềm nhún ghé vào triệu vô cực trên thân. Thời gian đã là, sáng sớm ngày thứ hai, đông nhật cao thịnh, từng sợi ánh nắng xuyên thấu qua sòng cửa sổ bắn vào, chiếu ở trên giường. Triệu vô cực thân thể hơi đổi, tiện tay đem thượng tú phương cho ôm vào trong ngực, thượng tú phương mí mắt hơi hơi giật giật sau đó mở ra ánh mắt như nước trong veo nhìn xem triệu vô cực chỉ thấy thượng tú phương cái kia dung nhan tuyệt thế bên trên vệt nước mắt giống như hiển nhiên là đêm qua quá điên cuồng vương gia thượng tú phương thổ khí như lan đa tạ vương gia xem trọng tú phương nghỉ ngơi một chút ta triệu vô cực kéo chăn chùm lên thượng tú phương trên thân ánh mắt nhịn không được ở trên giường nhẹ nhàng quét qua trên giường đơn mấy đóa đỏ tươi hoa mai phá lệ gai mắt triệu vô cực khẽ môi hơi hơi mang theo một nụ cười đại đường mỹ nữ lại bị bản thân ăn một cái. Chương 136, làm sao đi vào? Đương nhiên là đánh vào. Thời gian vội vàng. 3 ngày, lóe lên liền biến mất. Trong thời gian này, Lạc Dương cũng đã xảy ra một chút rất thú vị sự tình. Đầu tiên là khấu trọng làm thị thượng con long, tiện tay, đại tể quân đội bắt đầu binh lâm Lạc Dương, Vũ Văn Hóa cập báo nguy, tìm tới Vương Thế Sung muốn không ít lương thảo. Vương Thế Sung còn đang do dự, Vũ Văn Hóa cập thì là uy hiếp Vương Thế Sung, lại không cho hắn lương thảo hắn lập tức liền đầu nhập vào triệu vô cực vương thế sung vẫn là muốn đợi đợi đến từ hàng tinh trai người đánh bại triệu vô cực lại nói treo trăng đầu ngọ liếu ba ngày sau chính là giữa tháng trăng tròn giữa trời tinh không vật lý chỉ thấy bầu trời đầy sao lấp lòe, vì cái này ú tính ban đêm vẩy lên một tấm khăn che mặt bí ẩn mạn thanh nguyễn triệu vô cực cùng thượng tú phương một phen hoan hảo lại cũng tích xúc không ít lực lượng từ hàng tinh trai võ công đối với ma chủng tu luyện lại cũng là rất có ích lợi trên giường triệu vô cực ngồi xếp bằng giờ này khắc này lại là có thể rõ ràng cảm nhận được triệu vô cực không gian chung quanh tựa hồ là đang bóp méo đồng dạng đủ loại lực lượng hoặc chen hoặc ép hoặc đẩy hoặc kéo từng kia thiên địa nguyên khí vây quanh triệu vô cực quấn quanh từ kinh mạch một mực chạy đến tinh thần sau đó từng điểm khuyết tán từ chỗ mi tâm tựa hồ là nhộn nhạo từng vòng gợn sóng không ngừng mà đem lực lượng vật mèo vòng đi vòng lại triệu vô cực trên thân nổi lên nhật nguyệt bảo vệ nhật nguyệt vần quanh Sích Minh Cựu Thiên đồ đệ Tam Trọng Rốt Cục đã luyện thành Triệu Vô Cực nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên người Nhật Nguyệt Phù Văn dần dần biến mất. Thiên Long Thế Giới tu luyện đến tầng thứ hai, lại là Thủy Trung đều không có đột phá đến đệ Tam Trọng. Hiện tại Rốt Cục đột phá đến đệ Tam Trọng vẫn là Đại Đường Thế Giới đẳng cấp cao hơn Kim Dung Thế Giới đẳng cấp. Nhục thân, chân khí, tinh thần ba cái chặt chẽ không thể tách rời. Triệu Vô Cực võ công đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Hô! Triệu Vô Cực đứng dậy cẩn thận quan sát bản thân nhục thân, chậm rãi khống chế chân khí trong cơ thể đi khắp kinh mạch toàn thân, hắn kinh mạch toàn thân thông suốt, lại bắt đầu hướng về địa phương khác khuếch tán, nhục thân, sợi cơ nhục, cuối cùng lại là dung nhập toàn thân trong tế bào. Nếu có người ngoài ở đây này, liền có thể phát hiện triệu vô cực làn da nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Triệu vô cực lấy được luyện thể công pháp nhiều lắm, xích minh cựu thiên đồ, diêm la kim thân, thiên lôi thối thể đại pháp, đủ loại công pháp bị triệu vô cực cho hòa làm một thể. Hắn hôm nay. Liền xem như không dựa vào chân khí, thuần túy nhục thân lực lượng, trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Chân khí vừa mới vận hành về khí hải, triệu vô cực trong lòng khẽ nhúc đích, trong đầu hiện ra Loan Loan tướng mạo, sau đó, hắn tập trung ý chí, nhàn nhạt mở miệng nói, Loan Nhi tới rồi sao? Vào đi! Loan Loan đẩy cửa vào, vẫn là bạch lý chân trần, giống như ban đêm tinh linh một dạng. Loan Nhi đến. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ là ba ngày này lại có tiến bộ không nhỏ, Thiên Ma đại pháp đã đạt tới tầng thứ 18 sao? Triệu Vô Cực ánh mắt rơi vào Loan Loan trên thân. Loan Loan khanh khách một tiếng, nhìn xem Triệu Vô Cực mỉm cười nói, nào có dễ dàng như vậy, thành đế, người ta bây giờ còn là kém rất nhiều đây, buổi tối hôm nay, thành đế muốn đi tới Tịnh Niệm thiện Tông, Loan Nhi đương nhiên muốn cùng một chỗ đi xem một chút. Triệu Vô Cực thong dong cười một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, vậy liền lên đường đi. Trăng sáng chiếu không, tựa hồ là bởi vì đại chiến sắp đến toàn bộ lạc dương thành một mảnh yên lặng, sáng trong trăng sáng chiếu chiếu đại địa một mảnh ngân bạch vẫn là tuyết lạnh đồng dạng. từ khi trầm lạc nhạn tiến công lạc dương thành bắt đầu, toàn bộ lạc dương thành liền bắt đầu cấm đi lại ban đêm. đến lúc này, đường cái trừ bỏ ngẫu nhiên thông qua tuần tra thành vệ binh sĩ, không có người nào nữa. ở cái này chống chạy đường cái, triệu vô cực cùng loan loan lại là không nhanh không chậm hướng thành tây đi đến, triệu vô cực tốc độ thoạt nhìn rất chậm, tựa hồ là đang nhàn nhã tản bộ đồng dạng, thế nhưng là mỗi một bước. Cả người hắn đều là giống như lớp qua đồng dạng, nhanh chóng xuất hiện, nhanh chóng biến mất. Loan Loan đi theo Triệu Vô Cực bên người, lại kinh ngạc phát hiện bản thân tựa hồ là có chút theo không kịp Triệu Vô Cực tốc độ, trong lòng của nàng nhịn không được thầm giận mình, cũng không biết Triệu Vô Cực thực lực bây giờ đến cùng đạt đến trình độ nào, lại có thể như thế bình tĩnh thông dong. Trong ngay mắt này, Triệu Vô Cực cùng Loan Loan liền đã đi tới Lạc Dương thành tây một cái dốc núi chỗ. Triệu Vô Cực cùng Loan Loan liền dừng bước, Loan Loan nhìn xem Triệu Vô Cực trong lòng thì có chút hương phấn mà môn lượng phái lục đạo cùng phật đạo giữa hai phái mâu thuẫn thật sự là quá lớn nếu là có thể nhìn thấy tĩnh niệm thiện viện hủy diệt đây đối với loan loan mà nói thật sự là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình triệu vô cực ánh mắt hơi hơi ngưng tụ rơi vào một tòa núi nhỏ bên trên to lớn chùa triển tinh thần lực của hắn hơi hơi quét qua lập tức toàn bộ tĩnh niệm thiện viện tất cả tin tức đều bị triệu vô cực cảm nhận được tĩnh niệm thiện tông bên trong một thổ một thạch đầu cùng hiện lên ở triệu vô cực trong óc Triệu vô cực cũng không thể không thừa nhận, tĩnh niệm thiện viện thật sự là quá lớn, vốn phải là siêu thoát thế tục, không nhiễm hồng trần tĩnh niệm thiện tông lại là có tương đối kinh khủng cơ nghiệp, toàn bộ chùa miếu bên trong tầng tầng lớp lớp, trong đó càng là có mấy trăm tòa kiến trúc, vô số cung điện, cung cấp nuôi dưỡng lấy đủ loại thân phật. Ân. Triệu vô cực đột nhiên đã nhận ra bản thân tinh thần lực ở một chỗ nào đó bị che giấu, tâm tư của hắn hơi động một chút, lập tức liền biết, cái này che giấu tinh thần mình lực địa phương, khẳng định chính là hòa thị bích vị trí. Tốt nhiều đồng. Triệu vô cực chật chật tán thưởng, không nghĩ tới, cái đại điện này bên trong cư nhiên toàn bộ đều là đồng chế luyện, tự hồ, cũng chỉ có đồng mới có thể ngăn cách hòa thị bích mang tới dị năng. Triệu vô cực hơi hơi híp mắt lại, chỉ là tinh thần lực quét hình, lập tức liền bị cảm giác được cái này làm bằng đồng bên trong cung điện nhỏ 4 vách tường lít nha lít nhít đặt hơn vạn tôn đúc bằng đồng tiểu Phật tượng, lớn nhỏ không đều, lại là đồng dạng rèn đúc tinh xảo, tất cả Phật tượng bảo vệ một cái địa phương. Hòa thị bích đây là một phương trắng đoán không tỳ vết bảo quang lóe lên ngọc tỷ ba cái này ngọc tỷ hào quang lưu động tựa hồ là mang theo vô cùng vô tận mỹ lực tay cầm bị tạc thành long ngư phượng điểu hình dạng ẩn ẩn có thể trông thấy có khắc thụ mệnh vũ thiên ký thọ vĩnh xương tám cái chữ lớn trong đó hòa thị bích một góc đã hỏng bị vàng dòng bổ tốt vương mãng trùng hán kim giác bổ chi kim tương ngọc giác quả nhiên là ngọc tỷ chuyên quốc triệu vô cực thở dài một tiếng thu hồi tinh thần lực Loan loan ánh mắt rơi vào triệu vô cực trên thân, sau đó đến, thành đế, chúng ta muốn thế nào đi vào? Làm sao đi vào? Triệu vô cực hơi sững sở, sau đó nhìn xem loan loan lại là nở nụ cười, cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là đánh vào. chương 137, hộ thể cương khi đều khủng bố như vậy. Một đêm này, toàn bộ tĩnh niệm thiện viện đều không có nghỉ ngơi. Từng cái hòa thượng đều ở đồng môn bên trong nhập kinh, tĩnh niệm thiện viện cao thủ chân chính khoảng chừng 500 người. 500 người này mỗi một người đều là tiên tiên cảnh giới, mỗi một cá nhân thực lực đều có thể dùng kinh khủng dị thường 4 chữ này để hình dung. Ba lúc này, 500 người này lại là cùng nhau ngồi ở trong tĩnh niệm thiện viện, mỗi một người đều đang miệng tụng chân kinh, kinh văn, lại là hàng long phục hồ, tựa hồ là có la hán đại lực mở dạng. Phật môn căn cơ, bởi vậy có thể thấy được lồng đốn. Sư Phi Huyên, Liêu Khung, 4 đại thánh tăng chính đang miệng tụng Phật hiệu, an tính chờ đợi triệu vô cực đến. Lạch Cạch Nhỏ nhẹ tiếng vang, triệu vô cực mang theo Loan Loan xuất hiện ở tĩnh niệm thiện viện, trong phút chốc, từng tia ánh mắt giống như lợi nhận một dạng rơi vào triệu vô cực trên thân, khi thế kinh khủng giống như sơn băng hải tiếu đồng dạng. Loan Loan hơi hơi biến ảo sắc mặt, giờ khác này, nàng chỉ cảm giác bản thân trên người giống như bao phủ sơn nhạc nặng nề như vậy lực lượng, 500 người, hỗn hợp có 4 đại thánh tăng, sư phi huyên cùng một chỗ bắn ra lực lượng để cho nàng cảm giác bước đi liên tục khó khăn liền ngay cả động một chút ngón tay nhỏ cái này tựa hồ cũng là biến thành chuyện không thể nào. Năm đó, bốn đại thánh tăng có thể truy sát qua thạch chi hiền, năm đó ma môn đệ nhất cao thủ cũng chỉ có thể chạy chối chết, mà bây giờ, 500 cái tính niệm thiện viện tăng nhân cùng nhau miệng tụng Phật hiệu, loại áp lực này càng là tăng lên mấy lần. Hô! Triệu vô cực ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, đứng ở loan loan trước mặt, trong khoảnh khắc, loan loan chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng vừa mới vẫn là loại kêu căng thẳng cảm giác gáp bách lập tức liền thư giãn xuống tới, thay vào đó thì là một loại nhẹ nhõm cảm giác. Nghe đồn tây thiên cực lạc, có 500 la hán. Triệu vô cực chậm rãi mở miệng nói, nghĩ đến, tính niệm thiện viện cũng là bắt trước Tây Phương, 500 đệ tử, chính là 500 la hán, lấy 500 đệ tử, miệng niệm hàng lòng phục hổ kinh văn, tạo thành một cái đặc biệt lĩnh vực, lực trường, chật chật, đây thật đúng là thú vị. Ta đế không hổ là ta đế. Liếc mắt liền nhìn ra chúng ta tính niệm thiện viện át chủ bài. Liêu không đi ra, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ba bất quá, rất đáng tiếc, không biết, tà đế muốn thế nào đối phó chúng ta. Triệu vô cực lại là cười nhạt một tiếng, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi mở miệng nói, các ngươi tuy nhiên cường đại, bất quá, lại cũng không phải bản tôn đối thủ, cho các ngươi ba ngày, chỉ là để cho các ngươi làm tốt chuẩn bị chú đáo, thời điểm chết, không muốn như vậy hối hận thôi. Cái gì? Đám người cùng nhau lấy làm kinh hãi? Trên mặt của mỗi một người đều là lộ ra một loại cảm xúc phẫn nộ, từ khi Phật đạo hai phái cùng ma môn đối lập lên, bọn họ cái này còn là lần đầu tiên gặp được lớn lối như thế người trong ma môn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, những lời này lại là từ triệu vô cực trong miệng nói ra. Loại cảm giác này, lại hình như là triệu vô cực tự thuật một cái như sắt thép sự thật một dạng. Triệu vô cực có cái này tiền vốn phách lối. Và anh. ngay lúc này, liễu không lại là đột nhiên động tác, đã như thế, như vậy liền để liễu không đến kiến thức một chút, tà đế phong thai a. Nói chuyện thời điểm, liễu không thân thể du tẩu, cơ hồ là qua trong dây lắt liền đi tới triệu vô cực trước mặt. Trong phút chốc, liễu không song trưởng đánh ra, lại là từng đoàn từng đoàn kinh khủng lực lượng, một quyền một trưởng, giống như nổ mục kim cương, phật môn chân ngôn, lấy lôi đỉnh thủ đoạn chấn áp ma đầu. Liễu không cảm thấy triệu vô cực chính đang tích lũy công lực, nếu như thực để triệu vô cực tích lũy công lực, có trời mới biết triệu vô cực đến cùng sẽ mạnh đến mức nào. Tuyệt đối không thể để triệu vô cực tích lũy toàn bộ công lực. Một khi thăng lên đến cực điểm, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ. Phật môn võ công, kim cương hàng ma trưởng. Triệu vô cực trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt, cũng không tệ lắm. với anh, liêu không thủ trưởng ở cách triệu vô cực vẫn chưa tới ba tấc khoảng cách lúc đột nhiên dừng lại. Vô luận liêu không làm sao thôi động công lực, từ đầu đến cuối không có biện pháp tới gần triệu vô cực một tí. Ba cái gì? Liêu không trong lòng lại là chấn động kinh khủng lực lượng lần nữa hướng về triệu vô cực tiết ra, từng trưởng nặng nề rơi vào triệu vô cực trên thân. thế nhưng là vô luận hắn làm sao công kích, ngay cả triệu vô cực hộ thể cương khí đều không có đột phá. ta tôi giúp ngươi. gầm nhẹ một tiếng, lại là đạo tín một tiếng nộ hống, theo sát lấy liền vọt lên. cái kia hơi có vẻ cồng kềnh thân thể lúc này này lại là vậy mà đặc biệt linh hoạt, xuất thủ trong nháy mắt, song trưởng trong nháy mắt liên tục biến hóa mười cái phương vị, mỗi biến hóa một lần, bàn tay uy thế không hàng phản tăng. Giống như thủy triều, càng ngày càng mạnh, cuối cùng kéo lên đến đỉnh điểm nhất. Thủ trưởng mỗi một lần rơi vào Triệu Vô Cực hộ thể cương khí phía trên, tựa hồ là muốn đem Triệu Vô Cực hộ thể cương khí đều muốn đánh dao động, chỉ thấy song trưởng lẫn nhau lộn xộn, đột nhiên, trọng trọng đẩy ra. Đặt ma thủ. Thủ trưởng còn không có chân chính rơi xuống Triệu Vô Cực trên thân, sức mạnh đáng sợ đó cũng là giống như sóng lớn vô bờ, lực lượng mãnh liệt bắn ra, thôn thiên diệt địa khí thế đã tuôn ra mà tới, gần 100 năm công lực há là nói đùa. Mà giờ này khác này, liễu không công kích cũng đã là tăng lên tới cực hạn, đấm ra một quyền, phấn toai chân không, cũng là rơi xuống triệu vô cực hộ thể cương khí phía trên. với anh, ngay lúc này, triệu vô cực hộ thể cương khí giống như sóng nước nội não từng tầng từng tầng gọn sóng, kịch liệt dập dờn, lại là đem liễu không công kích và đạo tín công kích song toàn bộ thu nạp, sau đó, sóng nước dập dờn. liễu không cùng đạo tín toàn thân chấn động, chỉ cảm thấy, hai bên công kích tựa như là rơi xuống hai bên trên người đồng dạng. Triệu vô cực hộ thể cương khí không chỉ có chỉ là có thể hộ thể, lại có thể vận chuyển kinh lực, đem công kích của bọn họ hóa giải thành vô hình. Thủ đoạn như thế, thực lực như thế. Đạo tín cùng liễu không đồng thời lâm vào giằng co, bọn họ không dám chút nào ngừng, một khi ngừng lại, lập tức liền muốn bản thân bị trọng thương. Hộ thể cương khí vậy mà như thế khủng bố. Sư Phi huyên con ngươi lập tức mãnh liệt theo lại đến, mà lúc này, ra tường đại sư, đế tân tuân giả. Đại Đức Tôn giả cũng là đồng thời hướng về Triệu Vô Cực công kích mà đến. Ba người đồng thời bạo phát ra bản thân công kích mạnh nhất, phải tất yếu phá mở Triệu Vô Cực hộ thể cương khí. Ẩm. Kinh khí bốn phía. Phật môn năm đại cao thủ đồng thời xuất thủ, kinh khủng lực lượng nặng nề rơi vào Triệu Vô Cực hộ thể cương khí phía trên, mà Triệu Vô Cực hộ thể cương khí lại cũng là không ngừng mà biến ảo nhan sắc. Kim Mộc thủy hỏa thổ. Tá lực dẫn lực, càng là không ngừng biến hóa, hấp thu đại địa chi lực, canh kim chi lực. Lại lấy một hoàng chân khí bổ sung, hỏa tinh chân khí phụ trợ, Phật môn năm đại cao thủ lại cũng không phá nổi triệu vô cực hộ thể cương khí. Vúng. Ngay lúc này, tinh nghiệm thiện viện 500 tăng nhân đồng loạt ra tay, trong nháy mắt xếp thành một cái trận pháp, sau đó, chân khí thúc dục hợp thành một thể, chân khí đưa vào Phật môn năm tăng bên trong. Và anh, Phật môn năm tăng lập tức thực lực bạo tăng, triệu vô cực hộ thể cương khí rốt cục răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, mà lúc này đây, Sư Phi huyên đột nhiên xuất thủ. Sắc không gian phát tiết mà xuống, thẳng đến triệu vô cực đánh tới. chương 138, bản tôn trước đưa ngươi đi Tây Thiên Cực Lạc. Sư Phi Huyên tìm được thời cơ rất chính xác, nàng Tu Vi đã là đạt đến kiếm tâm thông minh cảnh giới. Nếu là bàn về thực lực, nàng so với Tông Sư cũng chỉ là hơi kém một bậc. Phật môn bốn đại thánh tăng thực lực so với Sư Phi Huyên vẫn là muốn hơi kém nửa bậc. Nàng không xuất thủ, chờ đợi chính là triệu vô cực hộ thể cương khí tan vỡ trong nháy mắt đó. Hộ thể cương khí bạo liệt. Triệu vô cực tất nhiên là vận chuyển chân khí khó khăn, cũng là tuyệt đối ngăn không được công kích của mình, vừa xuất thủ, sư phi huyên thời cơ có thể nói là vần về tốt vô cùng. Không tốt. Ba đứng ở một bên loan loan trong lòng hơi động, nàng cũng là thấy được triệu vô cực hung hiểm, giờ này khắc này, triệu vô cực lộ ra sơ hở lớn nhất, hộ thể cương khí vỡ tan, vận chuyển chân khí tất nhiên sẽ xuất hiện thoáng vương hiểu. Ba cao thủ quyết đấu, thắng bại cũng chính là trong nháy mắt này. Loan Loan theo bản năng nắm chặt trong tay thiên ma song nhận liền muốn đi lên bảo hộ triệu vô cực, chỉ là, nàng còn chưa kịp xuất thủ, liền phát giác được chung quanh xuất hiện nguyên một đám hòa thượng, bọn họ trong nháy mắt đem mình bao vây trong đó, lấy một loại kỳ quái trận pháp khốn trụ Loan Loan, trong chốc nhóm này, liền xem như Loan Loan hữu tâm đi cứu triệu vô cực, lại cũng là phân thân thiếu phương pháp. Sắc không kiếm mang theo một đạo sáng như tuyết kiếm quang, giống như trong hắc cá một vòng liệt nhật, đột nhiên liệt không mà ra, vô cùng tươi đẹp kiếm quang tựa hồ là sẽ rách tất cả hắc ám trong nháy mắt chiếu rọi cái kia tối tâm nhất địa ngục kiếm mang nổ càng là mang theo cuồn cuộn kiếm khí sáng chói loa mắt càng là có một loại gột rửa hắc ám khu trục tất cả ác ma kiếm bí không chút lưu tình đâm về phía triệu vô cực nửa người trên các đại yếu huyệt mà triệu vô cực giống như là ngốc đồng dạng ngơ ngác đứng tại chỗ không núp ních, hoặc có lẽ là hắn là phản ứng không kịp lại hoặc là hắn căn bản chính là khinh thường khinh thường với né tránh không biết vì sao Ý nghĩ này rất là kỳ quái ở sư phi huyên trong đầu vang vọng. Hắn căn bản là khinh thường tại nẽ tránh công kích của ta. Điều này sao có thể? Ý nghĩ này lóe lên liền biến mất. Sư phi huyên ẩm vang bạo phát ra bản thân công kích mạnh nhất. Sư phi huyên kiếm kỹ ở đại đường vị diện đã có thể nói là có thể xưng tuyệt đỉnh. Trên cái thế giới này có thể ở kiếm pháp bên trên có thể thắng nàng một bậc cũng chỉ có cao ly dịch kiếm đại sư phó thải lâm một người mà thôi. Xuống núi lịch lãm, hồng trần luyện tâm, kiếm tâm thông minh về sau. Sư Phi Huyên tiến thêm một bước, đơn thuần kiếm thuật, chỉ sợ là phó thải lâm cũng không thể cao hơn nàng. Chỉ là Sư Phi Huyên bây giờ đối mặt là triệu vô cực, đương đương đương đương đương, Sắc không kiếm rơi vào triệu vô cực trên thân, cái kia đủ để chém sắt như chém bùn công kích liên miên không dứt rơi vào triệu vô cực trên thân, tuy nhiên lại bạo phát ra kim thiết giao kích thanh âm, mỗi một kiếm rơi xuống, triệu vô cực trên thân liền tách ra giống như khói lửa một dạng hỏa hoa. Sư Phi Huyên bắt được cái này thời gian ngắn ngủi. Tốt nhất thời gian, tìm đến triệu vô cực sơ hở, ở ngắn ngủi mấy hơi thở tầm đó, sắc không kiếm liên tiếp đâm ra mấy trăm kiếm. Triệu vô cực lông tóc không hư hại, thậm chí, trong mắt của hắn kinh thường, từ đầu đến cuối không có biến mất. H.T.T.P. Trần. U.A. Sư Phi huyên toàn thân chấn động, lại là không nghĩ tới vậy mà lại phát sinh trước mắt một màn này, sắc không kiếm biết bao sắc bén, liền xem như hộ thể cương khí đều có thể phá mở, bắt được thời cơ này xuất thủ. Sư Phi Huyên có tuyệt đối tự tin, liền xem như giết không được triệu vô cực cũng là có thể cho hắn thụ thương. Nàng không tin triệu vô cực ngay cả sắc không kiếm cũng dám cứng dán chịu. Thế nhưng là nàng sai, triệu vô cực thực không núc ních, trực tiếp chịu đựng lấy sắc không kiếm công kích. Bốn đại thánh tăng cộng thêm liễu không rốt cục phá mở triệu vô cực hộ thể cương khí, nhưng mà rất nhanh bọn họ liền tuyệt vọng phát hiện, sắc bén như sắc không kiếm, cư nhiên không có thương hại đến triệu vô cực, chỉ là kim qua thiết mã, tia lửa tung tóe. Giống như là Triệu Vô Cực toàn thân trên dưới đều là thép sắt đúc thành một dạng. Trên thế giới làm sao lại có đáng sợ như vậy tồn tại? Không, liền xem như sắt thép, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn trở Sư Phi Huyên công kích, lấy Sư Phi Huyên công lực, lấy sắc không kiếm sắc bén, liền xem như sắt thép cũng phải bị tùy tiện chặt đứt. Thế nhưng là Triệu Vô Cực, tên ma đầu này, ngay cả từng điểm tổn thương đều không có, thậm chí, trên người của hắn tử văn kim bảo đều không có nhận bất kỳ tổn hại, Sư Phi Huyên không khỏi hoài nghi. Công kích của mình có phải hay không không tồn tại? Cái này còn là người sao? Sư Phi huyên tâm, trong nháy mắt rơi vào đến đáy hồ đồng dạng. Thế nhưng là, động tác trong tay của nàng nhưng cũng không dám chút nào đình chỉ. Sắc không kiếm đột nhiên xoay tròn suy suy hai tiếng, thẳng đến Triệu Vô Cực đôi mắt đánh tới. Triệu Vô Cực thậm chí không có trước mắt, tùy ý Sắc không kiếm đâm. Ken! Ken! Công kích không có bất kỳ cái gì tác dụng, mà lúc này đây, Triệu Vô Cực rốt cục đi về phía trước một. Sư Phi huyên trong tay kiếm quang vừa loạn, sau đó nàng mãnh liệt để khí, trong nháy mắt lại tăng lên 3 phần công lực. Xoát. Ba lúc này, triệu vô cực đột nhiên một chỉ điểm ra, ngón tay cùng sắc không kiếm kịch liệt va chạm đến cùng một chỗ. Kết. Ba trong phút chốc, sắc không kiếm bốn lượn đến một cái đáng sợ đường cong, thậm chí, sắc không kiếm bản thân cũng bắt đầu run rẩy lên, bạo phát ra gào thét thanh âm. Sư Phi huyên trong lòng giật nảy cả mình, như thế nào cũng không nghĩ đến triệu vô cực vậy mà như thế dữ dội tiện tay một chỉ điểm ra, vậy mà như thế khủng bố, sắc không kiếm đều muốn đứt gãy đồng dạng, nhất là, khi thế dẫn rát, bản thân căn bản buông không ra sắc không kiếm. Kiếm nát, chân khí đâm vào sư phi huyên thân thể, đủ để cho nàng bản thân bị trọng thương, liền tính là không chết, cũng không mấy ngày đường sống. Triệu vô cực xuất thủ, lại cũng là tàn nhẫn vô tình, đối với sư phi huyên cũng sẽ không có bất kỳ hạ thủ lưu tình. Tam hạ địa ngục. Ngay lúc này, Bốn đại thánh tăng một trong gia tường đại sư đột nhiên từ phía sau lưng đối với triệu vô cực xuất thủ chỉ thấy hắn ngón tay cái hơi hơi nứt lên sau đó hung hăng hướng về triệu vô cực sau lưng đại truy huyền đánh tới nhất nhập địa ngục gặp thiên hạ thương sinh khổ nhị nhập địa ngục ta không vào địa ngục ai vào địa ngục tam nhập địa ngục địa ngục không sạch thế không thành phật nguyện xuống địa ngục độ tận tà ma gia tường đại sư bạo phát ra bản thân công kích mạnh nhất tất cả lực lượng cơ hồ là toàn bộ đều tập trung vào trên ngón tay cái. Trong ngáy mắt, ngay tại Triệu Vô Cực đại truy huyệt phía trên liên tiếp ấn ba lần. Trong phút chốc, Sư Phi Huyên tìm đến cơ hội, rút kiếm, nhanh chóng kéo ra cùng Triệu Vô Cực ở giữa khoảng cách. Tam nhập địa ngục, Triệu Vô Cực, ngươi tên ma đầu này còn không đến tội. Gia Tường Đại sư trong miệng phát ra từ bi thanh âm, sau đó, Triệu Vô Cực xoay người một cái, ánh mắt rơi vào Gia Tường Đại sư trên mặt, khóe môi của hắn nổi lên một cái nụ cười khinh miệt, bản tôn trước đưa ngươi đi Tây Thiên cực lạc. Nói chuyện thời điểm, Triệu Vô Cực nắm tay phải đột nhiên xoay ra. Đại tu Di Sơn Vương Quyền. Chương 139, Chu sát bốn đại thánh tăng. Hô. Chỉ thấy Triệu Vô Cực triển khai tư thế, nắm tay phải xoành ra, chỉ thấy Triệu Vô Cực cánh tay mãnh liệt bành trướng, chí ít có lúc đầu gấp 3-4 lần trắng kiện, kinh khủng lực lượng gào thét lên từ Triệu Vô Cực thân thể bên trong bắn ra. Tu Di Sơn phía dưới, Cực Lạc địa phương. Một quyền này buộc phát ra thời điểm, trong không khí đều truyền đến từng đợt mãnh liệt tê liệt thanh âm. Thanh âm này lại là thần thánh vô cùng, giống như Phật Tầm bắn ra, chỉ là một cái âm phủ liền gột rửa thiên địa, quét sạch tất cả tội nghiệt. Ở ra tường đại sư trong mắt, toàn bộ thế giới đều giống như là không giống nhau. Giờ khắc này, hắn cảm giác bản thân tựa như là đi tới tây phương cực lạc, thấy được vô cùng thế giới, thần tiên Phật Tổ, thiên nữ Kim Liên, một toà núi lớn, Phật Tổ thụ đạo. Giờ khắc này, giống như gặp được bản thân tha thiết ước mơ tây phương như lai. Vô nắm đấm bộc phát gia tưởng đại sư toàn thân chấn động kinh khủng lực lượng lập tức để gia tưởng xương cốt truyền đến từng đợt lạch cạch lạch cạch tan vỡ thanh âm hắn xương cốt toàn thân đều bị triệu vô cực toàn bộ đánh nổ chỉ là trên mặt của hắn vẫn là mang theo nụ cười an tưởng. sau đó kịch liệt đau nhức truyền ra ngoài thời điểm gia tưởng con người đột nhiên khôi phục lúc đầu sáng rõ trong phút chốc một loại nồng nặc thống khổ để gia tưởng trong miệng nhịn không được bạo phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương thống khổ cũng không phải mình thân thể tan vỡ thanh âm mà là Trong chốc nhóm này, hắn tỉnh táo lại, loại này từ thiên đường rơi vào đến địa ngục bên trong tuyệt vọng. với anh, ra tường đại sư thân thể hoàn toàn bạo liệt, toàn thân cao thấp phun ra máu tươi, sau đó, hắn thân thể tựa như là một khối vải rách đồng dạng, ngã trên mặt đất lại cũng không có nửa phần sinh tức. Liêu không cùng mặt khác ba đại thánh tăng hoàn toàn sợ ngây người, bọn họ tựa hồ là nghĩ không ra, lấy ra tường đại sư thực lực, lại bị triệu vô cực cho một quyền đấm chết. Nhất là... Triệu vô cực thi triển ra một chiêu này đại tu di sơn vương quyền rõ ràng chính là Phật môn võ công. Hắn làm sao biết Phật môn công phu, nếu như không phải tinh thông vật lý, một chiêu này đại tu di sơn vương quyền là quả quyết không có uy lực này, ma môn tuyệt thế thiên tài, tà vương thạch chi hiên chính là dung hợp ma đạo hai loại hoàn toàn khác biệt công pháp, hơn nữa lĩnh hội Phật lý, muốn dung hợp Phật đạo ma ba loại hoàn toàn khác biệt công pháp. Chẳng lẽ, triệu vô cực cũng là tìm hiểu Phật lý sao? Làm. Làm. Làm. Loan Loan trong tay Thiên Ma nhận nhanh chóng công kích, nhanh như tia chớp kéo ra bản thân cùng những cái này hòa thượng khoảng cách, cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Triệu Vô Cực, từ Triệu Vô Cực xuất hiện sơ hở, Mai cho đến bị người công kích, cũng bất quá là chớp mắt sự tình. Trong nháy mắt, tất cả tình huống đều đã nghi chuyển, Triệu Vô Cực đối phó sư Phi Huyền sắc không kiếm, một quyền đấm chết ra tường đại sư. Hắn thực lực, thật là sâu không lường được. Loan Loan đôi mắt đẹp rơi vào Triệu Vô Cực trên thân, trong mắt lại là lấp lóe lấy vô số suy nghĩ. Triệu vô cực nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ tay, ánh mắt lại tại mặt khác bốn cái hòa thượng trên người đảo qua, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, tốt rồi, hiện tại đến phiên các ngươi, đến phiên các ngươi. Âm thanh này bình tĩnh, thế nhưng là rơi xuống người trong thai, lại là giống như kinh lôi. Hôm nay, triệu vô cực chính là muốn đại khai sát giới, chu diệt toàn bộ tĩnh niệm thiền viện. Như thế, ba đại thánh tăng cùng liệu không đồng thời cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, mỗi một người đều là cảm thấy triệu vô cực mang cho bọn hắn áp lực. Một người đúng là chèn ép bọn họ hơn 500 người hô hấp khó khăn. Triệu vô cực thật sự là quá vô địch, cũng không biết, hắn rốt cuộc là tu luyện như thế nào, lục thân lực lượng cũng là vô cùng kinh khủng, mặc cho bọn họ làm sao công kích, mặc cho bọn họ làm sao bố trí, phá mở hộ thể cương khí đã là rất khó. Thế nhưng là, sư phi huyên công kích cư nhiên không có thương hại đến triệu vô cực mảy may. Một loại tuyệt vọng cùng bất lực bao phủ ở trong lòng của bọn hắn. Làm sao, các ngươi không tiến công sao? Triệu vô cực ánh mắt rơi vào trên mặt của mọi người, khỏe môi lại là hơi hơi mang theo một cái đường cong. Các ngươi không tiến công, như vậy bản tôn liền muốn tiến công. Nói chuyện thời điểm, Triệu vô cực đột nhiên động tác, chỉ thấy Triệu vô cực thân thể lóe lên, người lại là trong nháy mắt biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Thời điểm xuất hiện lần nữa, Triệu vô cực đã tới đế tâm tôn giả trước mặt. Một quyền đánh ra, đánh nát hư không. Hắc đế thủy hoàng quyền, một quyền này lại là sóng biển dậy sóng, vành trướng đại khí. Đế Tâm Tôn Giả trong nháy mắt liền cảm giác một cơn sóng hướng về bản thân áp bách xuống, sóng biển quay cuồng, phô thiên cái địa, đống nhiên để ép. Đế Tâm Tôn Giả lập tức cảm giác tay chân của mình đều đã mất đi hoạt động năng lực, chỉ có thể trợn mắt nhìn Triệu Vô Cực nắm đấm rơi xuống. Và anh, Lại là một quyền, Đế Tâm Tôn Giả ngẩn ngơ, cũng không có cảm giác một quyền này khủng bố, chỉ là lập tức, hắn liền cảm giác thân thể của mình tựa hồ biến không bình thường lên. Ba cái kia từng tia hơi nước không ngừng rót vào đến trong thân thể của hắn. A, đế tâm tôn giả trong miệng nhịn không được phát ra điên cuồng hương khiếu, đây là cái gì, đây là cái gì, đến cùng xảy ra chuyện gì. Trong miệng của hắn điên cuồng kêu to, mà thân thể lại là giống như bóng hơi một dạng bánh trướng, miệng mũi bên trong tựa hồ là có vô số nước quay cuồng mà ra, sau đó cả người doanh một tiếng, trực tiếp bạo liệt tại chỗ. Đạo tín hòa thượng, người cũng đi chết đi. Triệu vô cực tay trái vừa nhấc, lại là một đạo kiếm khí đột nhiên từ triệu vô cực trong tay bên trong bắn ra, kiếm khí pha không sẽ rách thương cùng trong chớp mắt liền đi tới đạo tâm tôn giả trước mặt. Suy kiếm khí màu trắng trong nháy mắt biến đâm xuyên qua đạo tín hòa thượng thân thể, kiếm khí phá thể, đạo tín thậm chí không có cảm giác bản thân thụ thương, thẳng đến trái tim không thể thừa nhận, cỗ này đáng sợ áp lực mà phun ra máu tươi thời điểm. Đạo tín lúc này mới phục hồi tinh thần lại, mình đã bị triệu vô cực đâm xuyên qua trái tim, máu tươi dâng trào. Đạo tâm tôn giả trên mặt lộ ra biểu tình không thể tin, trong đầu chỉ quanh quẩn lấy một cái ý niệm, hán hắn đến cùng là lúc nào, lúc nào công kích đến ta. trí tuệ tôn giả trong mắt lộ ra đờ đẫn biểu lộ, bốn đại thánh tăng qua trong giây lát liền bị triệu vô cực giết đi ba cái, một quyền đánh chết một cái. trí tuệ thánh tăng, các ngươi bốn đại thánh tăng đồng khí liên trì, tất nhiên ba cái này đều đã chết, ta xem ngươi cũng là chết chúng à? triệu vô cực thanh âm đột nhiên ở trí tuệ thánh tăng bên thai vang vọng, sau đó triệu vô cực giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở trí tuệ thánh tăng trước mặt, thủ trưởng nâng lên. Sau đó rơi xuống. Trong phút chốc, trí tuệ tôn giả chỉ cảm thấy trước mắt thủ trưởng vô hạn phong đại, trong hoàng hốt, tựa như là một tòa núi lớn hướng về bản thân áp bách xuống. Ba giống như cái kia thái sơn, toàn bộ bao phủ xuống. Không cách nào trốn, không thể đối kháng, chỉ có thể, chờ chết. chương 140, địa ngục BK, liều không tuyệt chiều. Đế tâm tôn giả chết. Trí tuệ tôn giả chết. Già tưởng tôn giả chết. Đạo hành tôn giả chết. Bốn đại thánh tăng toàn bộ đều chết ở triệu vô cực trong tay, giết mỗi một người, triệu vô cực đều không dùng chiêu thứ hai, mỗi một người đều là một chiêu mất mạng, như thế đáng sợ, khủng bố như thế. a di đà Phật Liêu không niệm một cái Phật hiệu, đáy mắt chỗ sâu lại là lộ ra một vòng dứt khoát quyết nhiên thái độ, trên người của hắn tăng bảo không gió mà bay, thế nhưng là hắn khí thế trên người lại là trước đó chưa từng có bằng chứng Triệu vô cực ánh mắt cũng là rơi vào liêu không trên thân, thanh âm lại là thập phần đạm nhiên cùng thông dòng. Nhìn ra, ngươi có tuyệt chiều, bất quá, một chiêu này thi triển ra, chỉ sợ ngươi cũng là sống không nổi nữa. Nói đến đây, triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, bản tôn liền cho ngươi một cái cơ hội, thi triển tuyệt chiều của ngươi. Triệu vô cực khí định thần nhàn, tựa hồ là hoàn toàn không đem liếu không để vào mắt đồng dạng, hắn chấp hai tay sau lưng, đôi mắt lại là tản ra nhàn nhạt hào quang. Xem ra, ngươi đối với công kích của mình, vẫn rất có tự tin. A-di-đà Phật Liễu không lại niệm một cái Phật hiệu, thủ trưởng hơi hơi nâng lên, sau đó đi về phía trước một bước, chậm rãi mở miệng nói, "Tà đế lợi hại, đã vượt qua Liễu không tưởng tượng, bây giờ, một mình Chu Ma cũng là bất đắc dĩ." "A Di Đà Phật." Hơn 500 cái tĩnh niệm Thiện viện hòa thượng đồng thời mở miệng niệm một tiếng Phật hiệu, thắng chập trùng, dạng, tựa hồ là đang giờ khắc này, tĩnh niệm Thiện viện hóa thành một cái thánh địa. "Ba đây là chân pháp." Triệu vô cực chậm rãi nói chuyện, trên mặt lại là nổi lên một cái nụ cười nhàn nhạt, không sai. Xem ra các ngươi tính niệm thiện viện nhiều năm ở trong này lĩnh hội Phật Pháp, cũng bố trí ở chỗ này phong thủy, hình thành sơn thủy chi thế, lại phối hợp 500 tên hòa thượng, cùng một chỗ miệng tụng chân kinh, gây nên thiên nhân nhất thể biến hóa, lợi hại, lợi hại. ta đế quả nhiên lợi hại, cái này, đều có thể bị ngươi cho nhìn ra. liễu không trong miệng phát ra khen ngợi thanh âm, sau đó nhìn xem triệu vô cực nói, ba bất quá, ta đế thế nhưng là có lòng tin, ngăn trở liễu không công kích. Liệu không Ngươi không cần dùng nôn từ đến ép buộc bản tôn, bản tôn nói, cho ngươi đánh cược lần cuối cơ hội, liền cho ngươi đánh cược lần cuối cơ hội, quyết không nuốt lời. Đã như thế, đây là liếu không lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nói đến đây, liếu không lại niệm một cái Phật hiệu, hắn đi về phía trước một bước, khí tức trên thân đột nhiên bành trướng. Triệu vô cực vẫn là khí định thần nhàn, rốt cục, ánh mắt của hai người trong không khí đụng vào nhau. Lại cạch, liếu không đi về phía trước một bước. Tính nghiệm thiện viện một tôn đại Phật tựa như là sáng lên đồng dạng, môi đi một bước, giống như là một tôn đại Phật sáng lên, 500 tên hòa thượng như trước đang nhập kinh, bọn họ cũng không có trực tiếp tham dự tiến công, thế nhưng là trên người chân khí lại là hội tụ thành một cỗ, ra chỉ đến liêu không trên thân. Lại là một bước, liêu không khí tức trên thân càng thêm kinh khủng, cuộn cuộn chân khí không ngừng mà từ lòng bàn chân chui vào liêu không thân thể bên trong. Ở một bên xem cuộc chiến sư phi huyên đôi mắt lại là lộ ra mấy phần cảm thán, Nàng nhìn ra liều không quyết tâm, thấy chết không sờn, mặc dù bỏ mình, cũng không hối hận. Một chiêu này, thì là đem Phật môn phong thủy, 500 tên hòa thượng lực lượng ngừng tụ thành một cỗ, ra chỉ ở liều không trên thân, lúc kia, liều không sức mạnh bùng lên cũng là đem là vô cùng kinh khủng, thế nhưng là công kích kinh khủng như thế, liều không cũng chỉ có thể một lần phát động. Lại cạch, lại là một bước, lại là một tôn Phật, loan loan trong lòng sinh ra một loại cảm giác không ổn, tựa hồ, tựa hồ, toàn bộ thiên địa. Hết thể tất cả đều đang bài xích nàng đồng dạng, muốn đem nàng mạnh mẽ từ thế giới này cho tháo rời ra một dạng. Làm sao lại dạng này? Liêu không, hắn thực lực làm sao lại lợi hại như vậy? Loan loan trong lòng nổi lên một vòng thật sâu chấn kinh, nàng thậm chí nhịn không được lui về sau ba bốn bước. Loại này Phật Quang Phổ chiếu cảm giác, chính là công pháp hai bên tương khắc, để cho mình mạnh mẽ từ phiến thiên địa này bên trong bóc ra đi. kiềm chế. Triệu vô cực thân thể đột nhiên lơ lửng, từng tia hắc khí. Từng đạo từng đạo ma khí ở trên người hắn hội tụ, như thần tựa ma, cũng không biết qua bao lâu, tựa hồ là vĩnh hằng, lại hình như là trong nháy mắt, Liêu Không trên thân đột nhiên bạo phát ra một đoàn vật quang, lại là từng đạo từng đạo vòng sáng hội tụ ở Liêu Không sau đầu, ở thời khắc này, hắn bạo phát ra bản thân lực lượng mạnh nhất. Chỉ thấy Liêu Không hai tay nhanh chóng kết thành một cái ấn ký, kim cương có ấn. Hô. Đột nhiên, Liêu Không đẳng không mà lên, sau đó, bàn tay của hắn hung hăng ép xuống tới, trong hoàng hốt tựa hồ là có vô số phản âm vang lên, một loại đại cực lạc, đại từ bi, đại giải thoát. Thủ trưởng rơi xuống, hoàn toàn đem triệu vô cực bao phủ trong đó. Thiên phật hàng thế, chúng sinh đều buồn. Thiên phật hàng thế tịnh hóa hồng trần sát tính, chặt đứt tất cả ma căn chấp niệm, liêu không bạo phát ra bản thân mạnh nhất một chiều, từ trên xuống dưới, thủ trưởng vô cùng lớn lại vô hạn nhỏ, mà triệu vô cực rốt cục nhất lên tay phải, thiên địa lấy vô cực mà sinh thái cực, hết thể dai không, ngươi muốn gột rửa thế gian. Đáng tiếc, ta không tồn tại ở thế gian. Sau đó, triệu vô cực một quyền đối với liều không thủ trưởng oanh đi ra, tốc độ của hắn cực chậm, không đúng, là cực nhanh, cũng không đúng. Đây là một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được cảm giác thác loạn. Rốt cục, triệu vô cực nắm đấm cùng liều không thủ trưởng đụng vào nhau. Sinh tử thắng bại, quyết định tại trong một chớp mắt. Vâng! Rốt cục, kinh khủng tiếng nổ truyền lại mà đến, toàn bộ sơn mạch đều giống như là đi theo lây động toàn bộ tĩnh niệm thiện viện đã xảy ra một trận động đất, chỉ thấy từng tôn Phật tượng ầm vang bạo liệt, chỉ thấy từng tòa đại điện ầm vang sụp đổ. Kinh khủng khí bạo thanh âm trong nháy mắt liền quét sạch toàn bộ giữa thiên địa, bùi mù cuồn cuộn, tựa hồ là tất cả thanh âm đều biến mất một dạng. Liễu Không chấp tay hành lễ, trong miệng lại là nhớ tới Phật hiệu, Á Di Đà Phật. Liễu Không đại sư, ngươi như thế nào? Sư Phi Huyên nhanh chóng đi tới Liễu Không trước mặt, vẻ mặt lo lắng nhìn xem Liễu Không, nàng không biết hiện tại Liễu Không đến cùng sống hay chết. Phi huyên. Liễu Không cũng không quay đầu, mà là nhìn chằm chằm lên trước mắt buổi ngủ, trong miệng chợt vật phun ra một câu, "Trái mau." "Wen." Thanh âm rơi xuống, Liễu Không thân thể đột nhiên nổ, quỷ dị chính là, lại không, có một giọt máu tươi chảy ra, chỉ thấy Liễu Không cả người đều hóa thành đầy trời khói đen, hoàn toàn tiêu tán ở không khí. "Wen." "Wen." "Wen." Ba không chỉ có chỉ là Liễu Không, đầy đất hòa thượng, mỗi một người đều đã thân thể bảo tạc, bọn họ tiêu hao tất cả lực lượng lại bị một cô cẳng thêm lực lượng mạnh mẽ phản kích, trực tiếp phá hủy bọn hắn lục thể. Không sai, có chút ý tứ. Đột nhiên, Triệu Vô Cực thanh âm truyền ra ngoài. Chương 141, hấp thu hỏa thị bích, thực lực lại tiến. Triệu Vô Cực lại xuất hiện, vẫn là không mất một sợi lông. Sư phi Huyền con ngươi lập tức mãnh liệt kêu lại đến, cơ hồ là không thể tin được trước mắt một màn này, bốn đại thánh tăng chết rồi, liều không tiêu đốt bản thân sinh mệnh, bạo phát ra mạnh nhất một chiều, cũng đã chết. Bọn họ hy sinh cũng không có cho triệu vô cực mang đến bất luận cái gì thương thế, bọn họ hy sinh đều là hy sinh một cách vô ích. Bùi mù tràn ngập, triệu vô cực chậm rãi đi ra, nhẹ nhàng gõ gõ bụi bặm trên người. triệu vô cực ánh mắt rơi vào sư phi huyên trên mặt, sư phi huyên theo bản năng nắm chặt trong tay sắc không kiếm. không có thụ thương, không có bất kỳ cái gì thương thế, triệu vô cực khí tức vẫn như cũ khủng bố, không có thu đến bất luận cái gì suy yếu, sự thật tàn khốc bày ở sư phi huyên trước mặt. Đệ sư Phi Huyên cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có tuyệt vọng. Rốt cuộc là như thế nào khủng bố tồn tại mới có thể làm đến bước này? Quần áo đều không có bất kỳ cái gì hư hại dấu hiệu. Loan Loan cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này, nàng cảm thấy nơi này đối với nàng cảm giác bị đè nén hoàn toàn biến mất không thấy, nơi này sơn thủy chi thế hoàn toàn bị Triệu Vô Cực cho phá hư hết. Một quyền dao động sơn thủy chi thế, Triệu Vô Cực phá hủy không hề chỉ là một cái liêu không cùng hơn 500 cái tính niệm thiện viện đệ tử mà là nơi này hương hỏa tín ngưỡng từ khi tính niệm thiện viện thành lập đến bây giờ tất cả tích lũy đều bị triệu vô cực cho phá hủy dễ dàng làm sao lại dạng này mắt thấy triệu vô cực từng bước một hướng về bản thân đi tới sư phi huyên lại phát hiện mình đã mất đi cầm kiếm lực lượng giờ khắc này nàng cảm giác được rõ ràng trên người mình tất cả lực lượng đều đã bị triệt để móc giống. không phải triệu vô cực đối thủ tuyệt đối không phải triệu vô cực đối thủ hắn có thể dễ dàng đưa nàng đánh giết ở triệu vô cực lực lượng trước mặt bản thân giống như là yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ yếu triệu vô cực cũng không để ý đến sư phi huyền mà là trực tiếp hướng về một cái cung điện đi đến Tính niệm thiện viện đã bị phá hủy nơi này công trình kiến trúc toàn bộ đều bị phá hủy ầm ầm truyền qua tui nè triệu vô cực một đường đi tới tất cả phế tích đều bị phá hủy vô số hòn đá vỡ nát mà triệu vô cực thì là chậm rãi đi lên phía trước tất cả vật hữu hình đều giống như là nhận lấy triệu vô cực xua đuổi đồng dạng hoàn toàn bị phá hủy lệch cạnh, rốt cục triệu vô cực ở một cái chuông đồng to lớn trước mặt ngừng lại, sư phi huyên con ngươi hơi hơi keo lại đến, nàng nhận ra cái này chuông đồng bên trong chính là chứa đựng hòa thị bích, bởi vì hòa thị bích quấy nhiễu, cho nên bình thường tiên thiên cao thủ là tuyệt đối sẽ không đụng vào hòa thị bích, nhất là đại chiến sắp đến, hòa thị bích tự nhiên là muốn bị phong tỏa lên. ông, hòa thị bích bên trong tản ra ánh ánh lục quang, quấy nhiễu tinh thần của người khác, triệu vô cực tiện tay lấy ra hòa thị bích. Lại là lầm bầm lầu bầu mở miệng nói, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến, bảo vật này bên trong lại có thiên địa dị lực, lại có bất quy tắc thiên đạo mạnh mẽ nếu là có thể hấp thu, liền có thể tăng cường bản nguyên. Ta lấy ma chủng thôn vệ trong đó tinh thần nguyên lực, thu nạp trong đó thiên đạo chi lực, ta thực lực còn muốn căn bản nâng cao một bước, liền xem như đi cái tiếp theo thế giới, ta cũng có thể sử dụng tiêu này thiên đạo chi lực. Đồ tốt! Triệu vô cực khỏe môi nổi lên một nụ cười, sau đó... Tinh thần của hắn lập tức liền đắm chìm trong hòa thị bích, 5 cái ma trùng lập tức liền xâm nhập đến hòa thị bích chỗ sâu. Nhanh chóng hấp thu hòa thị bích căn nguyên nhất lực lượng. 5 cái ma trùng như đói như khác, nhanh chóng thu nạp hòa thị bích lực lượng, mà ma chủng phía trên ngũ đế đại ma thần thông phụ văn cũng là càng thêm sáng lên. Ma trùng không ngừng mà biển lớn, không ngừng mạnh lên. Kim, Mục, Thủy, Hỏa, Thổ, Loan Loan cùng sư phi huyên thân thể đồng thời chấn động. Chỉ cảm thấy triệu vô cực trên thân khuyết tán ra lực lượng kinh người, hán tựa như là lập tức liền từ một người biến thành 5 người, từng cái triệu vô cực đều có khí chất bất đồng. 5 cái triệu vô cực phân biệt diện hóa ra đủ loại bất đồng võ kỹ, chỉ thấy năm cái ma chủng không ngừng cô động, phía trên phủ văn không ngừng xe lẫn. Sau đó, năm cái ma chủng lại một lần dung nhập vào với nhau, ở ma chủng trọng yếu nhất chỗ sâu, lại là tản ra một loại làm cho người không dám nhìn thẳng ngũ thải hào quang. Ma chủng hạch tâm chỗ sâu Ngũ đế đại ma thần thông dung nhập vào với nhau, lại hướng bên ngoài thì là loáng thoáng cảm giác được mây lôi long hổ, lại hình như là thấy được sơn nhạc dòng sông, đủ loại cổ quái kỳ lạ phù văn. Kết, kết, kết, kết. Giờ khắc này, chỉ thấy triệu vô cực trên người ra thịt đều chuyển đến một trận thanh âm rất nhỏ, tựa hồ là chuyển lại một loại tan vỡ thanh âm, sau đó liền thấy triệu vô cực bắt đầu tróc ra, giống như là như rán, chính đang hoàn thành phê biến. Sư Phi huyên chấn động trong lòng. Nàng hướng về triệu vô cực, trong lòng thì toát ra một cái ý niệm trong đầu, có lẽ, hiện tại công kích mình triệu vô cực, đây là cơ hội tốt nhất. Bất quá, rất nhanh, sư phi huyên liền đánh tiêu ý nghĩ này, không phải mình không nghĩ tiến công triệu vô cực, thật sự là, triệu vô cực quá mạnh, liền xem như hiện tại, đánh lén cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngũ hành thiên mệnh phủ Ở ma trùng nơi trọng yếu đột nhiên xuất hiện một tấm bừa chú, cái này phụ lục cho tới bây giờ còn đang thuê biến lấy. Phù này hấp thu thiên điệu tinh khí, lại là triệu vô cực mạnh mẽ từ hòa thị bích bên trong hấp thu thiên đạo chi lực dung hợp lại cùng nhau. Mà triệu vô cực trên thân lại là đột nhiên toát ra từng tia thần thánh pháp lực. Hắn cảm giác được mình đã sắp vượt qua chân nguyên cấp độ, bản thân chân nguyên đã bắt đầu hơi hơi lộ sắc ra từng tia pháp lực. Tuy nhiên rất yếu ớt, nhưng là cùng chân nguyên đã là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Bất quá vẫn là bị quản chế ở cái thế giới này đẳng cấp, tạm thời tăng lên không ngừng. Triệu vô cực có một loại cảm giác. Nếu như mình chinh phục đại đường thế giới, đem kim dung võ hiệp thế giới cùng thế giới này hoàn toàn dung hợp một chỗ, như vậy mình nhất định là có thể lột xác ra pháp lực. Hô! Hơi hơi thở ra một hơi, triệu vô cực khỏe môi hơi hơi nổi lên một cái mỉm cười, hắn khoát tay, lập tức bàn tay của hắn biến thành kim loại đồng dạng, ngân bạch sắc thủ trưởng, giống như chân chính đao kiếm, không, so với chân chính đao kiếm còn muốn càng thêm khủng bố. Ba hấp thu hỏa thị bích dị năng về sau. Triệu vô cực cổ thần huyết mạch cũng đã nhận được cực lớn kích hoạt, mới vừa thuế biến, chính là cổ thần huyết mạch thuế biến. Một lần này, triệu vô cực trên thân cho thấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi uy năng. Kim hành biến hóa, ta nhục thân đã có thể trở thành kim loại, bất quá, còn cần cường hóa một lần mới được. Triệu vô cực nói một mình, khoe môi lại là hơi hơi mang theo một cái đường cong. chương 142, lấy thân tự ma, sư phi huyên lựa chọn. Và anh. Hoa thị bích ở triệu vô cực trong tay. Đột nhiên vỡ nát ra, biến thành đầy trời bột phấn, tiêu tán vô tung vô ảnh, Sư Phi Huyên nhìn trước mắt một màn này, trong lòng sau cùng một tia hy vọng cũng là không còn sót lại chút gì. Không có bất kỳ cái gì tác dụng, vẫn là không cách nào đối kháng triệu vô cực, hòa thị bích dị năng cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Phi Huyên, ngươi vừa mới thế nhưng là muốn giết ta. Triệu vô cực ánh mắt rơi vào Sư Phi Huyên trên mặt, khỏe môi lại là hiện ra một nụ cười. Sư Phi Huyên trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Ta không phải là đối thủ của ngươi, không giết được ngươi, bất kể như thế nào, đều không giết được ngươi. Sau khi nói đến đây, Sư Phi huyên mang trên mặt một vòng nồng nặc cười khổ, ma môn bên trong có nhân vật như ngươi, thật là chúng ta Phật đạo hai phái ác ngậu. Khi hì, loan loan đi tới triệu vô cực bên người, chủ động tựa vào triệu vô cực trên thân. Sư Tiên Tử, hiện tại tốt rồi, ngươi có thể không phải nhà chúng ta thánh đế đối thủ đi, chấp trưởng, các ngươi cư nhiên còn chuẩn bị nhiều đồ như vậy tới đối phó nhà chúng ta tà đế. Nhất định chính là tự tìm đường chết Loan loan Triệu vô cực mặt mỉm cười vô vô loan loan vai Sau đó mỉm cười nói Không nên nói chuyện nhiều Phi huyên, bây giờ ta là giao thớt Ngươi làm thịt cá Ngươi thế nhưng là có lựa chọn gì Lựa chọn Sư phi huyên không khỏi hơi sững sở Kinh ngạc nhìn xem triệu vô cực Có lựa chọn gì Triệu vô cực trực tiếp mở miệng nói Ngươi tu luyện là từ hàng tĩnh trai từ hàng kiếm điện Bây giờ, ngươi đã tu luyện ra đạo thai Ngươi nếu là muốn mạng sống. Liên rộng mở tất cả, cùng bản tôn hoàn hảo một trận. bản tôn ma trùng hấp thu ngươi đạo thai lực lượng, đây đối với bản tôn cùng ngươi đều là có chỗ tốt. Sư phi huyên thân thể chấn động, trong lúc nhất thời, lại là khuôn mặt đỏ bừng, ngươi, ngươi muốn chiếm hữu ta. Không sai. Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, làm sao? Sau đó, bản tôn tự nhiên sẽ thả ngươi một con đường sống, ngươi ngày sau nếu là muốn trở lại từ hàng tinh trai cũng tốt, hay là muốn trả thù bản tôn cũng tốt, bản tôn đều sẽ cho ngươi cơ hội, làm sao? Sư Phi huyên toàn thân chấn động, trên mặt lại là lộ ra mấy phần xấu hổ giận dữ, từ khi nàng từ hành tẩu giang hồ đến nay, lúc nào tao ngộ qua chuyện như vậy, vô luận là đi tới chỗ nào cho tới bây giờ đều là bị người xem như tiến tử, đến mỗi một cái địa phương đều là bị người bưng lấy, yêu lấy, lúc nào gặp được triệu vô cực loại này loại hình. Vô luận là ai, cho dù là địch nhân, cũng là muốn cho nàng ba phần mặt mũi liền xem như hầu hy bạch vị này hoa gian phái truyền nhân, vậy thì như thế nào? Đối với nàng không phải cũng là một dạng lại kính lại yêu, chưa bao giờ từng lên qua khinh nhẫn chi niệm. Từ lúc chào đời tới nay, Sư Phi Huyên cho tới bây giờ đều không có bị thua thiệt lớn như vậy. Nguyên bản nàng cho rằng, lấy nàng tu vi, có thể tiếp nhận thế gian tất cả ngăn trở, tất cả nhục nhã, tất cả thống khổ. Trên cái thế giới này tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì để cho nàng động tâm. Không quan tâm hơn thua, sinh tử không sợ. Nhưng là bây giờ, Sư Phi Huyên lại biết mình sai. Đối mặt triệu vô cực nàng sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng, trước mắt triệu vô cực giống như là một cái mãi mãi cũng không cách nào đánh bại ác ma đồng dạng, vỡ vụn nàng tất cả hy vọng, mà bây giờ, càng là xem nàng như thành một cái hàng hóa, có thể giao dịch hàng hóa một dạng. Nàng nguyên bản cũng cho rằng, vô luận ở tình hình gì phía dưới, cho dù là rơi vào tà vương ma chảo, mình cũng sẽ không toát ra nửa phần yếu ớt. Ba nhưng mà, nàng không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Triệu vô cực chính là muốn chiếm hữu nàng nàng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, hoặc là lựa chọn đáp ứng triệu vô cực, hoặc là lựa chọn đi chết, đánh không lại, chạy không được, thậm chí muốn bị triệu vô cực cho phá thân. giờ khắc này, sư phi huyên cái kia như xá hạt đồng dạng tròn trịa sáng long lanh đạo tâm ở triệu vô cực gáp bách dưới, cuối cùng vẫn là xuất hiện một chút kẽ hở. làm sao? triệu vô cực ánh mắt rơi vào sư phi huyên trên thân, phi huyên ngươi đạo hài, đối với bản tôn mà nói, thế nhưng là có chỗ tốt rất lớn. Sư Phi Huyên nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn xem Triệu vô cực nói: Ta đế, Phi Huyên còn có lựa chọn sao? Ta từ hàng tĩnh trai vì thiên hạ thương sinh mà chạy nhanh, vì đánh giá loạn thế mà cố gắng. Xin hỏi ta đế, nếu là Phi Huyên nguyện ý làm bạn Ta đế Ta Hiu, Ta đế có thể hay không rời khỏi Giang Hồ? Nếu ngươi rời khỏi, Phi Huyên nguyện tùy ngươi cùng một chỗ. Ẩn cư Sơn Lâm, không hỏi Giang Hồ, Phi Huyên nguyện bồi tiếp ngươi, không rời không bỏ. hoa các ngươi từ hàng tĩnh trai người, thật đúng là không biết xấu hổ. Sự tình gì đều không làm, liền để thánh đế rời khỏi giang hồ. Thật sự cho rằng, nhà chúng ta thánh đế là Tạ vương Thạch Chi Hiên. Loan Loan mặt coi thường mở miệng nói, Sư Phi Huyên, ngươi không nên quá đánh giá cao mị lực của mình. Một bên nói, Loan Loan cũng là khẩn trương nhìn xem triệu vô cực, từ hàng tính trai nữ nhân làm như vậy cũng không phải lần một lần hai, cái trước bi kịch chính là Thạch Chi Hiên, nàng thật đúng là có chút lo lắng, vạn nhất triệu vô cực đầu nóng lên trực tiếp đáp ứng Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên thì là nhìn xem Triệu Vô Cực, "Tà đế, làm sao?" Tà Vương Thạch Chi Huyên bi kịch cũng là bởi vì từ hàng tính trai, năm đó sư phi Huyên tiền bối cũng chính là từ hàng tính trai đời trước truyền nhân Bích tu tâm, mắt thấy Thạch Chi Hiên kinh tài tuyệt diễm, lựa chọn lấy thân tự ma, mạnh mẽ khóa lại Tà Vương Thạch Chi Hiên 20 năm, hơn nữa cuối cùng dẫn đến Tà Vương nhân cách phân liệt. Mà bây giờ sư phi Huyên cũng là phát hiện Triệu Vô Cực vấn đề, nàng phát giác mình không phải là Triệu Vô Cực đối thủ, cũng biết Triệu Vô Cực khủng bố." dứt khoát chuyển đổi lại mình đấu tranh phương hướng muốn lấy thân tự ma khống chế lại triệu vô cực cũng liền khống chế được triệu vô cực trong tay lực lượng quyết trương phi huyền ngươi dựa vào cái gì cho rằng bản tôn liền không thể nhất thống thiên hạ để người trong thiên hạ người an cư lạc nghiệp đây triệu vô cực ánh mắt rơi vào sư phi huyền trên mặt ngươi ngay cả lũ mì trưởng thành chu kỳ cũng không biết nữ nhân ngươi làm sao xác định ngươi phán đoán thiên hạ minh chủ thì nhất định là thiên hạ minh chủ sư phi huyền không khỏi ngây ngẩn cả người Nàng đích sắc là ý đồ hy sinh chính mình, lấy thân tự ma, để cho triệu vô cực tức tranh bá thiên hạ tâm tư, để cho triệu vô cực một lần nữa quy ẩn sân lâm, tái diễn bích tu tâm cùng thạch chi hiên cố sự. Bất quá, đáng tiếc là, triệu vô cực không phải thạch chi hiên, sư phi huyên cũng không phải bích tu tâm. Bản tôn tranh bá thiên hạ, vì chính là thiên hạ thương sinh. Triệu vô cực hơi hơi thu liệm ánh mắt, nhìn xem sư phi huyên giống như cười mà không phải cười mở miệng nói, phi huyên, lựa chọn của người là cái gì? Sư Phi Huyên cười khổ nhìn Triệu vô cực, xin hỏi Ta đế, Phi Huyên còn có lựa chọn khác sao? Triệu vô cực nở nụ cười, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, xem ra, Phi Huyên ngươi đã làm ra lựa chọn, rất không tệ, chúng ta đi thôi. Chương 143, 3.000 nhân mã, giống như trò đùa. Phi Huyên yên tâm, bản tôn minh bạch, đạo thai cũng tốt, ma trùng cũng tốt, tóm lại cần một chữ tình. Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ có tình cảm đến nồng nặc nhất thời điểm mới là đạo thai cùng ma chủng kết hợp tốt nhất thời gian. Sư Phi Huyên nhẹ nhàng thở dài một cái, nàng cũng biết hiện tại mình ở triệu vô cực trước mặt, trên căn bản là không có bất kỳ cái gì lựa chọn nào khác, vô luận nói cái gì, nàng đều chỉ có đáp ứng phận. Bất quá, ở thời khắc này, Sư Phi Huyên đã hạ quyết tâm, bản thân sẽ thực yêu triệu vô cực, sau đó, lấy thân tự ma, để tên ma đầu này như vậy thu tay lại, cũng không phải là không được sự tình. Triệu vô cực lại cũng không nói lời nào, chỉ là đột nhiên mở miệng nói, Người đến, người đến, sư phi huyên cùng loan loan đồng thời ngây ngẩn cả người, sau đó hai nàng đồng thời cảm giác được, có nhóm lớn quân mã bao vây ngọn núi này, cửa ra vào hoàn toàn bị phong tỏa lại, phong tỏa ngăn cản nơi này không phải người khác, chính là Vương Thế Sung. Đối với Hòa Thị Bích, Vương Thế Sung tự nhiên là cũng sớm đã thèm nhỏ nước dãi, liền xem như xem ở từ hàng tĩnh trai mặt mũi, hắn sẽ không dễ dàng động thủ, nhưng là, lại cũng là có bản thân bản tính cùng dự định, chính là chờ lấy triệu vô cực động thủ chỉ là chờ đợi bọn họ lưỡng bại câu thương, sau đó mình ở từ đó cướp đoạt chỗ tốt. Ở Triệu Vô Cực cùng Tĩnh niệm Thiện Viện động thủ về sau, Vương Thế Sung liền an bài 3000 nhân mã trực tiếp bao vây toàn bộ Tĩnh Nghiệm Thiện Viện, bất kể như thế nào, buổi tối hôm nay đều muốn lấy được Hòa Thị Bích. Chỉ là, Vương Thế Sung sai lầm đoán chừng Triệu Vô Cực thực lực, Tĩnh niệm Thiện Viện cao thủ tự nhiên không phải Triệu Vô Cực đối thủ, bị Triệu Vô Cực dễ dàng đánh bại, mà bây giờ, Triệu Vô Cực thực lực càng là tăng lên rất nhiều. Phụ trách cái này 3.000 đội ngũ không phải người khác, chính là Vương Thế Sung Nhi tử Vương Huyền Thứ. 3 giờ này khắc này, Vương Huyền Thứ chính cơi tại cao đầu đại mã phía trên, ánh mắt của hắn ở bên người phó tướng Dương Công Khanh trên thân đào qua, sau đó chậm rãi mở miệng nói, Dương Tướng Quân, chuẩn bị như thế nào? Dương Công Khanh thì là cười hắc hắc, chậm rãi mở miệng nói, công tử yên tâm, 3.000 nhân mã chúng ta đều đã chuẩn bị thỏa đáng, người người cung nỏ mũi tên, vô luận là ai? Buổi tối hôm nay đều khó có khả năng rời đi tĩnh niệm thiện viện. Vậy là tốt rồi. Vương huyền thứ khẽ gật đầu, sau đó cười lạnh một tiếng, tĩnh niệm thiện viện thực sự là không biết trời cao đất rộng, thiên hạ minh chủ còn muốn để cho bọn họ tới chọn lựa. Hừ, còn có cái nào chịu vô cực, cũng là không biết tự lượng sức mình. Đại chiến sắp đến, hắn còn dám tiếp tục đợi ở lặng dương, quả thực cũng không biết sống chết. Dương công khanh cũng là âm thầm gật đầu, lúc này, một tiếng vang thật lớn, giống như địa chấn một dạng Vương huyền thứ cùng dương công khanh sắc mặt đồng thời biến hóa, sau đó, liền thấy toàn bộ sơn mạch, tất cả chùa miếu ẩm vang sụp đổ, tựa như là đã trải qua từng tràng kinh khủng địa chấn một dạng. Chuyện, chuyện gì xảy ra? Vương huyền thứ cùng dương công khanh nhìn nhau một cái, trong mắt lại là tản ra nồng nặc sợ hãi. Hai người sợ hãi không đến bao lâu, trước mắt đột nhiên xuất hiện ba cái thân ảnh, nam tử ở giữa anh Tuấn Tiêu Sái, giống như trích tiên hạ phàm đồng dạng, trên người hắn càng là có một loại đặc biệt khí độ để cho trong lòng người loáng thoáng liền sinh ra mấy phần thần phụ. Mà bên người nam tử hai nữ tử lại cũng là nhân gian nhân vật, một cái bạch tí chân trần, giống như đêm tối bên trong tinh linh đồng dạng, một cái khác tuy nhiên cầm trường kiếm, thanh sam cách gắn mặc, thế nhưng là trên người lại cũng có một loại thanh nhã như tiên vị đạo. Sư phi huyên cùng loan loan. Mà nam tử này, tự nhiên cũng chính là triệu vô cực. Vương huyền thứ. Triệu vô cực ánh mắt rơi vào vương huyền thứ trên thân, thanh âm lại là 10 điểm lạnh nhạt. Các ngươi ở trong này bao vây bản tôn. Triệu vô cực, ta khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật giao ra hòa thị bích. Vương huyền thứ hướng về triệu vô cực, u ám mở miệng nói, nếu không thì, ngươi liền chớ trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Không khách khí. Triệu vô cực trên mặt hơi hơi lộ ra một cái nụ cười khinh miệt, các ngươi muốn thế nào không khách khí. Vương huyền thứ hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, triệu vô cực, chúng ta ở trong này mai phục 3.000 binh mã người người đều là cường để phòng Ngươi dù cho là thực lực có mạnh hơn nữa, lại như thế nào là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Nghe Vương Huyền Thứ mà nói, loan loan cùng sư phi huyên khỏe miệng cơ bắp đồng thời nhịn không được co quắp một cái, nếu như là phía trước, các nàng có lẽ vẫn là cho rằng Vương Huyền Thứ 3.000 nhân mã đích thật là có thể chấn áp Triệu Vô Cực, liền xem như Triệu Vô Cực cũng chưa chắc liền có thể đánh bại. Nhưng là, thấy được Triệu Vô Cực ở trên đỉnh núi đại chiến tĩnh niệm thiện viện, hai nàng lại là đồng thời dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Vương Huyền Thứ. Ba nghìn người, chỉ là ba nghìn người, ở triệu vô cực trong mắt lại có thể tính gì chứ? Triệu vô cực không nói gì, bởi vì hắn cảm thấy, ở trong đám người còn có hai cái quen thuộc gia hỏa, khấu trọng cùng từ từ lăng. Hai người bọn hắn không biết lúc nào xen lẫn vào cái này ba nghìn nhân mã bên trong. Triệu vô cực khí định thần nhàn, nhìn xem vương huyền thứ nhàn nhạt mở miệng nói, thực sự là buồn cười, ngươi thực cho rằng, ba nghìn nhân mã, liền có thể làm sao bản tôn sao? Ít lại nhảy, chuẩn bị vương huyền thứ khoắt tay. Mai phục trong bóng tối cung nỗi thủ lập tức liền cây cung nỏ nhắm ngay triệu vô cực ba người, vương huyền thư ánh mắt nhịn không được ở sư phi huyền cùng loan loan trên mặt đảo qua, trong lòng thì sinh ra mấy phần thở dài. Đáng tiếc, hai cái này tiểu mỹ nhân. H.T.T.P. Ngay lúc này, đột nhiên, một vệ ánh đao lấp lóe lại là hai bóng người đột nhiên từ giữa đám người giết đi ra, một trái một phải, một cái nam tử thẳng đến vương huyền thứ một người khác chính là thẳng đến Dương Công Khanh. Vương huyền thứ hoàn toàn không nghĩ tới bản thân lại bị người sau lưng tập kích, hướng về hắn giết tới không phải người khác, chính là khấu trọng. Soát. Khấu trọng vẫn là giống như nguyên tắc như vậy, cầm lên tỉnh Trung Nguyệt, chỉ thấy tỉnh Trung Nguyệt đột nhiên phát ra kinh người hạt khí, lập tức liền đông cứng vương huyền thứ bên người chiến mã. Chiến mã đông lạnh, vương huyền thứ cũng cảm giác mình tựa như là bị đông đồng dạng, sau đó, hắn liền cảm giác cổ của mình lập tức liền bị người bắt được, giống như là diều hâu vổ gà con đồng dạng, sau đó, hướng phía trước hất lên. Vụt. Khấu trọng trường đao đặt ở Vương Huyền Thứ nơi cổ họng, trên mặt lại là phát ra một nụ cười. Vương Huyền Thứ, ngươi muốn tổn thương cha ta, nhất định chính là si tâm vọng tưởng Mà đổi thành một bên từ tử lăng cũng là đánh bại Dương Công Khanh, đồng dạng, là đem Dương Công Khanh tựa như là nắm chặt con gà con mở dạng, ném đi được rồi triệu vô cực trước mặt. Ba trong nháy mắt, ba nghìn người chủ xoáy cùng phó xoáy hoàn toàn rơi vào triệu vô cực bên trong. Lao cha, thế nào, ta lợi hại không? Khấu trọng quay đầu nhìn xem triệu vô cực, trên mặt lại là lộ ra một cái nét mặt hưng phấn. chương 144, 3.000 nhân mã, một chiêu toàn diện. Vương huyền thứ cùng dương công khanh lập tức liền rơi vào khấu trọng cùng từ từ lăng trong lòng bàn tay, tình huống, lập tức liền biến trở nên tế nhị. Triệu vô cực nhìn song long một cái, khỏe môi lại là hơi hơi mang theo một vòng đường cong, xem ra cho tới bây giờ, song long vẫn là trung thành với mình, vương huyền thứ cùng dương công khanh sắc mặt lại là mãnh liệt biến hóa. Tình huống biến hóa thật sự là quá nhanh. Vừa mới vẫn là quyết định người khác sinh tử tồn tại, mà bây giờ, bọn họ lập tức biến thành tù nhân. Biểu hiện rất bình thường. Triệu Vô Cực nhàn nhạt mở miệng nói, Khấu trọng trên mặt lộ ra một cái khổ não biểu lộ, sau đó Tỉnh Trung Nguyệt mãnh liệt chống đỡ ở Vương Huyền Thứ nơi cổ họng, hung tợn mở miệng nói, "Vương Huyền Thứ, lập tức nhường ngươi người rút lui, bằng không thì cũng đừng trách ta ra tay vô tình." Vương Huyền Thứ sắc mặt lập tức một trận trắng bệch, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện Mà một bên dương công khanh thì là lạnh lùng mở miệng nói, nhị công tử, tuyệt đối không nên đáp ứng bọn hắn, liền xem như chúng ta mở miệng để bọn hắn rút lui cũng, bọn họ còn có thể buông tha chúng ta hay sao? Ân, Nghe dương công khanh mà nói, vương huyền thứ lại là hơi sững sở, nội tâm của hắn lập tức liền bắt đầu kiên định, hắn cắn hàm răng mở miệng nói, khấu trọng, ngươi cũng quá coi thường ta, ngươi để cho ta rút lui, ta liền rút lui. Ta thế nhưng là vương thế sung nhi tử. Vụt. Khấu trọng cũng không nói chuyện. Chỉ là trong tay Tỉnh Trung Nguyệt lập tức cắt ra Vương Huyền Thứ vết hầu, máu tươi dâng trào, Vương Huyền Thứ sắc mặt càng thêm trắng bệch lên, chỉ là, lúc này, Vương Huyền Thứ lại cũng là một cái kẻ kiên cường, hắn cắn hàm răng nói, tất cả mọi người nghe lệnh, một khi ta xuất hiện nguy hiểm tính mạng, lập tức bắn tên, đem bọn hắn giết ngay tại chỗ. Vương Huyền Thứ trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, lại là để những binh lính này nhất tề ngẩn ngơ, khấu trọng âm thầm mắng một tiếng, hắn hiện tại cũng không phải sơ nhập giang hồ tay mơ, tự nhiên minh bạch Bây giờ vương huyền thứ tuyệt đối không có dễ dàng như vậy khuất phục. Làm cái gì, mới tốt. Khấu trọng trong lòng hơi có chút bối rối, ánh mắt của hắn nhịn không được rơi vào triệu vô cực trên thân. Tề vương, chúng ta cầu bất quá là hòa thị bích, ngươi nếu là giao ra hòa thị bích, đem chúng ta phóng thích, cũng vẫn là có thể lưu tính mệnh, làm sao? Dương công khanh thừa cơ đối với triệu vô cực mở miệng nói, các ngươi cầu được tính mệnh, chúng ta lấy được hòa thị bích, cớ sao mà không làm? A. Triệu Vô Cực trong miệng nhẹ nhàng phát ra một cái âm phủ, nhìn xem Dương Công Khanh nhàn nhạt mở miệng nói, "Ngươi đang uy hiếp bản Tôn." Nghe Triệu Vô Cực thanh âm, Dương Công Khanh hơi sững sờ, sau đó chậm rãi mở miệng nói, "Tể Vương, chúng ta cũng không phải là uy hiếp Tề Vương, chỉ là muốn nói cho Tề Vương một sự thật mà thôi. Có đúng không?" Triệu Vô Cực khẽ môi hơi hơi mang theo một cái nhàn nhạt đường cong, "Không sai, rất có ý tứ, lại dám nói cho bổn vương một sự thật." Nói đến đây, Triệu Vô Cực đi về phía trước một bước. Một cái tay bước lên tỉnh Trung Nguyệt, đột nhiên, tỉnh Trung Nguyệt nằm ngang quét qua, trong nháy mắt vương huyền thứ đầu trực tiếp thoát ly hắn thân thể. Ba cái gì? Thấy một màn như vậy, không chỉ là Dương Công Khanh, ngay cả khấu trọng đều cảm giác được thật sâu không thể tưởng tượng nổi, thực lực của hắn bây giờ ở giang hồ bên trong đã có thể tính là siêu nhất lưu cao thủ. Bất luận kẻ nào nếu là nắm được tỉnh Trung Nguyệt, khấu trọng tất nhiên là sẽ sinh ra cảm ứng, thậm chí bản năng làm ra phản kích, nhưng là, từ vừa mới triệu vô cực nắm được lưỡi đao. Sau đó trong nháy mắt chém giết Vương Huyền Thứ thời điểm, khấu trọng căn bản cũng không có sinh ra bất kỳ cảm giác gì. Hắn thậm chí cảm giác không thấy đau di động, sau đó, Vương Huyền Thứ đầu liền thoát ly hắn thân thể. Bởi vậy có thể thấy được, triệu vô cực thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, bản thân cùng triệu vô cực ở giữa trên lệch tuyệt đối không phải một cái cấp bậc, mà lúc này đây, triệu vô cực thủ trưởng nhẹ nhàng vừa nhất ánh mắt rơi vào giường công khanh trên thân, bản tôn, không thích nhất chính là bị người uy hiếp, giết bản tên Dương Công Khanh trong miệng đột nhiên bạo phát ra thanh âm tức giận, Vương Huyền Thứ thế nhưng là Vương Thế sung nhị công tử, hiện tại Vương Huyền Thứ chết rồi, bản thân lại như thế nào? Lấy Vương Thế sung lòng dạ hẹp hỏi có thể dễ dàng buông tha mình. Hưu. Đêm tối, một cái có chút xứng sở cùng nội thủ theo bản năng bác cỏ, trong nháy mắt, một cái mũi tên thẳng đến triệu vô cực bắn ra mà đến, chỉ là, cái này mũi tên còn không có hoàn toàn rơi vào triệu vô cực trên thân, lập tức liền bắt đầu đốt cháy lên. Đợi đến mũi tên rơi xuống triệu vô cực trước mặt thời điểm, mũi tên đã là hóa thành cho tàn. Cái gì? Dương công khanh trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình, mà lúc này đây, hơn 3.000 cái cung nộ thủ đồng thời bắt cỏ, đối với triệu vô cực cùng Dương công khanh hung hăng bắn trụng tới. mũi tên như mưa, hung hăng hạ xuống tới. Đám người đồng thời nắm chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị chống đối cái này kinh khủng mưa tên, mà lúc này đây, triệu vô cực thì là hơi hơi giang hai cánh tay ra, trong ngáy mắt. Một cái xí hồng sắc năng lượng từ trường khuyết tán ra. mũi tên rơi xuống, còn không có tới gần triệu vô cực, lập tức liền bị khủng bố kinh khí nóng rực cho thiêu hủy sạch sẽ. Hoàn toàn, không tổn thương được bọn họ mảy may. Không thể nào. Khấu trọng còn nắm vũ khí trong tay, thế nhưng là trên mặt, lại là lộ ra nồng nặc chấn kinh. Trước mắt một màn này thật sự là thật là làm cho người ta kinh hãi. Triệu vô cực không có làm cái gì, chỉ là đem chính mình hộ thể cương khí tiết ra ngoài, liền dễ dàng làm đến một bước này. Trong chấp nhóm này, khấu trọng cảm giác bản thân đại khái mãi mãi cũng không cách nào đạt tới triệu vô cực cảnh giới này. Cái này, tựa hồ căn bản cũng không phải là người có thể làm được sự tình. Đây không phải người, đây quả thực là thần. Dương công khanh trận mắt hốt mồm, hắn đã nói không ra lời. Giờ khắc này, hắn thực minh bạch triệu vô cực đến cùng khủng bố cỡ nào. Cái này là hoàn toàn vượt qua bọn họ cực hạn tưởng tượng. 3.000 cung nỗ thủ cũng là triệt để trận tròn mắt, thậm chí, bọn họ đều quên bản thân hẳn là thay đổi hẳ Mà lúc này đây, triệu vô cực thì là nhẹ nhàng ngâng tay phải lên, thủ trưởng nhắm ngay bầu trời. Ba cái này kỳ quái động tác lập tức để bọn hắn cảm giác có chút giật mình. Thật sự là không biết, triệu vô cực động tác này rốt cuộc là mang ý nghĩa gì. Sau đó, liền thấy từng đạo từng đạo kiếm khí màu bạch kim đột nhiên từ triệu vô cực trong tay phun ra. Lít nha lít nhít, cũng không biết có bao nhiêu đạo kiếm khí, tựa hồ là vô cùng vô tận, giống như đầy trời đầy sao mở dạng. Sau đó, những cái này kiếm khí một cái đảo ngược. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi xuống, hướng về đầy khắp núi đồi cung nỗ thủ hung hăng bắn trụm xuống tới. 3.000 đạo kiếm khí, 3.000 cái cung nỗ thủ. Một chiêu, liền muốn tiêu diệt cái này 3.000 cái cung nỗ thủ. chương 145, vương thế xung tuyệt vọng. 3.000 đạo kiếm khí phá không mà ra, điên cuồng từ triệu vô cực thủ trưởng bên trong chui ra, trong không khí một cái xoay quanh, sau đó giống như lưu tinh một dạng rơi xuống. Xuy. Xuy. Xuy. Xuy. Xuy. Chỉ thấy 3.000 đạo bạch kim sắc kiếm khí cơ hồ là trong nháy mắt liền xuyên qua những cái này cùng nỗ thủ, không có một đạo kiếm khí sai lầm, không có một đạo kiếm khí dư thừa, không có một cái nào binh sĩ có thể tránh thoát triệu vô cực công kích. Phất tay diệt 3.000. Chỉ thấy trên mặt đá, từng đạo kiếm khí, giang khắp nơi, khắp nơi tràn đầy vết kiếm, khắp nơi tràn đầy phá toái dấu vết, giống như đã trải qua một trận kinh khủng phong bạo. Khấu trọng, từ từ lăng, dương công khanh hoàn toàn nhìn ốc. Khấu trọng cùng từ từ lăng lại một lần phát hiện Triệu Vô Cực khủng bố, đây căn bản cũng không phải là nhân loại bình thường có năng lực, hoàn toàn chính là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, phất tay diệt 3000, Triệu Vô Cực một người chẳng khác nào là một đạo quân đội. Loan Loan cùng sư phi huyên vẫn là muốn đỡ một ít, dù sao cũng là nhìn thấy Triệu Vô Cực rốt cuộc là làm sao đánh bể Tĩnh niệm thiện viện, chỉ là nhìn thấy Triệu Vô Cực tùy ý công kích, liền phá hủy 3000 cùng nộ thủ thời điểm, bọn họ vẫn là cảm giác chấn kinh và phẫn. Không phải sức người có thể làm. Dương Công Khanh nhìn xem triệu vô cực, trong cổ họng lại là phát ra một cái khổ sở thanh âm, làm sao có thể? Triệu vô cực một người thành quân, quét ngang thiên hạ, trên cái thế giới này còn có người nào là đối thủ của hắn? Còn có muốn cái gì lực lượng có thể đối kháng triệu vô cực, quân đội nhiều hơn nữa, đại khái cũng chỉ là triệu vô cực nhiều xuất thủ mấy lần. Sau đó triệu vô cực ánh mắt rơi vào Dương Công Khanh trên thân, tiện tay một chỉ điểm ra, trong nháy mắt phá mở Dương Công Khanh mi tâm, đánh chết tại chỗ Dương Công Khanh. Ba chúng ta đi thôi. Triệu vô cực nhìn khấu trọng cùng từ tử lăng một cái, ánh mắt lại tại loan loan cùng sư phi huyên trên thân đảo qua. Năm người cùng rời đi. 7. Vương Thế Sung phụ đệ. Ba giờ này khắc này, Vương Thế Sung cũng không có ngủ. Trên thực tế, trong lòng hắn bây giờ tràn ngập lớn nhất suy nghĩ chính là lo lắng. Là sợ hãi và sợ hãi. Vương Thế Sung so bất luận kẻ nào đều hiểu, bản thân để cho người ta đi tranh đoạt hòa thị bích. Cái này không thể nghi ngờ liền là đắc tội triệu vô cực cùng từ hàng tĩnh trai hai cái thế lực, chỉ là Hòa Thị Bích. Nếu là Hòa Thị Bích ở trong tay của mình, mình cũng sẽ được cực lớn danh vọng, thậm chí tương lai mình có thể lấy được càng nhiều càng lớn chỗ tốt, thậm chí bản thân chiếm được Hòa Thị Bích cũng có thể hiến cho Lý Đường, triệt để kích phát ra triệu vô cực cùng Lý Đường ở giữa đấu tranh. Ba lúc kia, bản thân hoàn toàn liền có thể ngư ông đắc lợi, Lạc Dương đối mặt nguy cơ tự nhiên cũng liền cởi ra. Từ hàng tinh trai hiến cho lý đường cùng mình hiến cho lý đường đây hoàn toàn chính là hai khái niệm. Vương Thế Sung, nhất định phải được. Hô! Nghĩ tới đây, Vương Thế Sung hơi hơi thở ra một hơi, tự đủ, hẳn không có vấn đề à, 3.000 người sao, liền xem như tính niệm thiện viện hòa thượng, cũng là không ngăn nổi, triệu vô cực. Hắn liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng ngăn trở 3.000 nhân mã. Đông! Đông! Đông! Ngay lúc này, đột nhiên một trận rồn dập tiếng gõ cửa chuyển đến. Vương Thế Sung tâm tư khẽ động, thật nhanh mở miệng nói, tiến đến. Đi tới là Vương Thế Sung thân binh, hắn nhìn xem Vương Thế Sung thật nhanh mở miệng nói, Vương, ra, đại sự không ổn, tính niệm thiện viện chuyển đến chiến đấu, chúng ta ba nghìn nhân mã toàn quân bị diệt, nhị công tử cùng dương công khanh, đều, đều. T. Duần của tôi VN nói đến đây, cái này thân binh chấn động trong lòng, lại là nói không ra lời. Ba cái gì? Vương Thế Sung dưới sự phẫn nộ, nắm lên tên lính này cổ áo, Trong miệng phát ra thanh âm rết lạnh, người nói cái gì? Bọn họ thế nào? Bọn họ, bọn họ đều đã chết. Tên lính này toàn thân run rẩy mở miệng nói, là bị, là bị triệu vô cực giết chết. Không có khả năng. Vương thế sung nghiêm nghị nói, tuyệt đối không có khả năng, chúng ta thế nhưng là có 3.000 kinh nhỏ nhân số chúng ta khoảng trường 3.000 người, bọn họ, bọn họ làm sao lại chết? ba cái này thân binh hung hăng nuốt nước miếng một cái, nhìn xem vương thế sung sợ hãi mở miệng nói, là... Là như thế này không sai, bọn họ, bọn họ đích xác là chết rồi, hơn nữa, hơn nữa. Nói đến đây, tên lính này lại nuốt nước miếng một cái, thanh âm khàn khàn mở miệng nói, căn cứ chúng ta hiện trường điều tra, bọn họ, bọn họ đều là bị người cho một chiêu giết chết. Ba cái gì? Vương Thế sung toàn thân chấn động, cơ hồ không thể tin vào thai của mình, hàn hướng về tên lính này u ám mở miệng nói, người nói cái gì? Một chiêu giết chết, một chiêu giết chết ba nghìn người. Người nói đùa cái gì? Có phải hay không triệu vô cực cùng Tĩnh Niệm Thiện Viện cấu kết đến cùng một chỗ, có phải là bọn hắn hay không tập thể công kích?" Vương gia. Ba cái này thân binh lắc đầu nói, Tĩnh Niệm Thiện Viện tất cả hòa thượng đều đã chết, toàn bộ đều là bạo thể mà chết, tử trạng thê thảm, tất cả chùa miếu đều đã sụp đổ. Về phần chúng ta 3000 cung nỗi thủ bọn họ là bị từ trên trời giáng xuống công kích thương tổn tới, giống như là, giống như là vô số đạo kiếm khí trực tiếp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem bọn hắn chém giết, mỗi một người rất không có làm ra cái thứ hai phản ứng. Cái gì? Vương Thế Sung lập tức cảm giác từng đợt bất lực, càng là cảm giác đầu góc của mình từng đợt mê muội, cơ hồ là đứng không vững, hắn không thể tin nhìn mình, cái này thân binh, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ba cái này thân binh lại đem mới vừa lời nói lặp lại một lần, Vương Thế Sung chỉ cảm giác đầu góc của mình từng đợt mê muội. Làm sao lại dạng này? Vương Thế Sung chỉ cảm giác đầu của mình ông ông tắc hưởng, nếu là Triệu vô cực thực cường hành đến trình độ này, Như vậy bản thân lại như thế nào đối kháng triệu vô cực, một người có thể diệt đi ba nghìn, địch nhân như vậy, bản thân, bản thân rốt cuộc muốn thế nào, mới có thể đánh bại hắn. Vương ra, vương ra. Ngay lúc này một thanh âm chuyển tới, sau đó, liền thấy một cái nam tử lão đảo nghiêng ngã vào vào, trong miệng của hắn phát ra điên cuồng thanh âm, không xong, không xong, vương ra. Vương thế sung mánh liệt lấy lại tinh thần, hướng về nam tử này lạnh lùng mở miệng nói, bối rối cái gì, chuyện gì xảy ra. Triệu vô cực giết tới hay sao? Không phải, không phải cái này thân binh trả lời để vương thế sung hơi hơi thở dài một hơi. Triệu vô cực không có tới người bối rối cái gì? Vương gia, tiển sư thất thủ, vũ văn hóa cập cùng trầm lạc nhạn cấu kết đến cùng một chỗ. Mấy ngày phía trước, vũ văn hóa cập đem chúng ta hết thảy mọi người cầm xuống. Đồng thời, bọn họ trong bóng tối hành quân. Trước đây không lâu, bọn họ đã tới lạc dương thành cửa ra vào, gọi mở cửa thành. Hiện tại, hiện tại đã giết tới. Cái gì? Vương Thế Xung cả người nhất thời giật mình tỉnh lại, người nói cái gì? Triệu vô cực quân đội đã giết tới. chương 146, bắt sống Vương Thế Xung. Từng đợt cảm giác mê man đánh tới, Vương Thế Xung kém chút đứng không vững. Quân thể giết tới. Lạc Dương thất thủ. Một loại nồng nặc không thể tin cảm giác ở Vương Thế Xung trong đầu quanh quẩn. Làm sao, làm sao lại giết tới? Vì sao, vì sao một điểm tình báo đều không có đạt được? Đến cùng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Thế Sung có một loại rất bị lừa gạt cảm giác, giờ khắc này hắn thậm chí cảm giác bản thân khí lực toàn thân đều hoàn toàn biến mất. Mặc dù là Vũ Văn Hóa Cập lựa chọn đầu phục Trầm Lạc Nhạn, Trầm Lạc Nhạn cũng không có vội vã phát động công kích. Một phương diện cho Vũ Văn Hóa Cập lương thảo, một phương diện khác, Trầm Lạc Nhạn cũng là ở trong bóng tối điều tra. Đến cùng ở Vũ Văn Hóa Cập bên người có bao nhiêu nhãn tuyến? Ngay tại ba ngày phía trước, Trầm Lạc Nhạn để cho thủ hạ Lạc Nhạn công doanh nhằm vào Vũ Văn Hóa Cập trong tay nhãn tuyến tiến hành tinh chuẩn bắt, trong vòng một đêm liền đem Vương Thế Sung tất cả nhãn tuyến toàn bộ rút ra, sau đó, Trầm Lạc Nhạn để Vũ Văn Hoa cập đại quân hợp binh một chỗ, hướng thẳng đến Lạc Dương xuất phát. Lạc Dương tuy lớn, Vương Thế Sung cố nhiên là có dạ tâm, tuy nhiên lại cũng không chịu nổi, bên người hắn nhìn ra thiên hạ đại thế, Trầm Lạc Nhạn nhằm vào Vương Thế Sung thủ hạ tiến hành thu mua, trong đó vẫn là Vương Thế Sung bản gia chất tử, Vương Nhân Trạch. Vũ Văn Hoa cập đại quân vừa đến, Vương Nhân Trạch căn bản cũng không có đóng cửa thành, ngược lại là mở lớn cửa thành trực tiếp để Vũ Văn Hóa Cập giết tới Lạc Dương, sau đó Vũ Văn Hóa Cập nhanh chóng không chế được tường thành. Bất quá, Trầm Lạc Nhạn cũng không có để Vũ Văn Hóa Cập giết tới Lạc Dương. Vũ Văn Hóa Cập trong tay quân đội tố chất quá kém, một khi tiến công, tất nhiên là đốt giết cấp dần. Ba lần này là Lạc Nhạn công doanh giết vào, cơ hồ là trong nháy mắt liền giải trừ Vương Thế Sung quân sự vũ trang, Vương Thế Sung bản gia chất tử cũng toàn bộ bị bắt, Vương Thế Sung thủ hạ đại tướng đắc lực cũng là toàn bộ đều bị tóm lên. Đối mặt loại tình huống này, Vương Thế Xung luôn cuống tay chân, lại như thế nào là trầm lạc nhạn đối thủ. Chạy! Chạy! Vương Thế Xung trong miệng phát ra điên cuồng thanh âm, giờ khắc này, hắn cảm thấy tuyệt vọng, một khi, mình bị triệu vô cực bát, bản thân còn có thể có kết cục tốt. Mang theo quân đội đầu hàng lý đường, bất kể như thế nào, lý thế dân luôn luôn có thể cho bản thân một chút chỗ tốt. Chỉ là, cơ hồ là Vương Thế Xung mới vừa tới bản thân phụ đệ, liền nghe được từng đợt chỉnh tề tiếng bước chân, kèm theo đông đông đông thanh âm vương phủ đại môn đã bị người cho đoàn đoàn bao vây lên vương thế sung người tốt ta ngay lúc này một cái hiểu điệu thanh âm ở vương thế sung bên thay vang vọng sau đó liền thấy một nữ tử cưỡi một thất bạch mã tử sĩ tốt bên trong đi ra phong thái chắc tuyệt cho người một loại thiên quân vạn mã ta đều có thể tùy tiện chỉ huy cảm giác trầm lạc nhẹ vương thế sung cảm giác bản thân giọng nói có chút phát run lại liếc mắt nhìn bao quanh bản thân phủ đệ binh sĩ hắn nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái Trong lòng thì toát ra một loại nồng nặng kinh hãi. Những binh lính này quá trình tề, cơ hồ cảm giác không thấy hô hấp của bọn hắn, đứng ở chỗ này, giống như là một chi tử thần đại quân bao vây bản thân một hợp dạng. Ba đây chính là triệu vô cực trong tay quân đội. Vương Thế Sung biết rõ những cái này cũng không phải là hắc giáp quân, mà là triệu vô cực trong tay bình thường nhất quân đội. Bọn họ đứng ở chỗ này, mang cho người ta cảm giác chính là một chi sắt thép chi sư, gặp được địch nhân cường đại cũng sẽ không lưu lại, càng là sẽ không e ngại. Vương Thế Xung, Bây giờ, ngươi đã bị bao vây, ngươi tất cả quân sự vũ trang đều đã bị giải trừ, ngươi chính là thành thành thật thật đầu hàng, hoặc là, ngươi còn có một chút hy vọng sống. Trầm Lạc Nhạn thanh em hết sức bình tĩnh. Vương Thế sung hung hăng nuốt nước miếng một cái, hướng về Trầm Lạc Nhạn nói, tốt, Trầm Lạc Nhạn, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên thực có thể giết tới lặng dương, là ta xem thường ngươi, là ta xem thường ngươi. Lời vừa nói ra, Trầm Lạc Nhạn trong lòng lại là nhịn không được nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Đã từng mình ở ngõ cương trại thời điểm cũng là nghĩ lấy muốn giết vào lạc giường, nhưng là bây giờ, không có nghĩ tới là, bản thân rời đi ngõ cương trại, dựa vào quân tế giết tới. Ba trên cái thế giới này đây chỉ có quân tế mới có thể có như vậy sức chiến đấu, cũng chỉ có quân tế mới có kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Làm sao? trầm Lạc Nhạn cũng không trả lời, chỉ là vẻ mặt bình tĩnh nhìn Vương Thế Sung, bây giờ ngươi, chỉ có đầu hàng con đường này. Vụt! Vương Thế Sung đột nhiên rút ra bảo kiếm bên hông. Thanh âm lại là hết sức lạnh lùng, có đúng không? Đầu hàng, vương mộ thế nhưng là không nghĩ như thế, ngươi vừa mới giết tới lạc giường, vương mộ trong tay vẫn là có không ít người, trầm lạc nhạn ai thắng ai bại, vẫn là một cái ẩn số. Nói đến đây, vương thế sung lạnh rên một tiếng, giết ra ngoài, chỉ cần đến giang bắc đại doanh, chúng ta liền có thể thắng. Giết. Một tiếng gào thét, vương thế sung điên cuồng gầm thét, sau đó hung hăng hướng về trầm lạc nhạn giết tới. Thực sự là không biết sống chết. Châm lạc nhạn trong miệng phát ra một cái khinh miệt thanh âm, nàng cũng không động thủ, chỉ là nhẹ nhàng dơ lên cái cằm, lập tức giữa đám người liền chui ra bốn cái cao thủ nhất tề hướng về Vương Thế Sung giết tới. Đinh đinh đang đang, Vương Thế Sung liền cùng bốn người này kịch chiến đến cùng một chỗ, chỉ nghe được liên tiếp tiếng vang, Vương Thế Sung lập tức cảm giác gáp lực tăng gấp bội, chỉ cảm thấy bốn người này mỗi một cá nhân thực lực đều là không kém hơn bản thân, thậm chí đều cao hơn bản thân. Lấy bản thân thực lực đối phó một cái đều có một ít miễn cưỡng. Hướng chi là một cái. Lập tức, Vương Thế Xung liền cảm giác cánh tay của mình tựa như là có thiên quân chi trọng đồng dạng. Đột nhiên, một cái kiếm khách, trường kiếm đâm một cái, thẳng đến Vương Thế Xung bả vai. Phốc phốc. Kiếm khí cắt ra Vương Thế Xung thân thể, vừa dùng lực, lập tức liền đem Vương Thế Xung cánh tay cho xé rách xuống tới. Vương Thế Xung tại chỗ kêu thảm một tiếng, một đầu cánh tay trực tiếp thoát ly hắn thân thể. a Vương Thế Xung kêu thảm một tiếng, người lại là bay lên, sau đó... Thân thể của hắn giống như bao cắt một dạng rơi xuống, sau đó, một thanh bảo kiếm chống đỡ ở vương thế xung nơi cổ họng. Mang đi! Trầm lạc nhạn trong miệng phát ra thanh âm lạnh lùng, sau đó tiến vào vương thế Xung vương phủ, trong ngáy mắt, liền khống chế được vương thế xung vương phủ. Hô! Trầm lạc nhạn nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt lại là lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, lạc dương cái này cố đô, rốt cục vẫn là bị bản thân cho lấy được, bây giờ... Một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được cảm giác ở trầm lạc nhạn trong đầu nhộn nhạo, vẫn là ở bên người triệu vô cực, tài năng của mình mới có thể lấy được phát huy, chỉ có ở chỗ này, chính mình là vô địch thống soái. chương 147, Hùng Cứ Lạc Dương, Kiếm Chỉ Cao Ly. Đại tề quân đội vô luận là năng lực tác chiến, hay là quân quy quân kỷ tuyệt đối là viễn siêu cái thời đại này bất luận cái gì một chi quân đội, liền xem như đại đường quân đội cũng không khả năng giống triệu vô cực như vậy quân kỷ nghiêm minh. Ba lần này. Trâm Lạc nhạn tiến công Lạc Dương, lại là công tâm là thượng sách, đi đầu kêu gọi đầu hàng vũ văn hóa cập 10 vạn đại quân, sau đó, dễ dàng phá mở Lạc Dương thành cửa thành, trong vòng một đêm, để Vương Thế Súng quân đội tức vũ khí, hơn nữa bắt sống Vương Thế Súng. Mà triệu vô cực tổn thất lại là ít đến thương cảm, một trận đại chiến xuống tới, tổn thất nhân số lại cũng bất quá là mấy trăm người, dạng này chiến tích, từ xưa đến nay đều là ít càng thêm ít, Lạc Dương hơn 10 vạn đại quân hoàn toàn rơi vào triệu vô cực trong tay. Lạc Dương rơi vào triệu vô cực trong tay về sau, triệu vô cực đại tể cũng coi là danh chính ngôn thuận. Từ triều Hán đến nay, được nhận định làm Long Hưng Chi Địa chỉ có hai cái, một cái là Trường An, một cái khác chính là Lạc Dương. Bây giờ triệu vô cực chiếm cứ Lạc Dương, chẳng khác nào là chiếm cứ cái này Long Hưng Chi Địa, có thể cùng lý đường chân chính ngồi ngang hàng. Đại quân tiến vào Lạc Dương về sau, vương thế xung bị bắt, sau đó, hiện tại trên danh nghĩa Hoàng đế Dương Đồng cũng đồng dạng là rơi vào triệu vô cực trong tay. Độc Cô Việt đã không có ở đây. Lạc Dương Hoàng Cung, Triệu vô cực rất tùy ý ở Hoàng Cung bên trong toàn bộ, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, vừa nhìn Trầm Lạc Nhạn thuận miệng dò hỏi. Không sai, đúng là như thế. Trầm Lạc Nhạn hơi hơi chần chờ một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói: Chúng ta lúc tiến vào, liền phát hiện, mấy ngày phía trước, Độc Cô Việt đã bí mật cách Lạc Dương. Đêm qua, chúng ta tiến công Lạc Dương thời điểm, Độc Cô Việt Việt Chủ Độc Cô Thịnh cũng đã rời đi Lạc Dương. Ta cho rằng, bọn họ đi Trường An. Triệu vô cực trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói: Bọn họ tốc độ phản ứng thật nhanh. Trầm lạc nhạn lại là chần chờ một chút, nhìn xem Triệu vô cực nói: Vâng, gia, ngươi nói, có phải hay không là có người trong bóng tối tiết lộ bí mật, bằng không mà nói, Độc Cô Phiệt lại làm sao biết chúng ta tấn công tin tức, lại làm sao lại vừa đúng rút đi? Không nên hoài nghi người một nhà. Triệu vô cực cầm lên chén trà rót cho mình một ly trà, sau đó chậm rãi mở miệng nói: Ba đây là chuyện rất bình thường. Là lý thế dân thôi tính ra, vũ văn hóa cập đã sớm đem nữ nhi hiến tặng cho ta, hắn đã sớm đối với ta sinh ra thần phục ý nghĩ, người không khó đoán, vương thế sung cũng đang kiên kỵ, chỉ là, lấy vương thế sung là quy nghị không ra những cái này mà thôi. Nói đến đây, triệu vô cực cười cười, sau đó không thèm để ý chút nào mở miệng nói, độc cô Việt cùng lý Việt quan hệ trong đó bày ở chỗ này, đầu nhập vào lý Việt đây cũng là chuyện rất bình thường, thời gian mấy ngày này, đầy đủ độc cô Việt rút lui. Nếu là chúng ta nơi này xuất hiện gián điểm, hẳn là thông báo không phải liền là vương thế sung sao. Trầm lạc nhạn trong lúc nhất thời không nghĩ tới, bây giờ nghĩ lại lại là 10 điểm tán đồng gật đầu. Sau đó nói, như thế nói đến, Lý Thế Dân một lần này ở Lạc Dương vẫn làm mò được thật nhiều chính trị vô liếng. Một lần này, Lý Đường lại là có náo nhiệt. Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cắt chỉ sợ là sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Không sai, chính là dạng này. Triệu vô cực mặt mỉm cười, thanh âm nhàn nhạt mở miệng nói. Lý đường tự loạn, chúng ta bây giờ có thể hợp nhất vương thế sung quân đội cùng vũ văn hóa cập quân đội, tuyển chọn tỉ mỉ, chúng ta lập tức lại có thể tổ kiến một chi mới quân đội. Trâm lạc nhạn lại là nở nụ cười, sau đó mở miệng nói, vương ra, bây giờ, chúng ta đã chiếm cứ lạc dương, ngươi cũng là thời điểm, cử hành lễ lên ngôi. Triệu vô cực chỉ là thong dong cười cười, lại là không thèm để ý chút nào, lạc nhạn không cần lo lắng, lệ lên ngôi, vẫn là chờ đến chúng ta ổn định một lần lại nói, trước tiêu hóa binh lính của nơi này Ổn định Lạc Dương địa khu. Trầm Lạc Nhạn gật gật đầu, sau đó mở miệng nói, "Dương Đồng làm sao?" "Dương Đồng đây là Dương Nghiễm nhi tử, Lạc Dương thành phá đi về sau, Dương Đồng tự nhiên cũng liền rơi vào Triệu vô cực trong tay." Đối với cái này 13 tuổi tiểu hoàng đế, Triệu vô cực trực tiếp để cho người ta trông coi. Lúc này, Trầm Lạc Nhạn ý tứ lại là nhổ có phải nổ tận gốc. "Không sao, lưu hắn một mạng a." Triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói, "Dương thị đã diệt, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt." Trầm lạc nhạn cảm giác triệu vô cực rất kỳ quái, có lúc, sắp phạt quả đoán, ra tay ác độc vô tình, thế nhưng là có lúc, lại cũng sẽ không đổi tận giết tuyệt, nếu là đổi mặt khác triều đại, tiền triều hoàng đế trên cơ bản đều là không có kết quả gì tốt. Triệu vô cực lại là khí định thần nhàn, hoàn toàn không quan tâm. Nói đến, triệu vô cực tàn nhẫn lại là bày ở đắc tội bản thân điều kiện tiên quyết, về phần dương đồng, lại không đắc tội bản thân, triệu vô cực tự nhiên cũng lời giết hắn, muốn tìm chết. Bản thân một cái tay liền có thể bóp chết. Tiếp theo. Nói đến đây, triệu vô cực nhàn nhạt mở miệng nói. Tiếp đó, chúng ta còn cần tiếp tục dùng binh. Còn muốn tiếp tục dùng binh. Châm lạc nhạn hơi hơi kinh ngạc một lần. Nhìn xem triệu vô cực nói. Còn muốn đối với chỗ nào dùng binh. Cao Cú Lệ. Triệu vô cực nói đơn giản một cái tên. Sau đó nhàn nhạt mở miệng nói trước đây không lâu. Tân La cùng Bách Tể quật khởi. Bọn họ đối với Cao Cú Lệ sinh ra uy hiếp cực lớn. hiện tại Ba cái quốc gia đều đang động thủ, đây là chúng ta đối với cao cú lệ động thủ cơ hội tốt nhất." Trầm Lạc Nhạn hơi hơi trầm mặc một chút, sau đó nhìn xem Triệu Vô Cực nói, "Hiện tại đối với cao cú lệ dụ binh, tiếp đó, chỉ sợ Lý Đường là muốn cùng cao cú lệ kết minh, nếu là chúng ta toàn lực cùng Lý Đường động thủ, khó tránh khỏi cao cú lệ sẽ không ở phía sau cắm chúng ta một đao." Nói đến đây, Triệu Vô Cực cười cười, thanh âm lại là hết sức bình tĩnh, "Chúng ta cần một cái ổn định đại hậu phương." Trầm Lạc Nhạn khẽ gật đầu. Nàng cũng không thể không thừa nhận, Lý Đường rất có thể làm đến bước này, Tân La cũng tốt, Bách Tế cũng tốt, chỉ sợ chưa chắc có thể chân chính xúc phạm tới Cao Cú Lệ, nếu là ở Triệu Vô Cực cùng Lý Đường động thủ, đánh như lựa như trả thời điểm, Cao Cú Lệ đột nhiên xuất binh, bọn họ tuyệt đối là muốn ăn một cái thua thiệt ngầm Ba bất quá, Cao Cú Lệ chỉ sợ là không có dễ dàng như vậy đánh. Trầm Lạc nhạn chần chờ một chút, sau đó nói, nếu là động thủ, chỉ sợ chúng ta sẽ dẫm vào dương nghiệm vết xe đổ. Cho nên Triệu Vô Cực nở nụ cười. Thanh âm hết sức bình tĩnh, chúng ta có thể quốc tế trợ giúp, hiện tại cho Tân La cùng Bách tể số lớn tài nguyên, cho bọn hắn vũ khí, cho bọn hắn trang bị, chờ lấy bọn họ, xin chúng ta nhập cảnh tác chiến, lúc kia chúng ta ở Cao Cú Lệ liền có thể có bản thân địa bàn cùng lực lượng, lúc cần thiết hai mặt giáp công, bình ngưỡng tất phá. Chương 148, Tống Ngọc Chí thỉnh cầu. Lạc Dương. Triệu Vô Cực đã đường hoàng tiến vào hoàng cung, mà Triệu Vô Cực bên người nữ tử cũng là nhao nhau đi tới hoàng cung, Vương Thế Sung trong tay quân đội Vũ văn hóa cập trong tay quân đội đều đang triệu vô cực một lần nữa huấn luyện. Sau đó, Trâm Lạc Nhạn lại bắt đầu thảo phạt Chu Sán. Bây giờ Chu Sán tự nhiên là không có bất luận cái gì năng lực đến đối kháng triệu vô cực. Cuối cùng, liền bị Trâm Lạc Nhạn bắt lại, 20 vạn đại quân bị toàn bộ phá hủy. Chu Sán bị bắt sống. Sau đó, sau một tháng, Chu Sán cùng Vương Thế Xung bị đẩy lên chằm đầu, hai cái tròn vo đầu người. Như thế, thiên hạ tất cả chư hầu đều bị tiêu diệt, còn dư lại hai đại lực lượng quân sự một cái là Triệu vô cực, một cái khác chính là Lý Đường. Xóa bỏ ra yếu tàn tật, tiếp nhận Triệu vô cực huấn luyện, hiện tại toàn bộ quân đội diện mạo đều đã rực rỡ hẳn lên, mà Độc Cô Việt cũng tới Lý Đường chuyển nhà, tuy nói ký thác vào Lý Đường phía dưới, nhưng là Lý Đường vẫn là cho Độc Cô Việt rất nhiều coi trọng. Bất kể như thế nào, Độc Cô Việt cũng coi là tứ đại môn phiệt một trong, lạc đà gây so ngựa lớn, Độc Cô Việt nội tình tự nhiên cũng không phải bình thường môn phiệt gia tộc có thể so sánh được. Toàn bộ Trung Nguyên khắp nơi tràn đầy có độc cô việt đệ tử, suy ý, quan hệ, liền xem như ở Lý Đường môn hạ, Độc Cô Việt cũng đã liền xem như một nhà thực lực cường hãn mu thiệt. Độc Cô Việt gia nhập Lý Đường, lý thế dân trong tay hy vọng lập tức tăng lên rất nhiều, mà Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cắt cũng là cảm giác 10 điểm là lạ, hiện tại lý thế dân lực lượng trong tay thật sự là quá cường đại, thân làm thái tử Lý Kiến Thành vô luận là danh vọng hay là quân công đều là không bằng lý thế dân. Kể từ đó, trên triều đình Song phương lại là càng thêm bấp lên, Lý Kiến Thành cũng có một phái bản thân hệ thống, lại cùng Lý Nguyên cắt liên thủ, liền xem như Lý Thế Dân thực lực có mạnh hơn nữa, đối mặt chính thống lực lượng, lại cũng là không thể làm gì, mà Lý Nguyên cũng là tăng cường Lý Kiến Thành hệ này lực lượng, trong lúc nhất thời, ở trên triều đỉnh lại là hình thành một loại quỷ dị cân bằng. Cùng triệu vô cực vạn chúng đồng lòng, hữu lực hướng cùng một chỗ dùng thái độ, Lý Đường có thể nói là gợn sóng quỷ dị, thoạt nhìn bình tĩnh vô cùng, lại là một cái thùng thuốc nổ tựa hồ lúc nào cũng có thể bảo tạc. Lý Thế Dân lo lắng, trong lòng của hắn đã không phải là một lần thống mạ phụ thân vô năng cùng mình hai cái huynh đệ ưa thích gây sự tình thái độ, hiện tại Triệu Vô Cực hiển nhiên là nghỉ ngơi dưỡng sức, tất cả đối thủ đều bị giải quyết hết, duy nhất đối thủ liền Lý Đường. Mà bây giờ, Lý Đường nhìn như cường đại, thế nhưng là trên thực tế, lại là ở vào một loại bên trong hao tổn, cân nhắc thủ đoạn, tại hòa bình thời kỳ ngược lại là có thể đùa bỡn một hai, nhưng là, ở cái này chiến tranh thời điểm, một khi thất bại kia liền là vạn kiếp bất phục Bọn họ liền không có một chút cảm giác sao. Giết kiến thành cùng nguyên cát, đại đường, để cho ta tới làm chủ. Lý thế dân nhìn nơi này lý huyên ngôi vị hoàng đế thời điểm. Lý thế dân trong mắt bạo phát ra hảo quang rừng rực. Chỉ là, hắn vẫn rất tốt ẩn giấu đi tâm tình của mình, cũng không có để cho mình hoàn toàn bạo phát đi ra. Chỉ là cái này cái hạt giống đã trôn xuống dưới. Hô! Lạc Dương! Tối nay hầu hạ là Tống Ngọc Trí. Bây giờ Tống Ngọc Trí đã là triệt để quy tâm, an tâm trở thành triệu vô cực nữ nhân, dù sao mỗi lần đều có thể bị triệu vô cực cho làm cực kỳ dễ chịu, hơn nữa gà cho gà thì theo gà ý nghĩ, Tống Ngọc Trí tự nhiên cũng liền trở thành triệu vô cực nữ nhân. Vương Thượng Một trận hoan hảo về sau, Tống Ngọc Trí co quắp tại triệu vô cực trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng ở triệu vô cực lồng ngực hoa vòng, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói, thần thiếp, có một cái yêu cầu quá đáng, khẩn cầu Vương Thượng đáp ứng. A. Triệu Vô Cực ở Tống Ngọc Trí trên má thơm hôn một cái, sau đó mỉm cười nói, có cái gì yêu cầu quá đáng, đều là vợ chồng, nói đi. Tống Ngọc Trí đỏ mặt lên, sau đó chậm rãi mở miệng nói, Ba thủ, tỷ tỷ của ta Tống Ngọc Hoa đến ba thủ, những năm này, nàng qua cũng không vui, Độc Tôn Bảo cùng chúng ta Tống gia chỉ là thông gia, bây giờ, Độc Tôn Bảo đầu nhập vào Lý đường, mà chúng ta Tống gia đầu nhập vào vương thượng, vương thượng, ta nghĩ mời người đem tỷ tỷ mang về chúng ta Tống gia. Tống Ngọc Hoa Triệu vô cực hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn xem Tống Ngọc Chí, nàng trải qua cũng không tốt sao? Tựa hồ, nguyên tắc bên trong tựa như là thực như vậy để cập qua một lần, chỉ là Triệu vô cực lúc ấy cũng không thế nào chú ý. Lúc này nghe được Tống Ngọc Chí mà nói, tâm tư của hắn hơi hơi giật giật. Đúng, tựa hồ Tống Ngọc Chí còn có một cái tỷ tỷ gọi Tống Ngọc Hoa tới, mang nàng trở về. Làm sao ngươi không kịp chờ đợi muốn cùng ngươi tỷ tỷ cùng một chỗ? Triệu vô cực giống như cười mà không phải cười nhìn xem tống ngọc trí, ngươi thế nhưng là cảm thấy, một mình ngươi cũng không có cách nào thỏa mãn ta sao. Muốn theo tỷ tỷ ngươi cùng một chỗ. Vương thượng. Tống ngọc trí gương mặt càng đỏ, nàng nhìn triệu vô cực nói, nếu là vương thượng ưa thích, tự nhiên có thể đem tỷ tỷ đưa đến trong cung. Chỉ là, khẩn cầu vương thượng không muốn ép buộc tỷ tỷ, không muốn, để tỷ tỷ danh phận hủy đi, ai. Nói đến đây, tống ngọc trí nhắc lên mắt nhìn xem triệu vô cực Vương thượng. Ngươi có thể giải cứu một lần tỷ tỷ. Đương nhiên có thể. Triệu vô cực nở nụ cười, sau đó đến, ba thục địa phương, bản tôn cũng là chưa từng đi, vậy chúng ta liền đi ba thục tốt rồi. Đi ba thục. Vương thượng, ngài muốn đích thân đi ba thục. Tống Ngọc Trí có chút giật mình nhìn xem triệu vô cực. Đương nhiên muốn đi ba thục. Triệu vô cực khẽ mỉm cười, ở tống Ngọc Trí trên má thơm nhẹ nhàng hôn một cái, ngươi cho rằng đây. Thân thiếp vẫn chỉ là nghĩ, để vương thượng ép buộc một lần giải vân lòng. Nhường hắn giải trừ hôn nhân, để cho tỷ tỷ về đến nhà cùng người trong nhà đoàn tụ. Tống Ngọc Trí cười khổ một cái, không nghĩ tới, vương thượng đúng là muốn đi ba thủ. Bản tôn nếu là làm như vậy rồi, tỷ tỷ ngươi danh tiết há không phải thật muốn hủy diện. Bản tôn tiến về ba thủ, tiêu diệt độc tôn bảo, lý đường vừa mới cầm xuống ba thủ tất nhiên là căn cơ bất ổn, nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể cầm xuống ba thủ. Triệu vô cực lại tại Tống Ngọc Trí trên má thơm hôn một cái, sau đó nói, tốt rồi, không cần nói nhiều Ngươi đến lúc đó liền theo bản tôn cùng một chô tiến về ba thục tốt rồi. Thực! Tống Ngọc Trí trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động, nàng vốn chính là một cái hoạt bát thiếu nữ, hiện tại ở tại Hoàng Cung, lại là hết sức bực mình, nếu là có thể đi ba thục lại cũng là một cái lựa chọn tốt. Ngọc Trí, bản tôn đáp ứng ngươi yêu cầu này, ngươi có phải hay không hẳn là hồi báo một ít gì? Triệu vô cực nở nụ cười, hai tay không có hảo ý ở Tống Ngọc Trí trên thân động tác, Tống Ngọc Trí mặt đỏ lên, sau đó ngẩn đầu một cái. Chủ động cùng triệu vô cực hôn ở cùng nhau. chương 149, Sư Phi huyên động tình. Ba thủ. Bây giờ đại tùy đã diệt, triệu vô cực công khắc lạc dương về sau, đại tùy sau cùng danh nghĩa cũng là không còn sót lại chút gì. Hôm nay thiên hạ hai phần, triệu vô cực cùng lý đường, người thắng trận sẽ thành thế giới này chủ nhân, vạn giảm giang sơn thuộc sở hữu một người. Vô luận là triệu vô cực hay là lý đường, hai bên đều đang sắn tay háo lên, huấn luyện sĩ tốt, mà ba thuộc lại là thoải mái nhàn nhã Mặc dù coi như Ba Thục đã đầu phục Lý Đường, nhưng là chiến hỏa cũng không có lan tràn đến Ba Thục. Ba Thục thần phục là trên danh nghĩa thần phục, hàng năm chỉ là cho Lý Đường một chút thuế má. Lý Đường động viên mấu chốt vẫn là quan trung địa khu. Ba Thục trên danh nghĩa thần phục, nguyên nhân chủ yếu cũng là dân tộc thiểu số tụ họp chi địa, lại có các đại thế lực. Bất quá ở Ba Thục địa phương, lại cũng là có thuộc về nó người cầm quyền Độc Tôn Bảo. Ba trên danh nghĩa Độc Tôn Bảo chỉ là một cái môn phái giang hồ, cũng không có khống chế Ba Thục. Thế nhưng là trên thực tế. Tùy mà đến nay, Độc Tôn Bảo đã khống chế được quan phương, chế trụ tất cả quan phương thực lực, Độc Tôn Bảo chiếm cứ ba thuộc địa phương, chế trụ tất cả địa đầu xả, trở thành nơi này hùng cứ một phương quân hùng. Độc Tôn Bảo bảo chủ là Giải Huy, người giang hồ xưng võ Lâm phán quan. Trên giang hồ danh khí tự nhiên là không nhỏ, những năm này Độc Tôn Bảo ổn thỏa bá thuộc, còn có một nguyên nhân trọng yếu, chính là có Tống Khuyết người đại ca này ở, Tống Khuyết ở, là Độc Tôn Bảo huy danh không tổn thương, hơn nữa, Tống Khuyết cùng Giải Huy thông gia, Độc tôn bảo uy danh càng sâu, chính vì vậy Độc tôn bảo mới có thể dễ dàng khống chế ba thủ, chưa từng nhận thiên hạ chiến loạn ảnh hưởng. Chỉ là về sau, Độc tôn bảo lập tức đầu nhập vào lý đường, có thể nói là trực tiếp cùng tống khuyết không để ý mặt mũi, song phương lập tức so như thủy hỏa, tống khuyết đầu phục triệu vô cực, giải huy đầu nhập vào lý đường, song phương cơ hồ vẹt mặt. Ba lúc này triệu vô cực thì là mang theo tống ngọc trí cùng sư phi huyên một chiếc thuyền con đi tới Độc tôn bảo, sư phi huyên biết rõ. Triệu vô cực đây là dự định đối với độc tôn bảo động thủ, Tống Ngọc Hoa có lẽ chỉ là một cái con cờ, hoặc có lẽ là triệu vô cực khả năng trong kế hoạch cũng không có đối với ba thuộc động thủ, cũng có khả năng nhất thời hứng khởi, trực tiếp thu ba thủ Kinh khủng như vậy võ công, triệu vô cực hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Nghĩ tới đây, Sư Phi huyên nhẹ nhàng thở dài một cái, thanh âm bên trong lại là mang theo vô tận xấu bi.